Trước 567, làm đạo diễn, chỉnh minh tinh. Bản kế hoạch thông qua sau, Lâm Bác Phạm trực tiếp thu tiền, sau đó an bài mấy người theo vào nên hàng ngũ. Còn giữ lại công tác liền từ chính bọn hắn phụ trách, từ chính bọn hắn đi kéo đoàn làm phim, mời diễn viên, định trang vụ. Lâm Bác Phạm chỉ có thể cung cấp một chút tiện lợi điều kiện, sẽ không tốn quá nhiều tâm tư. Là rồng hay là run, liền nhìn bọn hắn cố gắng. Giang Nam thành phố điện ảnh gần nhất đặc biệt náo nhiệt, đi tới chỗ nào đều là người. Ba ngoại trừ Giang Nam thành phố điện ảnh trước mắt chính là du lịch mùa thịnh vượng bên ngoài, còn có 5 đại kịch ở trong này làm thử kính hội hấp dẫn nhân khí, đồng thời rất nhiều nơi khác đoàn làm phim vào ở nơi này quay chủ. Hạng mục rất nhiều, đặc sắc xuất hiện. Còn có vạn chúng mong đợi tân tống nghệ tiết mục dù mình bờ dọ thờ, ký thứ nhất ngay ở chỗ này thu lại. Nhưng là bọn hắn quay chủ gặp một vài vấn đề, kia liền là không biết làm sao quay chủ. Đạo diễn là một cái 26 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, gọi Diêu Thiên, phi có ý tưởng cùng bất động Vừa mới bắt đầu tiếp vào dùn đỉnh bờ giỏ thở cái này ngoài trời tống nghệ tiết mục thời điểm vô cùng kích động, cho rằng bản thân cơ hội đến. Nhưng khi hắn tiếp nhận về sau mới phát hiện sự tình không dễ dàng như vậy. Đầu tiên là cơ vị an bài, mỗi một cái minh tinh ít nhất phải an bài 3 cái cơ vị thay phiên theo dõi. Còn có địa phương khác cũng phải an bài cơ vị quay trụ, mới có thể toàn trường trường khống. Ba làm như vậy chỉ ít yêu cầu 100 cái cơ vị, hơn 200 người mới an bài được. Chỉ là cái này liền để đầu hắn bạo tạc. Bọn họ ăn uống chơi ngủ nghỉ cũng là một vấn đề. Ngay sau đó là sân bãi vấn đề, kỳ thứ nhất an bài ở Giang Nam thành phố điện ảnh còn tốt, đều là bản ra người dễ dàng làm. Nhưng là phía sau mười mấy kỳ an bài thế nào? Tuyển chọn địa phương nào? Mỗi một kỳ quay chụp yêu cầu sân bãi cũng không nhỏ, người khác dựa vào cái gì phối hợp người? Còn có trò chơi thiết chí làm thế nào? Ba căn cứ sắp đặt sách tới nói, chính là muốn chỉnh minh tinh, để minh tinh càng thảm càng tốt, dạng này người xem mới cao. Nhưng là bọn họ đều là minh tinh, tuy nhiên đều là nhị tam tuyến minh tinh, nhưng là thân thể đều dễ hỏng đây. Nếu là đem bọn hắn chỉnh thảm chỉnh ra sự tình, cái này nên làm cái gì? Thật vất vả đem những vật này đều an bài qua tới, bắt đầu đâu. Nhưng bây giờ lại gặp vấn đề, kêu liền là minh tinh không biết chơi, hoặc giả nói là không thả ra, đập đến vô cùng cứng nhắc cùng lúng túng. Lâm bác phàm đến thời điểm bọn hắn đang nghỉ ngơi. Lâm tiên sinh. Diêu thiên đạo diễn lập tức nên đón, đem tình huống báo cáo. Diêu đạo diễn ta cảm thấy ngươi là buồn lo vô cớ. Ba chỉ cần đem kỳ thứ nhất quay xong, đập dễ nhìn, kỳ thực lo lắng vấn đề căn bản cũng không phải là cái vấn đề. Người khác nói không chừng sẽ xin ngươi tới thuê bọn họ sân bãi. Lâm Bác Phạm im lặng nói. Dũng nình bờ rõ thở là một cái dạng gì tống nghệ tiết mục. Lâm Bác Phạm ở cái trước thời không thời điểm. Dũng nình bờ rõ thở phát ra kỳ thứ nhất người xem trực tiếp nổ tung, trực tiếp bị đưa lên thần đàn. Bảy cái không có cái gì tiếng tâm thường chú khách quý càng là bằng này một pháo mà hồng Trở thành đám người quen thuộc minh tinh Vốn là nhất định nổi tiếng, càng thêm hồng Liền xem như phi hành khách quý Cũng có thể dựa vào một hai kỳ biểu hiện Thành công phòng phấn Ba có cái nào tống nghệ tiết mục có thể giống cái này Tiết mục số lượng lớn thổi cho nổi tiếng minh tinh Mới vừa xuyên Việt lần kia Dù nình bờ giỏ thơ đều đã truyền bá đến kỳ thứ 7 Tuy nhiên càng ngày càng không dễ nhìn Nhưng là còn có thể biết rõ tiết mục này nhiệt độ Ba hiện tại, nương tựa theo tinh Quang nổi tiếng cùng năng lực Còn có bản thân liền tương đối có nổi tiếng bảy vị nhị tuyến minh tinh, chẳng lẽ còn không so được cái trước thời không? Người nói bọn hắn không biết chơi. Bọn hắn ai quyết đều bình thường, làm sao không biết chơi trò chơi đây? Nhiều đơn giản a Lâm bác phàm đối với vấn đề này cảm thấy khó hiểu. Nhưng là bọn họ thực không biết diễn, làm quá cứng nhắc. Lúc này, diêu đạo diễn lấy ra cái tiểu bản bản. Lâm bác phàm tập trung nhìn vào, thứ này lại có thể là cái bản, hơn nữa còn là tỉ mỉ biên chế cái bản. Liên mỗi cái phân đoạn đám người hẳn là làm sao biểu hiện đều ký hiệu rõ rõ ràng ràng. Ba có thể thấy được diêu đạo phi thường dụng tâm, nhưng là dụng sai tâm. diêu đạo, người làm cái này ra ngoài làm gì, chơi trò chơi còn yêu cầu kịch bản. Không có kịch bản bọn hắn làm sao diễn, vạn nhất lãnh là chẳng làm sao bây giờ. Vạn nhất trò chơi tình tiết không đặc sắc làm sao bây giờ. Ba cho nên liền yêu cầu kịch bản. diêu đạo nói đạo lý rõ ràng. Kịch bản vấn đề cũng là cái trước thời không đám người lên án một vấn đề. Chơi trò chơi liền chơi trò chơi, lại còn có kịch bản ăn bài, tuy nhiên xác thực rất đặc sắc, nhưng là cũng quá giả, như thế có một loại lửa gạt cảm giác. Ở điểm này, thử thách cực hạn liền làm rất khá, tuy nhiên bọn hắn thường xuyên đem nội dung cốt truyện làm băng, đem trò chơi làm dán còn cùng đạo diễn tổ đấu chi đấu dũng, nhưng nhân ra xác thực chơi đến rất đặc sắc. Lâm Bác Phạm cảm thấy, có thể đem hai cái này tiết mục ưu điểm tiến hành tổng hợp. Ba cái này kịch bản thật không dùng, chơi đến bọn hắn hỏng mất. Bọn hắn liền có thể buông thả bản thân Khi bọn hắn buông thả bản thân về sau Cam đoan sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không nghĩ tới Dạng này mới chơi vui Thế nhưng là phải nên làm như thế nào Diêu đạo ngộ Người xem lấy ta làm à Kỳ thứ nhất liền từ ta tới làm đạo diễn Người trước ở bên cạnh học tập Lâm Bác Phàm hưng phấn xoa xoa tay Kiện này sự tình Lâm Bắc Phàm đã sớm muốn làm Trước kia nhìn dù nình bờ giỏ thở thời điểm Hắn liền đặc biệt hâm mộ bên trong đạo diễn Có thể đem minh tinh chỉnh chết đi xuống lại Tâm tình đặc biệt sẵn khoái, là hạnh phúc giường nào một việc. Ba hiện tại có cơ hội, nhất định muốn tự mình cầm đau một lần. Nhất định muốn đem bọn hắn chỉnh dục tiên rục tử. Vậy. Thốt à. Diêu đạo gật gật đầu. Hắn không đồng ý đều không có cách, dù sao cũng là lao đại lên tiếng. Các bộ môn chuẩn bị, dù nỉnh bờ giỏ thở kỳ thứ nhất ba giang nam thần thoại, tiếp tục quay trụ. Lâm bác phàm cầm lên loa lớn, hương phấn mà kêu lên. Đám người cảm thấy phi thường kinh ngạc. a Đạo diễn làm sao đổi thành Lâm Bắc Phàm Chúng ta riêu đạo đây. Ba chúng ta cái này tiết mục giao cho Lâm Bắc Phàm đến đạo diễn, có thể hay không quá qua loa, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ hổ? Làm hỏng cũng là hắn nhà mình sự tình, còn có thể làm sao? Có tiền liền là tùy hướng A. Không cần nói, đại lãnh đạo lên tiếng, tranh thủ thời gian lao động A. Mọi người phối hợp Lâm Tiên sinh công tác, hiện tại hắn là đạo diễn, mọi người chúng ta đều nghe hắn an bài. Riêu đạo phi thường biết làm người lập tức cho Lâm Bắc Phàm đứng đại. Thế là, Dụ Nịnh Bợ dở thở kỳ thứ nhất tiếp tục khai mạc. Chương 568: Vì Dụ Nịnh Bợ dở thở mạc nghiệm. Ở khai mạc trước đó, ta cường điệu một điểm, chúng ta cái này tiết mục là một cái khai phóng tính ngoài trời tiết mục, kết quả gì cũng có thể phát sinh, chúng ta chỉ chế định cơ bản quá trình, nếu quy định các người động tác cùng biểu hiện, ai biểu hiện tốt màn ảnh liền nhiều, ai biểu hiện sáng chói người đó liền có càng nhiều cơ hội. Cho nên dứt bỏ cái bản tận tình nở rộ chính các ngươi a Lâm bác phàm điểm danh, Lao Sa, ngươi là dù nỉnh bờ giỏ thờ đội đội trưởng, muốn lên dẫn đầu tác dụng Ngươi ở võ lâm ngoại chuyện chơi như thế nào, ngươi ở nơi này liền chơi như thế nào, đem ngươi khôi hải Thiên phú và tống nghệ thiền phú tỏa ra. Lao Sa, liền là đóng vai bạch triển đường diễn viên. Có ngay, vậy ta liền tùy tiện chơi, vạn nhất tiết mục băng chớ có trách ta. Lao Sa đồng chí có chút hương phấn. Ba đây là ngươi bản lãnh không trách ngươi Lâm Bác Phàm nhìn về phía một cái khác thanh niên, Trần Xích Xích, đem ngươi chơi tiện năng lực lấy ra. Ba cái nào kiếm? Nghĩ không ra Lâm Tiên Sinh còn biết ta là đùa nghịch kiếm cao thủ. Trần Xích Xích phi thường đắc ý, hai cái lông mày nhảy loạn, thật chính là vô cùng tiện, để cho người ta muốn đánh một trợ. Đẩn. Lâm Tiên Sinh nói là tiện nhân tiện, nói đúng là bản thân ngươi. Một bên hổ nhất phỉ diễn viên lâu nhất tiêu tức giận. Trần Xích Xích thân thể cứng ngắc. Lâm Bác Phạm nhìn người thứ ba, Đại huy Các ngươi là gót tá lần ưu tú đại biểu, muốn tùy thời tùy trỗi triển hiện ngươi tài nghệ, 360 muốn tự do phát huy. Phải nhớ kỹ, thắng thua đệ nhị, biểu hiện đệ nhất. Tốt, cái này chúng ta am hiểu. Đại huy ba cái gót tá lần đại biểu cười. Trò chơi bọn hắn có thể không biết chơi, nhưng là tài nghệ bọn hắn bại bởi ai. Lâm bác phàm hài lòng, tốt. Chính là như vậy, mọi người ai vào chỗ ấy, chuẩn bị khai mạc. Dũng nình bờ giỏ thở kỳ thứ nhất chủ đề là giang nam thần thoại. Từ xưa tương truyền Ở Giang Nam địa khu đã từng có một đầu Đại Ma Vương thống trị Giang Nam đại địa, ăn người thịt uống người máu, dẫn đến dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán. Thượng thiên thương hại người đời, thế là hạ xuống một tòa tiên thành trấn áp đầu này Đại Ma Vương. Tòa này tiên thành, liền là hiện tại chim hót hoa nở Giang Nam Thành. Nhưng là đi qua mấy ngàn năm tuế nguyệt biến thiên, Giang Nam Thành phong ấn trở nên yếu đi, Đại Ma Vương sắp phá phong mà ra. Vì cứu vứt Giang Nam, cứu vứt thương sinh. Đến từ ba cái thế giới chín vị dũng sĩ bước lên tìm kiếm Long Châu hành trình. Chín vị dũng sĩ theo thứ tự là: Đến từ Ái Tình công Ngụ tầng tiểu hiển, Hồ Nhất Phỉ, Lữ Tử Kiều. Đến từ Võ Lâm ngoại Chuyện Bạch trên đường, Lữ Tú Tài, Đông Tương Ngọc. Đến từ Gót Tá lần đại huy, Quách Chính Nghĩa, Sử Tiểu Muội. Bọn hắn nhất định phải tụ tập chín quả Long Châu, sau đó Triệu Hoán Cửu Tinh Liên Châu mới có thể một lần nữa phong ấn ma đầu. Cố sự bởi vậy triển khai. Những cái này tiền tố đêm qua đã ghi âm. Hiện tại trực tiếp bắt đầu trò chơi phân đoạn. Mấy người được đưa tới Giang Nam thành phố điện ảnh đại quảng trường, giữa sân được bày đầy đủ loại tranh tài đạo cụ. Còn rất nhiều du khách vây xem, bộ dáng vô cùng hưng phấn. Không cần dạy nhiều, 9 vị minh tinh người lập tức cùng khán giả hô động, hiện trường rất sinh động. Đúng lúc này, từ du khách bên trong bỗng nhiên sông vào một đám mặc trang phục màu đỏ bác gái, xếp thành một cái chỉnh tề khối lập phương trận, sau đó nhảy lên quảng trường vũ, tiết tấu phi thường sáng do hoa bác. Nhìn thấy đột nhiên này một màn, Tất cả mọi người kinh hãi. Mời các vị dũng sĩ chú ý, đây là bác gái đối với các vị dũng sĩ nghi thức hơn nên. Mời các vị dũng sĩ ngay lập tức tiến lên cùng một chỗ khiêu vũ, nhảy đẹp mắt nhất xinh đẹp nhất, được tuyển toàn trường VIP, có phần thưởng cực lớn. Nhảy xấu nhất, có to lớn trừng phạt. Lâm bác phàm thanh âm tức thời vang lên. Chín vị dũng sĩ con mắt nhất thời sáng lên, lập tức xông đi lên nhảy. Vũ đạo kinh nghiệm không được chỉ có thể đi theo bác gái nhảy, có tự tin hoặc là không tự biết mình liền dựa theo bản thân tiết tấu nhảy, phảng phất chính mình là toàn trường đẹp nhất, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ. Ở nhảy đến cao chiều nhất thời điểm, các bà bác lưu lại một chỗ chỉ áp bản sau đó rút lui, chỉ còn lại có 9 vị dung sĩ trong gió lộn xộn. Tiếp xuống liền là cái thứ nhất hoàn tiết cho chơi. Xem như cứu vớt thế giới dung sĩ muốn qua 5 quan chém 6 tướng, các người ba cái đội ngũ muốn ở 90 giây bên trong theo thứ tự sống qua tất cả cửa ải, hoàn thành chỉ định động tác. Trước hoàn thành nhiệm vụ hai cái đội ngũ có ban thưởng. Cuối cùng, một cái không có ban thưởng. Diêu đạo nhỏ rộng hỏi, Lâm tiên sinh, trước đó không phải quy định 100 giây bên trong sao. Lâm bác phàm nhàn nhạt trả lời, ta cảm thấy 100 giây quá dễ dàng, cho nên ta giảm bớt 10 giây. Diêu đạo bỏ tay, lúc trước hắn đã phái người thử qua, thành tích tốt nhất cũng bất quá là 82 giây. Đây là ba cái thanh niên tráng hán lập nên thành tích. Mà ba cái này đội ngũ giả yếu tàn tật, còn đều có một vị đồng bào phái nữ. Được rồi, ngươi là đại lao ngươi nói tính. Diêu đạo, ta cảm thấy người đối với minh tinh vẫn là quá nhân tử, dạng này bọn hắn không đủ thảm đây. Lâm bác phàm đành phải chỉ một bên cái này nhẹ cán, phía trên còn mang theo một khối bánh bích quy, nói, cũng tỉ như nói vật này, còn có thể kéo lên 10cm. Diêu đạo con mắt thật to, bà còn muốn kéo lên. Bọn hắn đều không với tới. Với không tới mới dễ nhìn, ta liền thích xem bọn hắn loại này thấy được sở không được tuyệt vọng biểu tình. Lâm bác phàm hiếp mắt cười. Diêu đạo. Ba còn có ba vị kia bác gái, thể trọng giống như nhẹ chút. Con nhẹ. Các nàng đều 150 cân nặng. Diêu đạo con mắt lại một lần nữa trận to. Lâm bác phàm hào khi nói, lại thêm 10 cân. Diêu đạo. Chỉ áp bạn phía trên nô lên quá nhỏ, không đủ kích thích, lần sau thay cái thô một chút. Diêu đạo. Hắn nhìn không được nhìn về phía chính đang vận động nóng người minh tinh, trên mặt tràn đầy mặc nghiệm. Liên như vậy bắt đầu tranh tài. Võ lâm ngoại chuyện tiểu tổ chức xuất phát. Bạch triển đường đi chân trần đạp lên chỉ áp bản, kết quả một đường tiến lên, một đường đau đi qua, một đường kêu lên, cảm giác là lên núi lao Nhất là ở nhảy dây cái này phân đoạn, đau đến gan ruột liệt phế, đau mặt giống ăn đại tiện một dạng khó coi. Thật vất vả kết thúc, đều đã qua 40 giây. Đến bỏ sát qua động cái này phân đoạn, khả năng này là dễ nhất phân đoạn, nhưng là đông tương ngọc cũng tổn hao 30 giây. Ba cuối cùng lữ tú tải vừa mới chuẩn bị muốn bắn bọn. Kết quả từ bên ngoài lao ra một vị 160 cân bác gái ngăn lại đường đi, yêu cầu cong nàng đi qua. Thế là, lữ tú tài trật vật cong lên 160 cân bác gái, sau đó đạp lên chỉ áp bạn từng bước một gian nan lạn lội. Ba trên cổ hắn gân xanh nổi lên, ngũ quan vặn vẹo biến hình, mắt đều trắng dã. Ba cái này chua sảng, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Toàn trường đều cười băng. Đúng. Không sai. Chính là cái mùi này. Lâm bác phàm nhìn có chút hả hê nói. Diêu đạo. Cuối cùng, làm lữ tú tài thật vất vả đi qua đầu này trật vật đại đạo, muốn nhảy lên ăn khối kêu bánh bích quy lúc, phát hiện tay của mình quá ngắn hoàn toàn với không tới, gương mặt một bước. Một màn này, nhìn ra toàn trường đều vô cùng sung sướng. chương 569, chơi đến sụp đổ, đặc sắc tự hiện. Làm lữ tú tài ăn khối kêu bánh bích quy, gõ vang kết thúc chung lúc, đã qua hơn 3 phút đồng hồ, cuối cùng đều là thất bại. Ba toàn bộ võ lâm ngoại chuyện đội ngũ cơ hồ đều muốn hỏng mất. Mặt khác đội ngũ lấy đó mà làm gương, nhưng khi bọn hắn chạy một vòng xuống tới sau, phát hiện tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, đều ở 150 giây phía trên. Mấu chốt nhất là, bọn hắn toàn bộ kinh lịch cái kia một vòng thảm không nỡ nhìn trà tấn, đối với trò chơi chàn đầy tuyệt vọng. Ba đây là ta đã thấy độc nhất tuyệt nhất trò chơi, hồng quân trưởng trinh 25.000 đều không có khó như vậy. Trừ phi là lính đặc trùng đến, vàng không thì đừng nghĩ thông quan. Hôm nay ta nếu là có thể qua, về nhà ta nhất định thắp hương bái phật. Cảm tạ tổ tông 18 đời phù hộ. Nếu như hôm nay ta qua, cũng thuận tiện thay ta cảm ơn một lần. Người xem bằng hữu, nếu như về sau các ngươi không nhìn thấy ta, nhất định là cái này lòng dạ hiểm độc đạo diễn cùng tiết mục tổ làm. Các ngươi nhất định muốn báo thủ cho ta. Minh tinh hóng mất, sau đó thả bản thân, đủ loại diệu ngữ liên tiếp. Diêu đạo lòng có sở ngộ. Sau đó, về sau vô luận là thường chú khách quý hay là phi hành khách quý, mang đạo diễn, mang đoàn làm phim thành thông thường một việc cũng thành khán giả vui thai vui mắt một việc. Những cái này mình tinh trong bụng con con đường đặc biệt nhiều, bình thường thông quan phương pháp quá khó khăn, bọn hắn bắt đầu chơi rất nhiều trò vặn. Tỷ Như, đang chạy chỉ áp bản thời điểm, mặc vào thật dày bít tất, có thể giảm bất kích thích. Ba qua điều động thời điểm, lén lén mặc nhiều hơn một cái quần áo. Có người thời điểm, để bác gái đem giày cùng trên thân dư thừa quần áo cởi xuống. Tóm lại, bắt tiên quá hại các hiện thần thông. Lâm Bác Phàm cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không thì những cái này nửa tản mình tinh khả năng hôm nay một cửa cũng không qua được. Nhưng hắn dùng tiểu bản bản yên lặng nhớ kỹ, có thể coi như về sau trừng phạt bọn họ chứng cứ. Liên như vậy, thông quan quả nhiên dễ dàng nhiều. Ái tình công cụ tiểu đội đầu tiên thông quan, thông quan ban thưởng vô cùng phong phú, bọn hắn chiếm được một cái long châu, còn có một cái đạo cụ. Ba cái này đạo cụ là cái gì, có tác dụng gì? Hồ Nhất Phì hỏi. Lâm Bác Phàm giải thích, đạo cụ là ở cái cuối cùng phân đoạn sử dụng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Gót tá lần đội cái thứ hai thông quan, chỉ lấy được một cái Long Châu. Nhưng là bởi vì vừa rồi ở quảng trường múa biểu diễn bên trong, bọn hắn biểu hiện xuất sắc nhất, cho nên có thể nhiều ban thưởng một vật, ở Long Châu cùng đạo cụ bên trong tuyển chọn một cái. Ba chúng ta tuyển chọn đạo cụ. Bọn hắn suy tính một hồi, nói ra, ba cái cuối cùng tiểu đội cái gì cũng không có. Bạch triền đường bi hống, cố gắng lâu như vậy, thua nhiều khổ như vậy, chịu đựng nhiều như vậy chắc chở. Kết quả cái gì cũng không có mò được. Ta bạch triển đường hận A. Thông qua cửa thứ nhất về sau, mọi người cấp tốc chạy tới cửa thứ hai, đây là Mỹ thực phân đoạn. Ba cái tiểu đội phân ba cái bàn, sau đó có Mỹ lệ hào phóng phục vụ viên tiểu thư đưa lên một bàn lại một bàn đồ ăn. Nhìn xem nhiều như vậy Mỹ vị từ từ đi lên, tất cả mọi người hưng phấn. Đây tuyệt đối là phúc lợi. Ta yêu chết cái này phân đoạn. Bạch triển đường lớn tiếng gọi. Nhìn đến tiết mục tổ vẫn có chút nhân tính, đói bụng lâu như vậy Rốt cục ăn chút ăn mặt. Tiểu tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp, ngồi xuống ăn chúng A. Tăng tiểu hiền tiện tiện hỏi. Mọi người đều vô cùng hạm tỉ, quả thực là dễ quên vết xéo đau. Lâm bác phàm cười hắc hắc, ở ăn đồ ăn trước đó, chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ. Không. Ăn đồ ăn liền ăn đồ ăn, còn chơi trò chơi gì? Ba cái kia trò chơi thực sự quá biến thái, không cần chơi. Đạo diễn ngươi còn tiếp tục như vậy, chúng ta cùng ngươi tuyệt giao. Liên để ta yên lặng ăn cơm A, ta thực sự rất đói Vì sao? Vì sao ở cái này tốt đẹp như vậy thời tiết bên trong, còn muốn chơi trò chơi như vậy ác tâm đồ vật? Ta không muốn chơi trò chơi. Ta không muốn ta không muốn. Mọi người đều vô cùng thống khổ, tiếng oán hờn khắp nơi. Lâm Bác Phàm không đồng tình bọn hắn, bắt đầu giới thiệu trò chơi quy tắc. Một người gấp thức ăn, hai người khác ngồi ở phía sau cái ghế. Ba gấp thức ăn người dựa theo vừa rồi phục vụ viên mang thức ăn lên thứ tự trước sau tĩnh tâm gấp thức ăn, sau đó bản thân ăn. Trình tự chính xác. Như vậy thông quan thành công, có thể bình thường ăn cơm. Trình tự sai lầm, đằng sau hai người sẽ tiếp nhận trừng phạt. Ba cái gì trừng phạt? Bạch triển đường manh manh hỏi. Tựa như dạng này. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, phía sau giấy cứng toàn bộ rút lui, lộ ra một vũng lam gánh gánh ao nước. Đám người còn không có chấn kinh qua tới, chỉ nghe thấy siêu siêu hai tiếng, bạch triển đường cùng lữ tú tài bay ra ngoài, bịch một tiếng bay vào trong ao, văng lên một ao bậc nước, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Đây chính là trừng phạt. Lâm bác phàm hời hận Mấy vị minh tinh cảm thấy khí lạnh bay thẳng đầu. Thật là xấu người. cư nhiên cứ như vậy hấu người khác một bút. Đạo diễn kháng nghị. Chúng ta cái gì cũng không làm. Ngươi liền để chúng ta rơi vào trong bể bơi. Ba chúng ta yêu cầu chính nghĩa đối đãi nô ra toàn thân ướt đấm hai cái nam nhân điên cuồng kháng nghị. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện một màn thực sự hù chết bọn hắn. Nhìn cái bọn hắn hiện tại điên cuồng đi Lâm bác phàm. Kháng nghị vô hiệu. Mời ngồi về chỗ cũ Chúng ta trò chơi lập tức bắt đầu. Bạch trên đường. Lữ tú tải. Ba lúc này, bọn họ tâm so bể bơi còn lạnh. Liên như vậy, Mỹ thực trò chơi nhỏ chính thức bắt đầu. Bởi vì ái tỉnh công ngụ tiểu đội đầu tiên đến, cho nên từ bọn hắn bắt đầu ăn. Tăng tiểu hiền cùng lữ tử kiểu nơm nớp lo sợ ngồi ở bay ghế dựa, nhìn xem phía trước hành đao lập mã đại tọa lấy hồ nhất phỉ, viên kia tim nhảy tới cổ. Kết thúc kết thúc, vừa rồi chỉ lo nhìn mỹ nữ, không có nhớ kia mang thức ăn lên trình tự Tăng Tiểu Hiền thống khổ nhắm mắt lại. Hồ Nhất Phỉ ủng hộ, chúng ta một vòng qua. Nghe ta trình tự, đậu đúa, cơm cuộn rong biển. Lữ Tử Kiều ngược lại là rất có lòng tin. Nhất Phỉ, nghe Tử Kiều, đừng làm loạn nha. Tăng Tiểu Hiền Phi thường nhắc gan. Các ngươi yên tâm, có ta Hồ Nhất Phỉ ở, hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Nhất Phỉ đại bao Đại Lam nói, sau đó căn cứ Lữ Tử Kiều trình tự bắt đầu gấp thức ăn, mới vừa tìm hai món ăn liền kẹp sai. Được rồi, tùy tiện. Cũng không quản đúng hay không, dựa theo ý nghĩ này hướng xuống kẹp, cuối cùng ở đám người mong đợi con mắt cắn xuống một cái. Siêu. Siêu. Kèm theo hai cái tiếng thét trói thai thanh âm, hai cái nam nhân bay lên trời, trong bể bơi lần nữa tué lên hai đóa bông tuyết. Hồ nhất phỉ mặt cứng lại, sau đó bản thân ăn ủi được rồi được rồi, dù sao bay một lần không tính là gì, coi như tắm rửa. Cũng không quản đằng sau hai cái nam nhân sống chết, vui vẻ ăn trong tay bắp cải cuộn. Vô cùng say mê. Ngay sau đó là gót tá lần tiểu đội, bọn hắn cũng cũng không khá hơn chút nào, bay vào trong bể bơi. Võ Lâm ngoại chuyện tiểu đội cũng giống như thế. Một vòng qua đi, ba cái tiểu đội đều thành ướt súng, 10 phần thê lương. Trưng 570, ma quỷ đạo diễn Lâm Bắc Phàm đó lấy, muốn bắt đầu một vòng mới trò chơi. Nhưng là, lại liên qua hai vòng, vẫn không có người nào có thể đoàn đúng, nhao nhao nhảy vào trong bể bơi. Nhìn mình idol hất lên khăn mặt run lấy bẫy, tuy nhiên phi thường không đành lòng. Tuy nhiên biểu thị đồng tình, tuy nhiên lên án đạo diễn tổ hung ác, nhưng là khán giả đều cười điên. Rất có ý tứ, chúng ta bạch triển đường đã lần ba rơi trong nước. Còn có chúng ta tẳng tiểu hiển, hiện tại đều không dám nói chuyện. Bình thường trông thấy bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy, muốn đem bọn hắn xui xẻo một màn vô xuống đến. Trước đó chạy gậy chân, hiện tại đầu hóc nước vào, hôm nay tuyệt đối là bọn hắn thống khổ nhất một ngày. Minh tinh xui xẻo một màn cũng không dễ dàng trông thấy. Lâm Bác Phàm cũng rất khoái hoạt. Hiện trường nhìn quả nhiên so TV phía trước nhìn muốn càng khoái hoạt. Nhất là vừa nghĩ tới, đây đều là hắn một tay sắp đặt, càng thêm khoái hoạt. Thế là thừa dịp thời cơ này, Lâm Bác Phàm hướng diêu đạo chuyển lại kinh nghiệm, trò chơi liền nên như vậy chơi như vậy thiết kế, bọn họ không sung sướng chính là chúng ta lớn nhất khoái hoạt, cũng là người xem lớn nhất khoái hoạt. Người xem một chút hiện trường, đây đều là quần chúng tiếng hô. diêu đạo, ta hiểu được, lần tiếp theo ta sẽ hung ác một điểm. Không phải hung ác một điểm, mà là nghiền ép đến bọn họ nhẫn lại cực hạn, dạng này phơi bày hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất hướng dẫn bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng quái đều quái không đến trên đầu ngươi. Lâm bác phàm phản phất tìm tới chính mình người nối nghiệp, dốc túi tương thụ. Đại thần, cam bái hạ phong. Diêu đạo sùng bái nói. Ba bỏ qua chín đôi tràn ngập án nghiệm con mắt, Lâm bác phàm nghiêm trang nói, mời hai tỉnh công ngụ tiểu đội tiếp tục. Lại qua một vòng, rốt cục có người đã đoàn đúng. gót tá lần tiểu đội đệ nhất Ái tình công ngụ tiểu đội đệ nhị, võ lâm ngoại chuyện tiểu đội đệ tam. Chúc mừng gót tá lần tiểu đội cái thứ nhất thông quan thành công. Các ngươi sẽ được một cái long trâu, còn có một cái đạo cụ. Ái tình công ngụ tiểu đội cái thứ hai thông quan thành công. Các ngươi sẽ được một cái long Châu Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội cái thứ ba thông quan thành công, không có tưởng thưởng. Đều tại ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, chúng ta đã sớm thông quan, còn có thể cầm tới ban thưởng. Như vậy chắc ta. Ngươi sở lấy bản thân lương tâm nói, trong miệng nói ra có câu nào là thật. Không nên ổn nào các ngươi hai cái đều có sai, ta bị các ngươi thai bày và gió. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội hiện tại không thu hoạch được một hạt nào, chính đang lẫn nhau ghét bỏ. Mời chín vị dũng sĩ ăn chán chê về sau, thông hướng cái tiếp theo tranh tài địa điểm, giang nam thành nội thành, đồng thời cũng là phong ấn đại ma vương địa phương, sắp mở ra sẽ hàng hiệu đại chiến. Bây giờ có thể nói, hơn nửa hiệp quay trụ kết thúc, mọi người chỉnh đốn nửa ngày Chơi trò chơi chơi nửa ngày, thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thực rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Không chỉ minh tinh mệt mỏi, đoàn làm phim thành viên càng thêm mệt mỏi. Không nói những cái khác, chỉ là buổi sáng vừa tải trò chơi, tuy nhiên trình lên tiết mục bên trong có thể chỉ có 20 phút, nhưng là bọn hắn hoa dòng dã 2 giờ mới đem bọn hắn thu lại. Nói cách khác, minh tinh chơi gần 2 giờ trò chơi, hơn nữa còn là như thế thụ hành hạ trò chơi, người nói có mệt hay không. Không chỉ thân thể mệt mỏi, tâm càng thêm mệt mỏi. cho nên Nếu như không có nghỉ ngơi cho khỏe thời gian, là không có cách nào nên đón tiếp xuống xé hàng hiệu đại chiến. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Lâm Bác Phàm cùng đoàn làm phim mấy người đến thành phố điện ảnh nội thành tiến hành kiểm tra lần cuối. Ba cái kia dương hồng thả quá rõ ràng, rất dễ dàng tìm tới, đem hắn nhét vào, tốt nhất cầm một vài thứ ngăn trở. Ba cái dương này có thể thả cao một chút, tốt nhất nhét vào thùng nháp bên trong. Ba cái này thật dương hồng ném vào thùng rác ca, ta nghĩ nhất định không có nhiều người đoán được coi như đón được khả năng cũng không dám lật. Ba còn có cái dương này, có thể thả ở nhà lầu này. Ba coi như bọn hắn nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể cầm được đến. Tốt nhất chuẩn bị thêm một chút dương hồng nghe nhìn lẫn lộn. Lâm Bác Phạm vừa đi vừa chỉ đạo, đi theo người nhìn mà than thở. Đây là một vị trò chơi đại năng A chơi trò chơi xáo lộ một đám một đám, để cho người ta không bội phục không được. Chờ, còn lại 5 viên long châu người đều bỏ vào. Lâm Bác Phạm hỏi. Diêu đạo đương nhiên nói, đó là đương nhiên. Bọn hắn muốn tìm Long Châu, ta đương nhiên muốn đem Long Châu bỏ vào. Đem trong đó một viên giữ lại a. Thiếu một viên Long Châu, bọn hắn thu thập không đủ chơi như thế nào? Không có việc gì, bọn hắn cũng không biết. Lâm Bác Phàm không quan trọng nói, bản thân giữ lại một cái Long Châu, mới có thể tùy cơ ứng biến. Vạn nhất bọn hắn vận khí bạo dạ, lập tức toàn bộ tìm ra làm sao bây giờ? Chúng ta giữ lại một cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diêu Đạo nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt lập tức không đồng dạng. Quá xấu, quá gian. Ta chỉ là làm làm kịch bản loại này giai đoạn sơ cấp, không nghĩ tới ngươi ngay cả người trực tiếp lửa gạt. Sáo lộ này quá sâu, sâu không thấy đấy. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, nói tiếp, còn có, thuận tiện giữ lại ra hai tấm đạo cụ, chúng ta đến lúc đó tùy cơ hương biến. Liên đạo cụ tạp cũng không đông tha, ngươi còn là người sao. Diêu đạo thật sâu xem thường. Nhưng không thể không nói, hắn bây giờ tâm dục dịch. Đúng rồi, ngươi mời đại ma vương hay không? Đại ma vương. Diêu đạo sướng sở. Chính là chúng ta nội dung cốt truyện bên trên, bị phong ấn ở giang nam thành dưới đáy đại ma vương, ngươi tìm được người đến đóng vai không? Lâm Bác Phạm lại hỏi. Không có nhân vật này, bởi vì bọn hắn ba tổ tự giết lẫn nhau đều rất khốc liệt. Diêu đạo, ngươi quá nhân tử, ở dùn nỉnh bờ dọ thờ bên trong ngươi nhân tử là không được, nhất định phải hạ quyết tâm. Lâm Bác Phạm vô vô Diêu đạo bả vai, ân cần khuyên bảo, nhanh đi tìm một người đến đóng vai, tìm những cái kia thoạt nhìn tứ chi phát triển cường kiện có lực. Người xem xét liền không dễ chọc minh tinh qua tới. Trong lúc nhất thời chúng ta đi nơi nào tìm loại người này? Diêu Đạo liên tục cười khổ. Tiếp qua mấy giờ liền muốn khai mạc, từ đâu tìm đến thông tri nghệ nhân? Không cần lo lắng một cái này, ta cảm thấy chính ở chúng ta thành phố điện ảnh quay phim mã đại tráng Lao sư cũng không tệ. Không sai, liền là diễn Lý Quỷ một cái kia. Lâm Bác Phạm rất hưng phấn, ta hôm nay nhìn thấy hắn một lần, phát hiện hắn thật là người cũng như tên, giống mã giống nhau cường tráng. Nhìn một chút cánh tay so đùi đều thô. Nhìn một chút cơ bụng, thật giống như mấy khối cục gạch. Nhìn một chút đầu, luyện qua thiết đầu công một dạng. Cuối cùng lại nhìn một chút cường kiện có lực đùi, ta. Lâm bác phàm vô bàn đứng dậy, ta xem ai có thể kéo động hắn. ba cư nhiên đem mã đại tráng lao sư mời tới, riêu đạo lại một lần nữa vì dù nỉnh bờ giò thờ người mặc nghiệm. Hắn thật lo lắng, có mã đại tráng lao sư làm ma vương, dùn nỉnh bờ giò thở có thể sẽ toàn quân bị diệt. chương 571, chơi một trò chơi. Chẳng đầy đều là xáo lộ. Có ngay, ta nhất định làm được thỏa. Thuần khiết riêu đạo bị làm hư. Ba lúc này, bầu trời đã lở mở, đến gần đêm thời điểm. Nghỉ ngơi nửa ngày 9 vị Dũng sĩ tinh thần hăng hái đi tới giang nam thành phố điện ảnh nội thành. Rất nhiều quay chụp đoàn làm phim đều tạm thời thối lui ra khỏi, chống đi toàn bộ sân bãi lưu cho sở ta TV tới quay phim. Hoan nên các vị Dũng sĩ đi tới giang nam thành nội thành. Các người muốn đối kháng đại ma vương liền phong ấn ở trong tòa thành này Ba các ngươi nhất định phải tìm đủ chính khỏa Long Châu, tới đây triệu hoán cửu tinh liên châu lực lượng mới có thể một lần nữa phong ấn đại ma vương. Ở trong tòa thành này, trừ bỏ chôn dấu còn giữ lại 5 viên Long Châu, còn có một số thực dụng đạo cụ, có thể cho các ngươi một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Vô luận là Long Châu hay là đạo cụ, đều do tiểu tổ nội bộ tự động thảo luận phân phối, riêng phần mình mang theo. Xin chú ý bảo tốt các ngươi sau lưng minh bài, nếu như minh bài bị đối phương xé toang, như vậy ngươi sẽ bị đào thải ra khỏi cụ đồng thời trên người người Long Châu cùng với đạo cụ toàn bộ về đối phương tất cả. Hiện tại, cho mời chúng ta hắc y nhân. Từ chung quanh đoàn sông ra 18 vị hắc y nhân, mỗi hai vị hắc y nhân bắt giữ một cái minh tinh. Xảy ra chuyện gì, các người chơi cái gì, các người muốn làm gì với ta. 9 cái minh tinh đều mộng bức, không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, đầu của bọn hắn bị mang theo hát sắc khăn trùng đầu, sau đó phân biệt mang đi bất đồng địa phương. Ba làm ai vào chôn ấy, Xe bảng tên đại chiến bắt đầu. Ba cùng lúc đó, Lâm Bác Phạm đi tới phòng quan sát, nơi này có hơn 10 cái giám sát vị trí, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh giám sát nội thành. Cho chơi bắt đầu về sau, 9 cái minh tinh đi ra. Vừa mới bắt đầu lúc, bọn hắn đi tìm đồng đội, tìm Long Châu, tìm đạo cụ làm chủ. Ba coi như gặp quân địch, cũng không có lập tức bắt đầu hành động, biểu hiện phi thường cẩn thận, tràng diện rất hòa hài. Nhưng là, chúng sinh muôn màu, có người trung thực bản phận, có người trộm gian dùng mảnh lưới. Võ lâm ngoại chuyện tiểu tổ lại đứng chung một chỗ. Bạch trên đường, trên người chúng ta vô luận là đạo cụ hay là lòng châu một cái đều không có, vô cùng thụ động. Đông Tương Ngọc, chúng ta cũng có thể đi tìm. Lữ Tú Tài, không có đơn giản như vậy, các người đánh giá quá thấp tiết mục tổ tiết tháo. Phía trước hai cái trò chơi đem chúng ta chỉnh dục tiên rục tử, ta xem như nhìn thấu bọn họ. Nếu như dễ tìm như vậy mà nói, trò chơi này quá dễ dàng. Bạch trên đường, ta cũng cảm thấy vậy. Đông Tương Ngọc Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lữ tu tài, ta cảm thấy à, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, phân mà hóa, vây quét bọn hắn. Thứ nhất có thể suy yếu bọn họ sinh lực, thứ hai còn có thể được trên người bọn họ Long Châu cùng bản tên, tốt bao nhiêu. Bạch trên đường, quyết định như vậy đi. Ba bất quá phương pháp chúng ta lại tính toán tính toán. Liên như vậy, võ lâm ngoại chuyện tiểu tổ bắt đầu chủ động đánh ra. Bọn hắn lấy đông tương ngọc làm mối nhử, đầu tiên là đi dụ hoặc gót tá lần tiểu bộ đội Đại Huy. Bởi vì bọn hắn cho rằng, đại huy thân thể khỏe mạnh, là đối bọn hắn có uy hiếp nhất nhân vật một trong, hơn nữa trên thân khả năng có long châu hoặc là đạo cụ, trước tiên đem hắn đào thải, đối bọn hắn có chỗ cực tốt. Hơn nữa hắn tương đối trung thực, dễ dàng lừa gạt, xác suất thành công cao. Còn giữ lại hai người ở chung quanh mai phục, cuối cùng đồng thời kéo xuống hắn bảng tên. Ba kế hoạch này không thể nói hoàn mỹ, nhưng là cái này trò chơi vừa mới bắt đầu chơi, tất cả mọi người còn tương đối là đơn thuần, xáo lộ không có nhiều như vậy. Đông Tương Ngọc giả bộ như chân đau, kết quả đàng hoàng Đại Huy liền bị lừa Đông nhiên lao ra lữ tú tại cùng bạch triển đường hai người hung hăng chế trụ Đại Huy. Tương Ngọc, người mau tới xé hắn bảng tên. a tốt. Đông Tương Ngọc vô cùng hương phấn, sau đó ở Đại Huy hối hận biểu tình bên trong, hoàn thành phở hợt kỳ hiệu. Gót tá lần tiểu đội đội trưởng, Đại Huy, ô út. Gót tá lần tiểu đội đội trưởng, Đại Huy, ô út. Tin tức này kinh hãi toàn trường. Làm Đại Huy bị hai cái người da đen áp giải rời đi thời điểm, hắn chạy xuống hối hận nước mắt, nghĩ không ra ta Đại Huy một đời anh danh, cư nhiên chết ở trên tay nữ nhân, ta hận A Đại Huy, thật xin lỗi, lên đường bình an. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội với tay từ biệt. Các ngươi cũng sẽ có hôm nay. Đại Huy phát ra nguyện rùa. Kết quả, tuy nhiên đào thải Đại Huy, nhưng là Đại Huy trên thân cũng không có Long Châu hoặc là Đạo Cụ, thu hoạch cũng không lớn. Người thứ nhất bị đào thải về sau. Tất cả mọi người sợ bóng sợ gió. Chỉ cần thấy được đối phương người, đầu tiên không phải tới gần, mà là kéo dài khoảng cách. Coi như đối phương là nữ đồng bào cũng không dám đến gần. Bị đào thải đội trưởng gót tá lần tiểu đội còn thừa hai người trực tiếp trốn đi, một lòng một ý tìm đạo cụ cùng lòng châu, cũng không dám lộ diện. Liên như vậy, trò chơi tiến nhập nhàm chán thời gian. Gót tá lần tiểu đội trở nên yếu đi, đem cái này đạo cụ vụn trộm đặt ở bọn hắn phụ cận, tăng cường bọn họ lực lượng. Lâm bác phàm cười híp mắt đem một tấm đạo cụ tạp móc ra. Trung quanh nhân viên công tác đều không có hảo ý cười, loại này thao túng toàn cục cảm giác làm cho người mê luyến. Ở lúc này, viên thứ 5, viên thứ 6, viên thứ 7 Long Châu lần lượt bị tìm tới. Ngay cả một chút đạo cụ cũng bị khai quật ra. Trung cực đại chiến chuẩn bị muốn bắt đầu. Ba nhất là ái tình công ngụ tiểu đội tàng tiểu hiền cầm tới một tấm thần kỳ đạo cụ tạp, sau đó mang theo gương mặt cười xấu san lệnh bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra tiểu hiền, Ngươi mau tới đây giúp một chút. Đông Tương Ngọc ngồi dưới đất ủy khuất vây tay. Ba thế nào Tương Ngọc? Ngươi hai cái đội hưu đây. Tăng Tiểu Hiền tò mò đi tới. Đừng nói nữa. Đông Tương Ngọc ủy khuất nói, hai người bọn họ không có lương tâm đồ vật. Nói chính bọn hắn là sử tiểu mội mê ca nhạc. Kết quả bỏ xuống ta đi tìm nàng. Kết quả ta không cẩn thận liền chặt chân. Hiện tại đâu đây? Ngươi tới dịu ta một cái. Tốt. Tăng Tiểu Hiền hảo tâm tiến lên âng. Ngay tại lúc này, Bạch triển đường cùng lữ tú tải từ bên cạnh bụi có bên trong vọt ra, sau đó một trái một phải đẻ lại tàng tiểu hiền. Vốn đang cho rằng phải đi qua một phen dây ruộng, kết quả không nghĩ tới tàng tiểu hiền cùng trên TV một dạng phế, cứ như vậy dễ như chở bàn tay dơ xuống đầu hàng. Ba các ngươi làm đau nhân ra. tăng tiểu hiền liếc mắt đưa tỉnh. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội lập tức cảm giác khẩu vị khó chịu, có một loại muốn nói lại nhà không ra cảm giác. Ngươi cái này tiện nhân, ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Bạch triển đường chính nghĩa lâm nhiên, sau đó không chút do dự sẽ tàng tiểu hiền sau lưng minh bài. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội trưởng bạch triển đường, ô út. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội trưởng bạch triển đường, ô út. Võ lâm ngoại chuyện tiểu đội đều mượn bức. Bạch triển đường mở ra tay, vì sao ta sẽ hắn bằng tên, đào thải lại là ta. Tàng tiểu hiền tránh ra hai người, cười đặc ý, bởi vì ta có đạo cụ tổn thương bắn ngược, ai giết ta người đó liền bị đào thải. Làm sao có như vậy bụt đạo cụ? không Bạch triển đường hóng mất. chương 572, Đại Ma Vương xuất lồng, dù nỉnh bờ giò thơ người sợ kẻ ra quần. Ngay sau đó, ở Lâm Bắc Phàm âm thầm thao tác phía dưới, bởi vì gót tá lần đội lấy được một cái đạo cụ, đem ái tình công ngụ tiểu đội lữ tử kiểu đào thải, hiện trường chỉ còn lại có 6 người, mỗi một đội hai cái, thực lực bình quân. Đồng thời, viên thứ 8 Long Châu cũng bị võ lâm ngoại chuyển tiểu đội tìm đến. Hết thảy tất cả, đều dựa theo Lâm Bắc Phàm ý nguyện đang tiến hành. Diêu đạo tự mình kinh lịch tất cả, nói một câu xúc động, đây mới thật sự là kịch bản, đem tất cả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, đại chiến mở ra, ngươi có thể đem chúng ta đại ma vương thả ra. Ta nghĩ, bọn hắn nhất định rất sụp đổ. Đoàn làm phim bên trong vang lên lần nữa hát hát tiếng cười gian. Ba toàn bộ nội thành vang lên kịch liệt tiếng cảnh cáo. Các vị dụng sĩ xin chú ý. Các vị dụng sĩ xin chú ý. Bởi vì các ngươi không có kịp thời triệu hoán cửu tinh liên châu, phong ấn Đại Ma Vương Hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Các vị dụng sĩ xin chú ý. Các vị dụng sĩ xin chú ý. Bởi vì các ngươi không có kịp thời triệu hoán cửu tinh liên châu, phong ấn Đại Ma Vương. Hiện tại Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, đang tìm các ngươi. Liên tục thông chi hai lần. Tất cả minh tinh nghe được cái này thanh âm đều hỏng mất. Làm sao còn có Đại Ma Vương? Vừa mới bắt đầu chơi trò chơi thời điểm không có nói ta có vật này. Ba chúng ta hiện tại cũng bị đào thải ba cái. Mỗi cái tiểu đội đều góp không đủ người, người mới thả ra. Đạo diễn tổ ngươi là cô ý à, quá xấu, xấu chảy mụ. Khả năng Long Châu đều còn không có tìm đủ đây. Chơi ạ, làm sao bây giờ? Liên ở tập thể hỏng mất thời điểm, lâm bác phàm lại đưa tới càng thêm hỏng mất tin tức. Toàn thể chú ý. Toàn thể chú ý. Bởi vì ma vương cường đại, các ngươi không có cách nào đào thải ma vương. Trừ phi gom góp chín quả Long Châu triệu hoán cửu tinh liên châu, mới có thể suy yếu trên người hắn lực lượng. Hơn nữa đánh bại hắn. Toàn thể chú ý. Toàn thể chú ý. Bởi vì ma vương cường đại, các ngươi không có cách nào đào thải ma vương. Trừ phi gom góp chín khỏa Long Châu triệu hoán cửu tinh liên châu, mới có thể suy yếu trên người hắn lực lượng. Hơn nữa đánh bại hắn. Minh tinh lần nữa kêu rên. Nói cách khác, ở gom góp Long Châu trước đó, chỉ có hắn có thể công kích chúng ta, mà chúng ta không thể công kích hắn. Không. Ba cái này không công bằng. trò chơi không có cách nào chơi. Đối phó mặt khác tiểu tổ đều đủ khó khăn, còn muốn đối phó lớn như vậy một đầu ma vương. Đạo diễn tổ lần này muốn chơi chết chúng ta. Liên như vậy, ở đám người tiếng kêu rên bên trong, mã đại tráng lao sư thân xuyên đại biểu đại ma vương hát sắc ngắn áo phông, lộ ra một thân phát đạt hữu lực bắp thịt, mang theo ma vương đồng dạng cười gian đi ra. Không. Đại ma vương lại là mã đại tráng lao sư. Đạo diễn tổ lúc này thật là muốn chơi giết chúng ta, nhìn cái này đại cơ bắp, giống như một xe tăng mở dạng ai chống nổi hắn Vấn đề là, chúng ta còn không thể công kích hắn. Ái tỉnh công ngụ hai cái minh tinh đầu tiên gặp được đại ma vương, sau đó nhân sinh quan đều sập. Ba các người tốt. Nhìn thấy các ngươi rất cao hứng. Mã đại tráng mang theo ma vương đồng dạng mỉm cười chào hỏi, còn vươn so đuổi còn thu cánh tay, muốn cùng đối phương nắm một nắm tay. Nhưng là đối phương áp lực Sơn đại, cấp tốc nghe hơi mà chạy. Đại ma vương đến, chúng ta chạy mau Muốn chia nhau chạy. Đừng chạy a ta chỉ là lên tiếng kêu gọi mà thôi. Mã Đại Tráng rất bất đắc dĩ. Ba chỉ có thể trách hắn khổ người quá dọa người, vừa có Đại Ma Vương thân phận, cho nên những người này sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Tất nhiên mọi người đã đem ta xem như Đại Ma Vương, vậy ta liền không khách khí. Ha ha! Mã Đại Tráng Lao Sư phát ra ác ma đồng dạng tiếng cười, sau đó hướng về Tàng Tiểu Hiền phương hướng đuổi theo, trên chân trung lục là cơm thanh giống như là đòi mạng tiếng Trung. Đại Tráng Lao Sư, ngươi làm gì muốn theo đuổi ta? Tàng Tiểu Hiền dọa đến hồn đều muốn bay Đương nhiên muốn trước truy ngươi, nghe nói ngươi là nơi này yếu gà nhất, ta muốn mở một chút tán mặn. Mã đại tráng cười gian. Nghe được trung lục lạc câm thanh, tất cả dùn nỉnh bờ giỏ thờ đều lặng lẽ trốn đi. Tăng tiểu hiền nghĩ họa thủy đồng dẫn đều không biện pháp. Rốt cục, chạy hai con đường về sau, yếu gà nhất tăng tiểu hiền bị ngăn ở trong góc, không chỗ có thể trốn. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tăng tiểu hiền run lời bẩy. Ha ha ha. Mã đại tráng Giang hai cánh tay từ từ đi qua. Hai tay thật chặt đẻ xuống muốn chạy trốn tàng tiểu hiền. Không muốn. Không muốn a Tàng tiểu hiền không biết xấu hổ làm đúng. Mã đại tráng lao sư cả người nổi ra gà lên. Nhìn trước mắt cái này chán ghét mặt hàng. Đem hắn giống ném rác rời một dạng ném xuống. Nói, ba dạng này a Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn biểu hiện một cái tài nghệ đến chinh phục ta. Nếu như ta hài lòng, ta để cho ngươi đi. Nếu như không được, ngươi hiểu. Tàng tiểu hiền mừng rỡ. Đại tráng lao sư, một lời đã định Yên tâm, ta lựa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi cái này yếu gà. Đại ma vương bế ngế thiên hạ. Thế là, Tang Tiểu Hiên Hát. Hắn đem hai tỉnh công ngủ tắm rửa vũ nhảy lên, nhảy đặc biệt hang say, đây phản phất là từ thân thể phát ra vũ đạo, mỗi cái động tác đều tràn đầy tiện khí, lông mày còn khẽ động, để cho người ta không nhịn được nghĩ một bạt tay tắt đi qua. Mã đại tráng quả nhiên rất ghét bỏ, giống đập con rồi mở dạng, "Cút đi, ngươi thành công trán ghét ta, ta không muốn gặp lại ngươi." Đa tạ đại nhân tha mạng ta chạy. Tăng Tiểu Hiền không chút do dự trốn mất. Liên như vậy, Mã đại tráng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều mang theo một mảnh tiếng chung, tất cả dùn lĩnh bợ giỏ thờ nghe được đều giấu thật sâu, sợ bị bắt được. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có hai người liên tiếp bị đào thải. Ba một cái là võ lâm ngoại chuyện tiểu tổ lư tu tài, bởi vì hiểm hộ Đông Tương Ngọc tròn nên bị bắt, bị đại tráng lao sư giống bắt con gà con một dạng tóm lấy, đưa tay xoẹt một tiếng, liền đem bảng tiến hái, động tác gọn gàng. Không có ý tứ, ngươi ô út. Mã đại tráng cầm minh bài cười hắt hắt. Ta hận ngươi. Lữ tú tại phát ra không cam lòng bi hảo. Ba cái thứ hai là tàng tiểu hiền, hắn lại một lần nữa bị bắt được. Ba lần này mã đại tráng lao sư không để cho hắn lại biểu diễn cái kia chán ghét vũ đạo, tiến lên trực tiếp mở xé. Tàng tiểu hiền muốn phản kháng, nhưng là hoàn toàn không phản kháng được, cuối cùng đào thải ra khỏi cụ. Kể từ đó, chỉ còn bốn người, ba nữ một nam. Bọn hắn hiện tại cầu thả lấy tìm kiếm một viên cuối cùng Long Châu mới có thể giải quyết đại ma vương. Lâm Bác Phàm nhìn ra tâm hoa nộ phóng, móc ra một viên cuối cùng lòng Châu giao cho nhân viên công tác, vật này ngươi an bài một chút, đại quyết chiến thời điểm mới tới. Chương 573, quân bạo đại ma vương, toàn quân bị diệt. Đối mặt với đại ma vương khủng bố uy hiếp, hiện tại ba nữ một nam đã buông xuống thành kiến, kết thành liên minh. Ba trong đó bọn hắn chế định một đầu sách lược, kia liền là có duy nhất nam, gót tá lần đội quách chính nghĩa phụ trách dẫn quái. Đem đại ma vương dẫn tới nơi khác đi, sau đó còn giữ lại tam nữ toàn trường một viên cuối cùng Long Châu Ba đang tiếc truy một hồi, đại ma vương không mắc như, phản đi qua truy sát ba nữ. Mỗi ngăn chặn một cái nữ hải, hắn liền muốn hắn biểu diễn một chút tiết mục, nếu như đẹp mắt mới thả tay, không đẹp mắt trực tiếp xé bảng tên. Ba cứ việc đại ma vương nhường, gót tá lần đội xử tiểu mội vẫn là bị xé. Hồ nhất phỉ chạy không kịp cũng bị xé. Hiện tại chỉ còn lại gót tá lần đội quét chính nghĩa cùng với võ lâm ngoại truyện đội đông tương ngọc, gót tá lần đội toàn quân bị diệt. Rốt cục, ở Lâm Bắc Phàm đạo diễn phía dưới, Đông Tương Ngọc rốt cuộc tìm được một viên cuối cùng Long Châu, rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, sau đó đem tất cả Long Châu hội tụ ở cùng nhau, Triệu Hoán, Cửu Tinh Liên Châu. Ba chúng ta muốn một lần nữa phong ấn Đại Ma Vương. Bọn hắn vui đến phát khóc nói. Lâm bác Phàm cười tủm tỉm, rất xin lỗi, Đại Ma Vương đã phá phong mà ra, Cửu Tinh Liên Châu lực lượng chỉ có thể suy yếu Đại Ma Vương lực lượng. Mà không thể phong ấn ma vương. Từ giờ trở đi, các người có thể đi xé đại ma vương sau lưng bảng tên, từ đó phong ấn nó. Ba cái gì? Hai người một bức Đã hao hết trăm tay nghìn đắng, khi sinh nhiều người như vậy, kết quả còn không thể phong ấn ma vương. Cảm giác không thể tin sự thật này. ha ha ta là bất tử. Đại ma vương mã đại tráng phát ra tiếng cười càn rỡ. Quách chính nghĩa, đông tương ngọc. Nói như vậy, chúng ta sắp xong rồi. Hai người vẽ mặt tuyệt vọng. Lâm Bác Phạm nhắc nhở, các ngươi còn có đạo cụ có thể sử dụng. Đạo cụ có được quỷ thần khó lường tác dụng, có thể giúp các ngươi phong ấn ma vương. Hiện tại, trong tòa thành này liền ẩn tàng dạng này đạo cụ. Bởi vì đại ma vương lực lượng bị suy yếu, tạm thời không cách nào ly khai nơi đây, cho nên các ngươi chỉ có 20 phút thời gian. 20 phút về sau, các ngươi vẫn không thể tìm tới cái kia đạo cụ, tăng cường bản thân lực lượng phong ấn đại ma vương. Lớn như vậy ma vương sẽ khôi phục lực lượng, đến lúc đó ma lâm nhân gian. Sinh linh đổ thán. Hai người lại thấy được hy vọng, lại một lần nữa trở về chạy nhanh. Lâm tiên sinh, đợi chút nữa đại quyết chiến có hay không cần ta nhường cuối cùng thua trận. Mã đại tráng lao sư uống nước đi tới. Dựa theo bình thường xáo lộ, đều là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Lâm bác phàm lắc đầu, bà tuyệt đối không nên. Chúng ta chân nhân tú tiết mục phải bảo đảm chân thực, thể nghiệm cũng phải chân thực. Cho nên đại tráng lao sư, cứ việc phát huy ra người lực lượng A, nếu như đem bọn hắn đều trấn áp đó mới coi ý tứ ta nghĩ khán giả cũng không nghĩ ra sẽ là kết cục như vậy. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Mã đại trắng cười. Hắn hàng ngày bảo trì kiện thân, vừa rồi hắn mới phát huy ra không đến 2-3 lực lượng, chỉ bất quá tiểu đà tiểu nháo. Ba hiện tại có bột tán thành, vậy liền không có cố kỵ. Ở lâm bắc phàm hiệp trợ phía dưới, ở 16 phút đồng hồ bọn hắn rốt cuộc tìm được hai cái đạo cụ. Triệu hoán tạp, ba có thể triệu hoán hy sinh một vị dũng sĩ anh linh, cộng đồng tác chiến. Khởi tử hồi sinh tạp, mang theo bản tạp, Có thể khởi tử hồi sinh một lần. Quá tốt, chúng ta rốt cục có hy vọng thành công. Hai người lần nữa vui đến phát khóc, nhìn xem lâm bắc Phàm chính đều thay bọn hắn đau lòng. Sau đó, bọn hắn đem rất sớm lĩnh cơm hộp đại huy triệu hắn đi ra. Bởi vì ở bọn hắn chín cá nhân bên trong, chỉ có đại huy thể trạng mới có thể chống lại đại ma vương. Yên tâm, có ta ở đây, chính nghĩa tất thắng. Đại huy lòng tin bạo giảm nói, vừa rồi cái thứ nhất bị đào thải nhường hắn buồn bực xấu, hiện tại hắn muốn đem mất đi toàn bộ tìm trở về ta Đại Huy mới là mạnh nhất. Thế là, bọn hắn một lần nữa vũ trang, ba người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi tìm Đại Ma Vương. Dù nình bờ giỏ thờ đoàn VS Đại Ma Vương, đại quyết chiến rốt cục bắt đầu. Đông Tương Ngọc ở ngoại vi xem cuộc chiến, Đại Huy cùng quách chính nghĩa hai người liên thủ đối kháng Đại Ma Vương. Mọi người đều vô cùng nghiêm túc, toàn lực đánh ra tiến hành vật lộn, quần áo đều xé xấu hai kiện. Nhưng là, Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, luận lực lượng bọn hắn không một cái có thể so sánh mã đại tráng thậm chí ngay cả nhanh nhẹn cũng so không nổi. Không cẩn thận phía dưới, Quách Chính Nghĩa bị đào thải. Ba chúng ta vận dụng khởi tử hồi sinh tạm, phục sinh Quách Chính Nghĩa. Mã đại Tráng thực sự quá mạnh, thiếu một người bọn hắn đều không có hy vọng. Thế là, ba người lần nữa đại chiến. Mặc dù bọn hắn chú ý cẩn thận, bị chờ đến cơ hội, Quách Chính Nghĩa lại chết một lần. Không có đồng đội hỗ trợ, đối mặt đại ma vương ngập trời uy hiếp, đại huy một bàn tay không vô nên tiếng, cuối cùng lại bị đào thải. Chỉ còn lại có Đông Tương Ngọc trốn ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy. Cho ngươi một cái cơ hội, là ma vương phu nhân thế nào? Bằng không thì cũng đừng trách ta là thủ tối hoa, sẽ bỏ phía sau ngươi bản tên. Mã Đại Tráng lao sư tự mình cho bản thân thêm hí. Ta là tuyệt không khuất phục Đại Ma Vương dâm y. Đông Tương Ngọc rất có chi khí, cho nên cũng ố út. Ba toàn bộ nội thành bên trong, chỉ còn lại có Mã Đại Tráng Đại Ma Vương tiếng cười cắn rỡ. Lâm bác phàm thêm lời thuyết minh, từ nay về sau. Ma lâm nhân gian, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Quay trụ kết thúc. Lâm bác phàm cười híp mắt đi ra phía trước, đại tráng lao sư, tiết mục bên trong ngươi biểu hiện quá đặc sắc. Về sau chúng ta nhất định muốn liên lạc nhiều hơn, chúng ta rủ nỉnh bờ giỏ thờ đại ma vương từ nay về sau thì có ngươi đàm nhiệm. mã đại tráng lao sư biểu hiện rất sáng chói đã biểu hiện ra đại ma vương bá đạo cùng lực lượng, lại có tiết mục tống nghệ cảm giác, đặc sắc xuất hiện, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Bác Phàm tin tưởng một kỳ này truyền ra về sau, Mã Đại Tráng lao sư nhất định sẽ vòng phấn. Mã Đại Tráng trong lòng vui vẻ, vừa rồi như vậy ra sức biểu hiện, không phải là vì một cái cơ hội sao. Ba chiếm được Lâm Bác Phạm thưởng thức, một bước lên mây không xa. Không nói những cái khác, liền nói tham gia tiết mục này chỗ tốt, hiện tại mới ghi chép một kỳ, cũng là mới một cái buổi tối, hắn liền có 100 vạn thu nhập tương đương với hắn mấy tháng quay phim thu nhập Nếu như chơi nhiều mấy đợt, hắn chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Ba quá giang tinh quang con đường này, về sau còn thiếu cơ hội. Cảm ơn Lâm tiên sinh, vừa rồi ta cũng chơi đến rất vui vẻ, thật hy vọng cơ hội như vậy có thể nhiều một ít. Lâm bác phàm cười ha hả nói, sẽ, nhất định sẽ, liền bằng ngươi đem rùn nỉnh bờ giỏ thở toàn quân bị diệt, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên mời người qua tới. Ngươi xem à, có đôi khi liền thích nhìn loại này. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Ba lúc này, mặt khác rùn nỉnh bờ giỏ thở đoàn thành viên cũng thả ra. Mọi người ghi chép một chút phần cuối công tác, ăn một cái đơn giản ăn khuya, lẫn nhau nhận biết làm sâu sắc quan hệ, sau đó đi trở về. Lâm Bác Phàm tin tưởng, một kỳ này chuyển ra về sau, nhất định sẽ chấn kinh rất nhiều người ánh mắt. chương 574 thị sát bản thân sản nghiệp. Một năm mở đầu, rất nhiều sự tình đều muốn ăn bài, Lâm Bác Phạm so bình thường đều bận điệu. Bởi vì hắn bản thân dưới tay thì có 3 nhà công ty, theo thứ tự là Hồng Đậu Vóng, Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn, Thần Quang Tư Bản. Làm xong dù nỉnh bở rõ thở kiện này sự tỉnh Lâm Bác Phàm liền đến Hồng Đậu Trung Văn Võng tổ chức hội nghị. Không thể gọi Hồng Đậu Trung Văn Võng, bởi vì cái này trang web văn học đã phát triển đến toàn thế giới, hơn nữa dùng không chỉ là tiếng Trung, cho nên đã đổi tên gọi là Hồng Đậu Võng. Không chỉ ở chỗ văn tự nội dung phương diện, lấy văn tự bản quyền vượt qua ạn hìm, điện ảnh, phim TV, trò chơi, thiết kế nhiều cái lĩnh vực, văn hóa đế quốc đã hiển hiện ra. Nếu như đưa ra thị trường, thì chỉ đột phá 500 ức đô la Mỹ cũng có thể. Đã được xưng là cái tiếp theo phê. Nhưng là hiển nhiên, Lâm Bác Phạm không thích người khác tới chia cắt hắn lợi ích. Phố hoan đám người này thường xuyên phái người đến du thuyết, hy vọng nhập cổ phần hoặc là đưa ra thị trường, nhưng đều bị đánh trở về. Lao tử lại không thiếu tiền, dựa vào cái gì cho các ngươi cơ hội kiếm tiền. Nếu như cho các ngươi nhập cổ phần hoặc là thượng thị, bước kế tiếp các ngươi chẳng phải là muốn mưu đoạt ta quyền lực, sau đó đem ta đá ra ngoài đồng sự. Lâm Bác Phàm đối với mấy cái này xáo lộ đều rõ ràng, Apple công ty dô bang chủ đã từng liền là như vậy bị loại. Hắn cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nếu như chơi thủ đoạn, ta sẽ nhường người chết rất có cảm giác tiết ấu. Xem như duy nhất Lão bản, Lâm Bác Phàm nghe Hà Dược cao quản báo cáo. ba hiện tại, hồng đầu vong vượt qua Hoa Quốc, Nhật Bản, Mỹ Quốc, châu Âu 4 đại thị trường, phóng xạ an nìm, ảnh thị kịch, trò chơi nhiều cái lĩnh vực, chỉ là năm ngoái liền đã thực hiện lợi nhuận hơn 100 ức Năm nay về sau, hồng đầu vòng cũng đem nên đón đại phát triển. Ba cũng tỉ như nói đầu năm nay, rất nhiều cùng những cái này bản quyền tương quan ảnh thị kịch tác phẩm đã tại các đại đài truyền hình chiếu lên, hoặc là trên internet mở, lấy được hiệu quả đều tính không sai. Rất nhiều suối quẩy hơn một năm đài truyền hình đều dựa vào cái này hồi một máu. Ba còn có rất nhiều bản quyền ạ nghiêm tác phẩm, trò chơi các loại, cũng sẽ ở năm gần đây lục tục đưa ra thị trường. Năm nay chính là hồng đầu hướng bốn mặt nở hoa thời điểm cũng là văn hóa đế quốc gia tốc hình thành thời điểm. Ba chúng ta năm nay mục tiêu, là thị trị đột phá 2.000 nghìn ước. Hội nghị cuối cùng, Hà Dược hào tình vạn trưởng nói. Ba cùng hơn một năm trước so sánh, Hà Dược trở nên càng thêm thành thủ, đồng thời cũng càng thêm có phái đoàn, nói chuyện khí phách, phóng khoáng tự do, hiện tại đã trở thành Hoa Quốc thậm chí thế giới một tên thanh niên nhân vật lãnh tụ. Ta tin tưởng các người nhất định có thể làm được, ta ở phía sau nằm kiếm tiền là được rồi. Lâm Bác Phàng cười. Đụng tới như vậy chân thành. Có nhiệt tình lại có năng lực thu hạ, Lâm Bác Phàm cảm giác rất nhẹ nhàng rất tiên tâm, sắc thực không cần nhiều hơn can thiệp, thời điểm mấu chốt ký ký tên, phát phát tiền đã đủ. Bút, sẽ không để cho người thất vọng. Hà Dược rất cảm động, có một loại thiên lý mã gặp được bá nhạc chi ngộ cảm giác. Giống Lâm Bắc Phàm dạng này ủy quyền lão bản thực sự quá khó được. Hắn sách đề nghị cơ bản đều thông qua, hơn nữa ủng hộ mạnh mẽ, muốn tiền có tiền muốn người có người, còn không can thiệp hắn hành chính hành vi. Nhưng hắn có thể ở ngắn ngủn hơn một năm thời gian bên trong quyết đó làm, mới có bây giờ hồng đậu võng. Ở trong lòng của hắn, Lâm Bác Phàm thế nhưng là so Mã Đại Vân, Mã Đại đẳng loại hình còn muốn rộng lượng buốt, bởi vì liền là những nhân vật này cũng làm không được giống Lâm Bắc Phàm dạng này bị quyền. Hắn thành tựu Lâm Bắc Phàm, Lâm Bác Phàm cũng thành tựu hắn. Tham gia xong hồng đậu võng hội nghị về sau, Lâm Bác Phàm thuận tiện đi tới Giang Nam Nguyên Liệu nấu ăn công ty, lý giải vận doanh tình huống. Ở lưu nhất thủy đại sư quản lý phía dưới, Công ty có thể nói là phát triển không ngừng. Tuy nhiên nhân viên không nhiều, nhưng là sáng tạo hích lợi đáng sợ dò người. Liền nói năm ngoái một năm lợi nhuận, Liền đã vượt qua 450 ước, tiếp cận 500 ước. Đây là rất nhiều ngàn ước tập đoàn, thậm chí là uy tín lâu 5 ngàn ước tập đoàn đều không biện pháp làm được sự tình. Ai cũng không nghĩ ra nhà này khiêm tốn công ty kiếm tiền kiếm được mạnh như vậy. Lâm Bác Phàm bình thường tiền tiêu vặt, phần lớn đều đến từ nơi này. Lưu Nhất Thủy cũng biểu quyết tâm, bụt, chúng ta năm nay mục tiêu là lợi nhuận đột phá 1000 nữ. Lâm Bác Phạm hơi kinh ngạc, chúng ta mảnh đất kia cơ bản đã bị khai phát xong, sản lượng cũng liền nhiều như vậy, không có cách nào lại tăng thêm, làm sao đột phá 1000 nữ? Kỳ thực rất đơn giản, tăng giá là được rồi. Lâm Bác Phạm, liền giá cả như vậy ngươi còn tăng giá, tâm của ngươi thật hắc. Lưu Nhất Thủy thao thao bất tuyệt giảng, hiện tại chúng ta đồ ăn đã thông qua Long Môn tiểu điểm bán đến nước ngoài, nước ngoài phu hào rất nhiều, hoa đại đầu cung phi thường nhiều. Coi như chúng ta đem giá cả lại đề thăng 10 lần, bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác gì, ngược lại cảm thấy đây mới thật sự là phẩm vị. Mặt khác, chúng ta còn có thể trồng một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nấm cục, lại có thể gia tăng thu nhập. Ba chúng ta đất kia khí hậu thật là quá tốt, linh khí bức người, trồng cái gì đều được, không lợi dụng quá đáng tiếc. Tốt ra, ngươi tùy ý, dù sao không thua thiệt là được. Lâm Bác Phạm hiện tại rất phật tính, nhiều như vậy có tài năng người giúp đỡ hắn kiếm tiền, hắn chỉ cần vông tay liền tốt. Thần quang tư bản ZCK cũng gọi điện thoại đến đây, hai người video trò chuyện. Thần quang tư bản có thể nói phát triển đột nhiên tăng mạnh, đầu năm nay lại có mấy cái công ty lấy được tính kỹ thuật đột phá, sau đó nổ, thị trị soạt soạt soạt dâng đi lên, đầu tư những cái này công ty thần quang tư bản ích lợi cũng đi theo nhanh chóng tăng cao. Bà cho tới bây giờ, thần quang tư bản tổng tư bản đã đạt đến 300 ức Mỹ cũng chính là 1.800 ức NDT, ở phố Hoan đều thuộc về tiểu đầu sỏ hàng ngũ. Làm cho người không thể coi thường ZZK truyền bá tiếng tâm trong và ngoài nước Bị phố hoan Thậm chí toàn thế giới xưng là tài chính nữ hoàng ZZK chủ trừ mãn trí nói Bột, ta năm nay mục tiêu Là tổng tư bản đột phá 1.000 ức đô la Mỹ Ta nhất định sẽ làm cho Thần quang tư bản trở thành toàn thế giới Tiếng tâm lừng lấy tài chính công ty một trong Lâm bác phạm mồ hôi đổ như thác Những người này mục tiêu Một cái so với một cái dò người Một cái nói thị trị muốn đột phá 2.000 ức một cái nói lợi nhuận đột phá 1000 nước. Ba cái này mạnh hơn, tổng tư bản đột phá 1000 nước đô la Mỹ, cũng chính là 6000 nước NDT. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Bác Phàm có đôi khi cũng cảm giác mình quá cá ướm voi. "Rất tốt, dạng này ngươi liền có thể tìm người ca ca báo thủ. Ta nhất định sẽ tự tay đem hắn có tất cả phá hủy, sau đó đem hắn đưa đến trước mặt cha mẹ sáng hối." Jessica tràn ngập cừu hờn nói, sau đó cởi trên nỗi đau của người khác, nghe nói, hắn năm nay đầu xuân sống rất khổ. Tập đoàn tài chính bị hắn rút đi vô cùng gấp gác, giống như lại cùng mặt khác hai cái đối thủ cũ chơi lên, đáng đời. Lâm Bác Phạm khẽ mỉm cười, đây đều là hắn vụn trộm làm. Giả thân giả quỷ, động động một mép, liền để mấy cái tập đoàn đánh sống đánh chết, tổn thất nặng nghề. Có loại dạo chơi nhân gian cảm giác, Lâm Bác Phàm rất có cảm giác thành công. Cùng lúc đó, Jessica đưa lên một phần đầu tư danh sách qua tới, để Lâm Bác Phàm câu tuyển. Bà bán đi tiềm lực hao hết, phát triển trở nên chậm công ty cổ phần Sau đó mua vào tiệm lực to lớn, phát triển mò hơn công ty cổ phần, lòng vòng như vậy thao tác, thần quang tư bản ngươi chính là như vậy nhanh trong phát triển lớn mạnh. chương 575, lão vu Sư đang hành động. Nhìn thấy nhiều như vậy công ty bồng bột phát triển, Lâm Bác Phàm cảm giác mình lần tiếp theo thăng cấp thời gian không xa. Ba loại này nằm liền có thể thăng cấp, người khác giúp ta trở nên mạnh mẽ cảm giác, thật rất sảng khoái. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, không để ý mèo phản đối đem đầu tựa vào mèo dạ đồn trên thân. Cảm giác sinh hoạt tràn ngập hài lòng. Làm xong những việc này, Lâm bác phàm lại nhàn rỗi. Mặt khác, ở xa Xôi Châu Âu, An Giở Sở Tập đoàn Sắc Thực cùng Tuệ Tập đoàn kèn nẹ tập đoàn đánh nhau. Lúc đầu, kèn An Giở Sở là dự định len lén tiêu diệt đối phương cao tầng, sau đó gây nên song phương hiểu lầm, để bọn hắn chó cắn chó, dạng này hắn liền có thể làm ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là ai ngờ tên hôn đả nào đem tin tức tiết lộ, dẫn đến đối phương đều đem mục tiêu nhắm ngay hắn, tất cả hỏa lực đều tập trung qua tới khiến cho hắn trái chi phải ra, đáp ứng không suệ, vô cùng chật vật. Ngay cả đi ra ngoài, hắn đều phải chuẩn bị 20 cái trở lên bảo tiêu mới dám ra ngoài. Như vậy ẩn nút tin tức đều tiết lộ ra ngoài, hắn hoài nghi mình một phương này ra một cái nội gian. Kenny, Encore, Sully, hoặc là Vũ Sư Đại Nhân. Ken lập tức lắp đầu, không thể nào là Vũ Sư Đại Nhân, ta cho hắn nhiều tiền như vậy, cùng hắn có vững vàng lợi ích quan hệ không có khả năng nhất bán đứng ta liền là hắn. Như vậy chỉ có khả năng. Hắn lại đem cái kia mấy cái tên đọc một lần, đây đều là cùng hắn phi thường thân mật người, có thể nói là cùng hắn xuất sinh nhập từ nhiều năm, số lượng không nhiều biết rõ hắn muốn đối phó hai cái này tập đoàn người. Nhưng là bây giờ, trong bọn họ ra phản đồ. Kẹn án rời sở con mắt hung quang lại lóe lên. Thà giết lầm, không đúng tha. Bằng không thì vô cùng hậu hoạn. Một bên khác, Chủ đạo tất cả phát triển ở phía xa Anh quốc Lao Vu Sư lã vọng buông cần Vì hoàn thành thần nhân phân phó kiện này sự tình, hắn có thể nói là vận dụng bản thân ẩn tàng lực lượng, tận hết sức lực đi làm, hiệu quả quả nhiên vi phạm. Hiện tại song phương đều đánh nhau, lại không biết sau lưng là hắn làm. Ba hiện tại, hắn chỉ quan tâm một việc. Lao ra, người muốn tư liệu chúng ta đã tập hợp tốt. Lao Vu Sư mở mắt, tinh quang lóe lên, phi thường tốt, nhanh chính lên. Lão Vu sư hai tay có chút kích động tiếp nhận lão quản gia đưa lên tư liệu, phía trên liền là liên quan tới án rời sở tập đoàn 1 năm qua phát triển biến hóa, cùng với gặp phải các loại các dạng sự tình. Đương nhiên, còn có ở phía xa Châu Phi Thiên Lang dòng binh đoàn, bọn hắn nửa năm qua hoạt động cùng với tư liệu cũng đều hội tụ ở chỗ này. Hắn muốn thông qua những tài liệu này, cha ra sau lưng thần nhân là ai ở nơi nào. Những tài liệu này vô cùng căn kẽ, cộng lại đều có một quyển Hán ngữ từ điển dày như vậy. Nhưng là Lão Vu sư cũng không cảm thấy tâm phiền, cũng không cho người khác hỗ trợ, hắn rất có kiên nhẫn từng tờ từng tờ dở, phát hiện khả nghi địa phương liền quay lại, cứ như vậy hoa gần 3 ngày. Dù cho kiệt sức tình trạng, hắn tinh thần vẫn như cũ hưng phấn, bởi vì hắn cách sau cùng chân tướng càng ngày càng gần, khoảng cách thần nhân càng ngày càng gần. Khi hắn hội tụ trải vốt tất cả manh mối, phát hiện tất cả mục tiêu đều hội tụ ở Hoa Quốc Giang Nam tỉnh Giang Bắc thị một nhà cấp tốc quật khởi đại tập đoàn, Tinh Quang tập đoàn trên thân. 1 năm trước Kẻ đàn rở sở hoàn thành về sau đuổi giết hắn muội muội Jessica, Jessica đi máy bay trốn hướng Hoa Quốc Mado, lại trời đất xui khiến đi tới Giang Bắc thị, cuối cùng có phản kháng hắn ca ca tư bản. Hắn muội muội cũng là tại thời khắc này vận mệnh xảy ra cải biến. 8 tháng trước, Jessica công nhiên đối phó Đông Nam Á Lý Thị tập đoàn, sau đó kẻ đàn rở sở chặn ngang một gạch ủng hộ Lý Thị tập đoàn, nhưng lại lọt vào hai cô vốn liếng đánh lén, mất cả chì lẫn chài, chật vật trốn trở về mà hai cổ này tư bản phân biệt đến từ hoa quốc nội địa Giang Nam cùng với hoa quốc Hương Giang. Đồng thời, Lý thị tập đoàn ở hoa sản nghiệp Sơn Hải ảnh nghiệp và khó, trong đó có Tinh Quang tập đoàn thân ảnh. 6 tháng trước, Tinh Quang tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Bạch Thanh Tuyết cùng với hắn trượng phu đã từng đi qua Mỹ quốc nghỉ phép, hơn nữa cùng Jessica Hàn Dở Sở từng có tiếp xúc ngắn ngủi. 3 tháng trước, kiện Hàn Dở Sở điều tra ra sau lưng là Tinh Quang tập đoàn Lâm Bắc Phàm ủng hộ hắn nuôi muội, thế là mời lính đánh thuê đối phó Lâm Bắc Phàm. Cố Dung binh đoàn liền là Thiên Lang Dung binh đoàn. Ba cũng chính là vào thời khắc này, Thiên Lang Dung binh đoàn giống như tao ngộ sự kiện thần bí, ngay cả tín ngưỡng đều xảy ra chết đi, hô to tổ thần điện hạ, hơn nữa phản đi qua đối phó kẻ nạn rời sở ở châu phi sản nghiệp. Hơn nữa, Thiên Lang Dung binh đoàn đoàn trưởng Dã Mỹ Lã đổ từ nay về sau giống như bật học mở dạng, làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, Dung binh đoàn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy, Dã Mỹ Lã Đồ tương lai nhiều hơn một loại khả năng kia liền là trở thành một tên vĩ đại lãnh tụ, một quốc gia khai quốc thủ lĩnh. Sau đó một tháng trước, kẻ nạn rời sở tìm đến hắn đến hóa giải cơn cục, kết quả lại đụng phải thần nhân. Tất cả manh mối tin tức đều sáng tỏ hóa. Thinh Quang tập đoàn, Lâm Bách Phàm. Lao Vu sư con mắt lóe sáng, hoài nghi nhất vị kia thần nhân liền là Lâm Bách Phàm. Bởi vì người này sinh hoạt cũng giống bật học một dạng, có được một tấm đẹp mắt không tưởng nổi thần nhan, đi ra tìm việc làm cư nhiên chiếm được một cái như hoa như ngọc hảo lão bà tuổi còn trẻ liền trở thành ức vạn Phú ông. Không cần phấn đấu tất cả mọi thứ đều đưa đến trước mặt hắn, nhân sinh người thắng bất quá cũng chỉ như vậy. Ba hơn nữa tinh quang đài truyền hình mới vừa thành lập 3 tháng thời điểm không có động tính gì, nhưng là từ hắn nhập chủ về sau, tất cả mọi thứ đều biến, phát triển tình thế quả thực không cách nào ngăn cản. Làm cái gì hỏa cái gì, phản phất ông trời cũng đang giúp hắn. Mà hắn địch nhân lại liên tiếp phát ngay chết vô cùng thê thảm. Ngắn ngủn 2 năm thời gian. Tinh quang tập đoàn đã phát triển thành toàn cầu nổi tiếng đại tập đoàn. Nếu như bọn họ tất cả tài phú cộng lại, thậm chí có thể cùng thế giới nhà giàu nhất vào tay. Sống hơn nửa đời người, hắn đều chưa từng gặp qua hung manh như vậy người trẻ tuổi. Coi như năm đó thế kỷ chi tử biểu gã tẻ cũng không sánh nổi. Cho nên lão vu sư hoài nghi, vị này thần nhân liền là Lâm Bắc Phàm Nếu như không phải hắn, liền là hắn thê tử Bạch Thanh Tuyết. Hắn hiện tại hận không thể bay đến Hoa Quốc Giang Nam, cùng Lâm Bắc Phàm gặp mặt một lần Như vậy tất cả liền mọi chuyện rõ ràng. Nhưng là lại sợ thần nhân trách tội, đem hắn đập một phát, vậy liền hàm. Ba trước đó đã bị phản vệ một lần, thọ mệnh ngắn nhiều năm, sắc mặt trắng xóa. Nếu như một lần nữa, khả năng đều không cần sống. Không được, ta nhất định phải dò xét một chút. chương 576 phong thủy đại sư cùng Lao vu sư lâu pháp. Người bình thường khẳng định thử không ra cái gì, cho nên hắn muốn tìm chí ít trung tầng lãnh đạo trở lên. Ba căn cứ hắn điều tra. Cùng Lâm Bắc Phàm tương đối thân mật người kỳ thực cũng không nhiều, chỉ mấy cái như vậy, có thể từ những người này trước thử một lần. Hắn chọn chúng người thứ nhất là tiền đa đa, một cái so sánh nổi tiếng đạo diễn. Hơn nữa người này rất sớm trước đó liền tiến vào tinh quang, vì tinh quang lập xuống công lao hắn mã. Vốt ve thủy tinh cầu, hắn bắt đầu quan sát tiền đa đa quá khứ cùng với tương lai. Ba cái này cần một chút kỹ xảo, không phải muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, hắn yêu cầu tận lực nhảy qua Lâm Bắc Phàm hình ảnh. Dạng này mới có thể sẽ không bị nghi là thần nhân Lâm Bắc Phàm phát hiện. Ba liền giống như hồng hoang thánh nhân một dạng, chỉ cần nghiệm đến thánh nhân danh tự, đều sẽ để thánh nhân phát giác. Cho nên chỉ có thể tận lực tránh đi. Tu tiên. Võ công. Cái quái gì? cư nhiên bởi vì hoài nghi Lâm Bắc Phàm là một gã tu tiên giả những cái này không giải thích được huyến tưởng nguyên nhân tiến nhập tinh quang. Trên thế giới nào có tu tiên giả? Nào có cái gì võ công? Đây đều là tưởng tượng ra được, bởi vì hắn năng lực đặc thù Đã sớm nhìn trộm đến thế giới rất nhiều thứ Cho nên, hắn biết rõ rất nhiều thứ đều là giả Nhưng là có nhiều thứ không phải truyền thuyết Nhưng là, lão Vu Sư tâm lý thoải mái Cái này cách mình phỏng đoán lại gần một phần Ba bởi vì Lâm Bắc Phàm không phải tu tiên giả Khả năng liền là Hắn đổi người thứ hai tiến hành thăm dò Ba người này gọi Mạnh Tiểu Phi Là cùng tiền đa đa cùng nhau ra nhập vào Nên tương đối hiểu tình huống Hắn phát hiện, Mạnh Tiểu Phi người chủ trì cuối cùng bình thường nhiều Hắn sở dĩ gia nhập Tinh Quang là bởi vì Lâm Bắc Phàm cho hắn cung cấp rất tốt biểu hiện bình đài, trong đó liền bao quát nếu bạn là người duy nhất ở lì dư hai cái này có phần bị hoan nên tống nghệ tiết mục. Hơn nữa, thông qua mạnh tiểu phi thị giác, Lao Vu sư còn phát hiện Tinh Quang rất nhiều tống nghệ tác phẩm, ảnh thị kịch tác phẩm rõ ràng đều là Lâm Bắc Phàm cung cấp, Tinh Quang có thể như thế nhanh chóng phát triển hắn không thể bỏ qua công lao. Chỉ có thần nhân mới có thể toàn trí toàn năng. Cách hắn phỏng đoán lại tiến một bước. Lão Vu sư rất kích động Tuy nhiên hai lần thăm dò nhường hắn tâm thần đều mệt nhưng là trong cơ thể hắn đấu trí lại là ngang dương. Ba thật giống như đã sớm sáng tỏ chiều chết cũng được, hắn muốn biết càng nhiều, hắn nghĩ khoảng cách càng tiến một bước. Thế là, hắn tìm đến người thứ ba, Diệp Vô Đạo. Đây là một cái nhường hắn cảm giác được nguy hiểm người, hơn nữa giác quan thứ sáu vô cùng mạnh. Khi hắn ánh mắt tập trung đến Diệp Vô Đạo trên thân lúc, Diệp Vô Đạo trên người tóc gáy dựng lên, rõ ràng cảm giác được không đúng. Là ai? Ai đang nhìn ta? Diệp vô đạo như mày, sắc ý nghiêm nghị. Hắn lúc này đang chờ ở vệ trồ nạ cao ốc bên trong, ở tại bản thân văn phòng. Nơi này xem như hắn hang ổ một trong, khẳng định bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra toàn bộ. Tại sao có thể có loại này cảm giác? Ba chẳng lẽ trước kia địch nhân đã tìm tới cửa? Không phải đã bị tiêu diệt hết sao? Diệp vô đạo không nghĩ ra. Qua nửa phút, cảm giác này biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Một bên khác, Lao vu sư đầu đầy mồ hôi. Ba trên thân người này có sát khí kinh người, có thể quay dối hắn nhìn trộm. Bất quá hắn vẫn là tham dò đến một vài thứ, kia liền là biết rõ Lâm Bắc Phàm chứa khỏi hắn mội mội bệnh bại liệt trẻ em. Đây mới thật là thần tiên thủ đoạn. Lao vu sư kinh hô. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là Lao vu sư rất hương phấn. Bởi vì, hắn đã chín thành chín khẳng định, Lâm Bác Phàm liền là vị kia thần nhân. Thừa dịp hiện tại tinh thần lực còn sung túc, hắn quyết định lại nhìn trộm vị cuối cùng. Nguyên Lai dựa theo tiến vào tinh quang thứ tự trước sau, hắn hẳn là nhìn Trộm Dương Tiểu Nhi. Nhưng là Dương Tiểu Nhi giống như cùng Lâm Bắc Phàm có chút không minh bạch quan hệ, nhìn trộm thần nhân nữ nhân. Đây chính là một cái cấm kỵ, hắn còn không muốn chết đến nhanh như vậy. Cho nên cuối cùng, hắn đem mục tiêu định ở Giang Nam Nguyên Liệu nấu ăn công ty tổng tài Lưu Nhất Thủy trên thân. Bởi vì căn cứ lý giải đến manh mối, người này quản lý trọng yếu nhất Giang Nam Nguyên Liệu nấu ăn căn cứ, mỗi tháng đều cung cấp số lớn tài chính cho Lâm Bắc Phàm tiêu xài. Hơn nữa rất nhiều trọng yếu sự tình đều là do hắn xuất mã, có thể nói là lâm bắc Phàm phụ tá đắc lực. Từ trên người hắn nhất định có thể lý giải rất nhiều thứ. Thế nhưng là, khi hắn tay sờ thủy tinh cầu lúc, ở phía xa Giang Nam Lưu Nhất Thủy Đại Sư lại cảm ứng được. Không tốt. Ba có người đang dòm ngó ta. Lưu Nhất Thủy đứng lên, ánh mắt thật trọng. Lưu Đại Sư, thế nào? Chuyện gì xảy ra, có nghiêm trọng không? Cần chúng ta giúp một tay sao? Mấy cái lao đầu lập tức vây lại, quan tâm hỏi. Các ngươi chờ một lát, ta trước cùng cái kia âm thầm tiểu thâu đấu đấu pháp. Không đợi xuống hắn một lớp ra ta liền không phải phong thủy lưu. Lưu đại sư đem thủy thân la bàn lấy ra, tuyển chọn một cái phong thủy từ trường mạnh liệt địa phương dừng chân. Lại móc ra mấy món kỳ quái vật nhỏ, dựa theo nhất định quy cách bày ra. Nếu là lúc trước, hắn còn không có cách nào vận dụng phong thủy từ trường. Nhưng là từ cùng Lâm Bắc Phàm về sau, hắn phong thủy tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, đã có thể cơ bản vận dụng trùng quanh từ trường sinh ra một chút kỳ diệu vận dụ Hôm nay khó được gặp được một cái đối thủ, nhất định muốn hảo hảo thử một lần. Dám thăm dò ta, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Lưu đại sư hô to một tiếng, sau đó đem chúng quanh phong thủy tử trường dẫn ra. Châu Âu, lão Vu sư chính đang thi pháp, ở hắn sắp nhìn thấy thứ một cái hình ảnh lúc, lại đột nhiên bị một cố lực lượng vô danh cắt ra. Ba cố này lực lượng cũng không mạnh, nhưng là đụng phải hắn căng thẳng tinh thần lực về sau, hắn tinh thần lọt vào đả kích cực lớn. Lào Vũ Sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Tâm lý thì có một suy nghĩ là, kết thúc, thua thiệt lớn. Ba cảm giác được cố kia dòm ngó ánh mắt biến mất sau, Lưu Đại Sư chật lưỡi, cảm giác rất chưa đủ nghiền. Vốn còn muốn đại chiến 300 hiệp, thử một lần hai năm này lấy được phong thủy tạo nghệ. Kết quả đối phương liền nhanh như vậy héo, còn không có dùng sức đối phương liền ngã xuống. Lưu Đại Sư có một loại vô địch tịch mịch cảm giác, ta quá mạnh, trong thiên hạ có thể làm đối thủ của ta không đủ ba người Hôm nào có cơ hội tìm lao khất cái đấu một trận Về phần Lâm Bắc Phàm trong lòng hắn chân chính cao nhân, hắn cũng không dám xuất thủ. Hắn những cái kia thủ đoạn đều là người khác chơi dư, hai năm trước đều không phải đối thủ, hướng chi là hiện tại. Bà coi như Lâm Bắc Phàm đứng đấy nhường hắn đánh, cuối cùng còn phản phệ mà chết đây. Xuất phát từ cẩn thận thái độ, Lưu Nhất Thủy đem chuyện này hồi báo cho Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm không cần nghĩ liền biết cái nào hôn đản năng lực như thế, nhìn xem ở phía xa anh quốc vị kia Chỉ sợ không phải nằm trên giường hơn 10 ngày là không xuống được giường. Đáng đợi. chương 577, phải dọn nhà. Cuối cùng, Lao Vu Sư tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Hắn sát mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu góc quay cuồng, tâm lý tràn đầy hối hận. Sớm biết liền không thăm dò lưu nhất thủy, không nghĩ tới lại là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ, cư nhiên cầm giữ có sức mạnh thần bí công kích được ngoài ngàn giảm hắn. thân nhân bên người cao thủ nhiều như mây. Hắn chỉ có thể như thế an ủi. Ba hiện tại đều không có cái gì khác làm, chỉ muốn mau chóng khôi phục bản thân trạng thái. Giang Nam về chỗ nạ cao ốc. Lâm Bác Phàm cầm một tấm tinh xảo thiệp mời, gõ một gian cửa ban công. Cửa không có khóa, mời đến. Thanh âm rất êm hai. Lâm Bác Phàm cười híp mắt đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm tràn đầy kinh hỉ, Hàn Sở Sở đứng lên bước nhanh lên đón. Lâm Bác Phàm đánh giá vị này cô nương, thân xuyên một thân màu xám cho nhạt nữ sĩ Âu phục. Lộ ra ra thịt trắng nõn, dáng người thức tha tinh tế, nhất định chính là chế phục dụ hoặc. Ba tóc thật dài chải vướt khoác ở phía sau, thoạt nhìn nhiều hơn một kia ô nhu, cặp mắt kia giống như yêu tiểu thu thủy, nhìn xem lâm bắc Phàm đều mang ý cười, còn có một kia tinh ý. Chủ yếu nhất là trên người khí chất, cư nhiên tràn đầy nhàn nhạt thanh quang, làm cho người không dám kinh thị. Bởi vì một năm qua này thông qua chính nghĩa quỹ ngân sách cái này bình đại, phá án và bắt giam rất nhiều vụ án, cho dân chúng mang đến chính nghĩa thẩm phán Trên người nàng chính nghĩa khí tức càng ngày càng đậm, còn có chính nghĩa nữ thần xưng hô cảm giác này giống như là trong truyền thuyết thánh nữ thật là rất có mị lực Lâm bác Phạm tâm ẩm ầm nhại loạn ta tới nơi này cho ngươi đưa thì mời mời ngươi tới tham gia nhà ta tham quanỳ Lâm Bác Phàm nói ra sau đó đem thiệp mời đưa lên Lâm Bác Phàm bọn hắn xác thực phải dọn nhà không sai biệt lắm một năm trước thông qua thị trường chứng khoán Lâm Bắc Phàm vớt một số tiền lớn mua máy bay du thuyền cùng phòng xa Còn có một bộ phận giao cho hai nàng, để bọn hắn mua đất xây trang viên, hiện tại trang viên đã xây xong, bọn hắn chuẩn bị muốn dọn vào ở. Bà cân nhắc đến nơi đây là cái thăng quan niềm vui, cho nên Lâm Bắc Phàm cùng hai nàng thương nghị, liền mời Giang Bắc Thị một vài bằng hữu qua tới ăn bữa cơm, mọi người tới chơi chơi, làm sâu sắc tình cảm. Ba cái này công tác tự nhiên rơi xuống chơi bởi lêu lỏng Lâm Bắc Phàm trên thân. Hàn Sở Sở mở ra thiệp mời xem xét, cười nói, ta nhất định sẽ đi. Người khả năng không biết đường. Đến lúc đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Tuyệt đối không nên mang lễ vật, chúng ta cái này liền là một cái bằng hữu tính chất tụ hội, các ngươi tới chơi là được rồi. Lâm Bác Phàm cười cười. Tốt! Lâm Bác Phàm đang muốn dẹp đường hồi phủ. Chờ, nơi này có một chút vụ án ta nghĩ mãi mà không rõ, muốn cùng ngươi thương nghị. Hàn Sở Sở lấy ra một quyển văn kiện thật dấy, cười khanh khách nhìn xem Lâm Bác Phàm tâm lý chẳng đầy chờ mong. Lại tới! Lâm Bác Phàm trong lòng kêu rên. Đối với như vậy hợp tình hợp lý yêu cầu, Lâm Bác Phàm thật đúng là không có cách nào cự tuyệt, cứ việc nàng ôm mà khác. Nhưng là hôm nay, Lâm Bác Phàm rất vui vẻ đón lấy nhiệm vụ này. "Tốt, chúng ta cùng đi thương lượng, vì Bạch Tính đòi công đạo, tuyệt không cho gặp oan giả án sai phát sinh." Lâm Bác Phàm chính nghĩa Lâm nhân nói, sau đó ngồi ở ghế xa lồng, Hàn Sở sở dựa vào ngồi xuống. Hai người cách vô cùng gần, cơ hồ dán chặt lấy, Hàn Sở sở một điểm cũng không kiêng rẻ nam nữ khác biệt. Nghe trên người đối phương đặc biệt hương vị, còn cảm giác được quần áo phía dưới tinh tế tỉ mỉ Lâm Bác Phàm tâm viên ý mã có loại hóa thân thành lang xúc động Vũ trộm nhìn xem Lâm Bắc Phàm có chút cục xúc bộ dáng, hàn sở sở khỏe miệng cong lên một cái xinh đẹp đường cong nhìn xem những cái này văn bản tài liệu Lâm Bác Phàm lợi dụng bản thân năng lực khai quải tất cả vụ án đều phân tích có trật tự phản phất tận mắt nhìn thấy một dạng để cho người ta tìm không thấy cơ hội phản bác nhìn xem Lâm Bắc Phàm thao thao bất tuyệt phóng khoáng tự do dáng vẻ hàn sở sở tâm lý tràn đầy sú bái Người khác đều nói nàng là chính nghĩa nữ thần, phá án như thần, nhưng kỳ thật người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nếu như không có lâm Bắc phàm ở phía sau trợ giúp nàng, nàng không có khả năng phá giải nhiều như vậy vụ án, cho lão bách tính đòi lại chính nghĩa. Nàng chỉ là một cái so sánh thông minh, có chút kinh nghiệm nữ cảnh sát mà thôi. Chính nghĩa quý ngân sách tích luy vụ án, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều là lâm Bắc phàm phá giải. Ở trong lòng của nàng, lâm bác phàm liền là một cái lòng dạ chính nghĩa, thích làm việc thiện, thông minh tuyệt min Anh Dũng không sợ kỳ nam tử, là một cái đi bản thân đường, không quan tâm bên ngoài nói bóng nói gió đại anh hùng đại hào kiệt. Ba cùng nàng trong lòng anh hùng khuynh hướng hoàn mỹ dung hợp. Nửa đêm mộng hồi, nàng không chỉ một lần nói một câu xúc động, nếu như sớm một bước nhận biết người tốt biết bao nhiêu. Dạng này có lẽ, cáo biệt hàn sở sở, lâm bác phàm muốn tới địa phương khác phát thiệp mời. Hắn mời người không nhiều, cơ bản đều là quan hệ tương đối khá đáng giá tín nhiệm người. Dọn nhà cùng ngày. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị hai nàng đều sớm nửa ngày tan tầm, đến nhà mới đi thu xếp đồ vật. Lâm Bác Phàm thì phái ra ba chiếc phòng xa đi đón người, trong đó hai chiếc đi tới vẻ trộn nạ cao Úc, một chiếc tiếp hà dược, tiền đa đa, mạnh tiểu phi, hứa hán kiệt, diệp vô đạo 5 người, một chiếc khác tiếp hàn sở sở, tử nhi, lại vi vi tăng nữ. Cuối cùng một chiếc đi đến thực chi thiên sân trang. Rốt cục, chiếc thứ nhất phòng xa đến, xuống mấy cái lao nam nhân. Ha ha, nơi này chính là Lâm tiểu tử nhà mới Thoạt nhìn phong cảnh không tệ A vừa mới xuống xe tần lao đầu hít sâu một hơi phát hiện nơi này không khí trong lành để cho người ta thần thành khí sảng. xác thực đều theo kịp ta thực chi thiên lao chủ thần cười cười lưu đại sư khinh bị nói không muốn cho trên mặt mình dáp vàng người thực chi thiên căn bản so ra kém trang viên này ba bởi vì cái này trang viên viênung quanh phong thủy đều bị một lần nữa bố trí có thể nói là toàn bộ Giang Nam tỉnh thậm chí là cả nước địa phương tốt nhất ngay ở chỗ này kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất xâm. Ba có thể được xưng là động thiên phúc điện. Ta chỉ quan tâm đêm nay có hay không rượu ngon uống. Lao tiểu quỷ cầm một bình ít rượu, cười hiếp mắt nói. Không chỉ có uống, còn có ăn ngon. Hiếm có một cái cơ hội, đêm nay nhất định muốn làm khô hắn. Hàn Lao đầu cười ha hà nói. Mấy cái Lao đầu lập tức cặp mắt tỏa ánh sáng, sau đó vọt vào. Cũng không lâu lắm, lại có hai chiếc phòng xa lái vào. Nơi này chính là Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Tỷ Tỷ nhà mới. thật lớn Dương tiểu nhi cùng lại vì vi, vi hai cái tiểu nhi tử kêu sợ hãi. Ba chúng ta nhanh đi vào, bọn hắn cũng chờ cấp bắt đi. Hàn sở sở lôi kéo hai cái tiểu nhi tử đi vào. Đêm nay lại có thể ăn vào sư phó đồ ăn, thật vui vẻ. Thiên đa đa chỉ nhớ thương một cái này. Vừa nghĩ tới cái kia sâu tận xương tủy mỹ vị, hắn ngụm nước liền kìm lòng không được chảy ra. Tiên băng tử, không muốn mất mặt xấu hổ, giống như đời trước quỷ chết đói đầu thai một dạng. Mạnh tiểu phi chửi hắn. Ta thích ta thích. Ngươi quản được sao? tiền đa đa đối hắn. Nhìn xem cái này thường ngày tình hình, ba người khác vẻ mặt mỉm cười. Đứng ở cửa không tốt, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút ta. Hứa Hán kiệt dẫn đầu đi vào. chương 578 thân nhân gặp nhau, xây dựng tiệc tối. Tất cả mọi người đi vào trang viên, kết quả phát ra hai tiếng kinh hô. Ra ra, ngươi làm sao ở nơi này? Nha đầu, làm sao ngươi tới? Ba lại là hàn sở sở cùng hàn lao đầu đôi này ông cháu đối mặt. Hàn sở sở rất khiếp sợ nàng làm sao cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở trong này nhìn thấy bản thân ra ra ngược lại là hàn lao đầu tương đối chân Định bởi vì hắn đã sớm biết mình nha đầu ở chính nghĩa quỹ ngân sách công tác cùng Lâm Bắc Phạm một nhà quan hệ đều không sai Ha ha ha, chắc chắn vị này nữ hoa chính là người một mực nhắc tới tiểu tôn nữ à dáng dấp thực sự là để mắt đìnhnh đìnhnh Ngọc Lợp tần lao đầu cười ha hả đi ra ta là ra ra người hảo bằng hữu người kêu ta một tiếng tần ra ra nhìn thấy hàn lao đầu gật đầu một cái Hàn sở sở thân thiết kêu một tiếng, tần ra ra tốt. Tốt. Tần lão đầu rất cao hứng, một lần này tới tương đối vội vàng, cũng không chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì, trở về cho ngươi bổ sung. Cảm ơn tần ra ra. Hàn sở sở rất có lễ phép. Nha đầu qua tới, ta tới giới thiệu cho ngươi mấy vị trưởng bối. Hàn lão đầu đem mình mấy vị bằng hữu đều giới thiệu cho tôn nữ. Vị này tiền bối ta biết, hắn là giang nam nguyên liệu nấu ăn tổng tài, lưu nhất thủy lưu tổng. Thấy được thường xuyên ở bệ trồ nạ cao ốc lộ diện lưu đại sư, hàn sở sở cao hưng nói. Không sai, hắn cũng là ta bạn tốt, ngươi gọi hắn một tiếng lưu ra ra là được. Lưu ra ra tốt. Nha đầu, chúng ta đều là lâm bắc Phàm hảo bằng hữu, cho nên hôm nay tới nơi này làm khách. Không sai biệt lắm nhận biết về sau, hàn lao đầu hướng bản thân tôn nữ giải thích tới đây nguyên nhân. Đúng lúc này, lao tiểu quỷ dẫn theo một bình nhỏ rẹo từ biệt thự bên trong đi ra. Ra ra, ngươi làm sao ở nơi này? Đến phiên Dương Tiểu Nhi kêu thành tiếng. Ta làm sao không thể tới nơi này? Lao Tiểu Quỷ phản bác. Tiếp đó, lại là nhận thân thích tiết mục, Lao Tiểu Quỷ đem nhà mình khả ái tôn nữ Dương Tiểu Nhi giới thiệu cho mấy vị Lao Hữu Liên như vậy, mọi người tính quen biết, quan hệ thân mật không ít. Ở trong quá trình này, Thiên Đa Đa nút ở phía sau Jun lấy 7 tiên Đạo, ngươi làm gì nút ở phía sau? Diệp Vô đã hỏi. Đây đều là Đại Lao không thể trêu vào nhà. Vậy cũng không cần sợ sệt thành dạng này. Bọn hắn thoạt nhìn rất dễ chung sống, huống chi chúng ta vẫn là bọn hắn vãn bối bằng hưu. Ngươi không hiểu, ngươi không có hưởng thụ qua bị bọn hắn chi phối khủng bố. Tiền Đa Đa liền nghĩ tới ban đầu ở quay trụ chủ, chủ thần thời điểm, những cái này thái lão môn khí chàng, chấn động đến hắn nói không ra lời. Nhất là nghĩ đến, đêm nay đám này đại lao muốn cùng hắn dành ăn, càng là buồn từ đó đến. Ta làm sao số mạng khổ như vậy a? Liên như vậy, có Hàn Sở Sở cùng Dương Tiểu Nhi xe chỉ luận kim, mọi người cũng coi là quen biết. Lúc này, lâm bác phàm khiêng một dương lớn ướp lạnh rượu ngon đi ra, nếu tất cả mọi người đến, mau tới giúp ta một tay. Ba chúng ta đêm nay hoạt là lấy lộ thiên nguyệt quang nướng làm chủ, ở nơi này bể bơi một bên. Mọi người muốn uống cái gì tự cầm, muốn ăn cái gì tự mình làm, liền đem nơi này làm nhà mở hợp dạng, rượu thoải mái uống, mỹ thực tùy tiện ăn. Có mỹ thực, tiền đa đa mắt sáng rực lên, có rượu ngon, dương tiểu nhi mắt sáng rực lên, sau đó không nhịn được ngày lên. Thật sự là quá tốt. Thế là, mọi người bắt đầu chia đầu hành động, tuổi trẻ lực tráng đều đi hỗ trợ khiêng đồ vật, vô luận là rượu hay là thịt, hoặc là vật gì khác đều khiêng ra đến, chất đầy bể bơi một bên. Lao chủ thần mấy cái lao ra hỏa thì làm lên người cũ, kia liền là phụ trách làm đồ ăn. Việc tốn sức vẫn là giao cho người trẻ tuổi, chúng ta mấy lao già vẫn là cùng bình thường một dạng, ai ai phụ trách cái gì, ai ai phụ trách cái gì, để tất cả mọi người nhìn một chút chúng ta trình độ. Ba có ngay. Hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn bình thường phối hợp quen, lúc này hợp tác lên thân mật gắn bó. Nhìn thấy lao niên tổ đều cố gắng như vậy, trẻ tuổi đám người đều bị kích thích, lao động ra sức hơn. Ở trong đám người tuổi trẻ, Dương Tiểu Nhi tích cực nhất, chuyên môn khiến rượu. Khí lực không lớn, nhưng là khiêng ra đến rượu không ít. Ba trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi còn có hưng phấn, hôm nay khó được tiến vào Lâm Bắc Phàm hầm rượu, nàng đêm nay nhất định muốn chuyển đủ, uống đủ, không say không nghỉ. Đương nhiên Nàng còn có một cái người cạnh tranh. Gia Gia, ngươi tại sao không đi bên kia làm đồ ăn, đi theo ta chuyển rượu đây. Dương Tiểu Nhi bất măn nói, miệng nhỏ vệnh. Người bên kia đầy đủ, ta vẫn là đến chuyển rượu A. Lao Tiểu Quỷ hít một hơi, say mê nói, không thể không nói, lâm bác phảng tiểu tử kia tàng rượu thật là thơm. Đêm nay có lục ăn. Đó là ta rượu, Gia Gia không cho ngươi uống. Dương Tiểu Nhi giữ rằn nói. Ai chuyển đi ra chính là của người đó. Lao Tiểu Quỷ cười hắc hắc. Rượu ngon trước mặt, liền là tôn nữ cũng không thể nhường. Dương Tiểu Nhi tức giận đến hoa hoa gọi, ra ra ngươi không được chạy. Cho ta nói rõ ràng rượu đến cùng tính ai. Tiền đa đa thật vất vả khiêng một cái dương đi ra, mệt mỏi thở hồng hộp toàn thân không còn chút sức lực nào. Ô hồ, mệt chết ta, cái này thật không phải là người làm, đợi chút nữa ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung thể lực. Vừa nghĩ tới mỹ thực, hắn ngụm nước lại hào hào chạy ra. Diệp vô đạo một tay mang theo một cái dương hồng dễ dàng đi ra đi ngang qua tiền bản tử lập tức xem thường, ta lần đầu nhìn thấy như vậy hư nam nhân, khiêng cái dương nhỏ mệt gần chết. Ngươi, Tiền Đa Đa muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Đạo một tay một cái dương nhẹ nhõm bộ dáng, lập tức hậm hực, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi biến thái như vậy sao? Dương hồng nặng như vậy, ta một người gánh không nổi rất bình thường có được hay không? Ngươi nhìn phía sau một chút. Diệp Vô Đạo chỉ chỉ đằng sau. Ba tiền bản tử nhìn thấy Mạnh Tiểu cùng Hứa Hán Kiệt hai người riêng phần mình ôm một cái dương đi ra. Nhẹ nhàng thoải mái, còn cười cười nói nói. Còn có người tuổi trẻ Hà Dược, cũng là một người khiêng hai cái dương hòm đi ra. Người đây giải thích thế nào? Hừ. Ta không cùng biến thai so. Tiền đa đang ngạo kiểu nói, sau đó tiếp tục kéo lấy hơn 200 cân nặng thân thể, cùng cái dương này phân đấu, vóng lưng tràn đầy thê lương. Hàn sờ sờ, lại vi vi hai nàng lại đi theo bạch thanh tuyết, võ thiên mị răng đèn kết hòa. Lâm bác phàm lại là bọn hắn duy nhất công nhân quân vác. Đúng. Hướng phải dán một điểm, dạng này thoạt nhìn đẹp mắt. Lại đi lên, nhón chân lên liền đến. Không sai, treo xong chúng ta đổi một cái khác địa phương. Lâm bác phàm, mau giúp ta đổi một chút cái này đèn. Những cái này vô cùng đơn giản sự tình, Lâm bác phàm một người liền có thể giải quyết, các nàng nhất định phải thò một chân vào, bảo là muốn hưởng thụ tự mình dựng vũ hội cảm giác. Lâm bác phàm cảm giác không biết làm thế nào, bản thân giống một cái tượng gỗ một dạng bị dắt đi. Liên như vậy, ở mọi người nỗ lực phía dư� Gần tối thời gian, dạ quang lộ thiên hoạt tỷ rốt cục xây xong. chương 579, lộ thiên tiệc tối bắt đầu. Mọi người trở lại bản thân phòng khách tắm một cái, sau đó xuyên quần đuổi cùng dép lê, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Lâm tiểu tử, bắt đầu chưa? Vừa rồi lao động nhiều như vậy, chúng ta đều đói. Ba trời đã tối rồi, hạp tỉ đã đến giờ. Không chờ được, trước ngực đều dán sau lưng. Nhanh lên bắt đầu đi, chúng ta liền đợi đến ngươi lên tiếng đây. Ở đám người chờ mong. Lâm Bác Phàm Cao hừng nói, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, dạ quang lộ thiên hoạt tỷ chính thức bắt đầu. Tất cả nhân mã dâng lên bàn ăn, sau đó chế tác bản thân đồ ăn. Dùng nữa dùng nữa uống rượu uống rượu. Nơi này không có cái gì ngoại nhân, tất cả mọi người không cần rụt rẻ, muốn làm sao ăn uống liền làm sao ăn uống. Trong đó, Dương Tiểu Nhi không khách khí nhất, liên tục mở mấy bình rượu ngon, sau đó bản thân điều tự uống. Ba uống một hớp hạnh phúc ở một cái, sảng khoái A, vẫn là Lâm Bác Phàm rượu uống ngon nhất Khuê nữ, đem ngươi những cái kia cho ta đến một bình. Lao tiểu quỷ Dương mắt nói, bên cạnh hắn rượu chất lượng so ra kém Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi lập tức đem rượu ôm vào trong ngực đây đều là ta, ngươi tránh qua một bên đi. Khuê nữ, ta thế nhưng là ngươi ra ra a Ba chính bởi vì ngươi là ta ra ra ta mới không cho ngươi uống. Ngươi rất có thể uống, ngươi vừa bắt đầu nào có phần của ta. Ông cháu liền vây quanh rượu kiện này sự tình cai vã, đặc biệt thú vị. Những người khác không có lớn như vậy rượu tính càng muốn ăn một chút gì bổ sung thể lực. Nơi này mỹ thực thực sự nhiều lắm, Lâm Bác Phàm vì chủ bị một cái này, bắt tí đem thiên nam địa bắc nguyên liệu nấu ăn đều vơ vét qua tới, làm cho người không kịp nhìn, hoa mắt. Lao chủ thần rất cao hứng, những vật này tụ lại không dễ dàng, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Những vật này bắt đầu nướng nhất định rất thơm. Hàn Lao đầu nói ra. Nhưng là, chúng ta còn thiếu khuyết một cái chủ sư. Thế là, rất nhiều người đều đem mình sâu nướng bỏ vào Lâm Bắc Phàm trước mặt. Làm gì, chẳng lẽ không biết bản thân động thủ cơm no hào ấm sao? Mấy cái lao đầu cười hắc hắc, chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng là chúng ta làm không có người ăn ngon. Xem ở chúng ta tuổi đã cao phân thượng, liền làm phiền ngươi động thủ, vất vả. Ba chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm bác phàm vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp nhận một đống sâu nướng. Kết quả, mấy cái này lao đầu giống như là giải phóng một dạng, lập tức hưng phấn nhảy vào trong bể bơi, bắt đầu chơi bể bơi bóng chuyển so người trẻ tuổi còn muốn sóng. Sư phụ, lão bản. Bụt Lâm Tiên Sinh, Tiên Dada, Hà Dược, Hứa Háng Kiệt, Mạnh Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo 5 người cầm một đống sâu nướng trơ mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Thái độ không cần nói cũng biết, là muốn nướng rút. Bọn họ nướng kỹ xảo chỗ nào có thể so sánh Lâm Bắc Phàm vị này đại chủ thần. Hiếm có cơ hội, bọn hắn càng muốn ăn chủ thần nấu ăn. Đồ vật lưu lại, các ngươi cứ đi. Lâm Bắc Phàm phất phắt tay. Cảm ơn sư phụ buộc thật tốt bọn hắn vô cùng hưng phấn lập tức nhảy vào trong bể bơi tiền đa đa chống lạnh trên người thịt mỡ run lên hung thần ác sẽ nói đối diện 5 cái lao đầu dám hay không cùng chúng ta tới một ván bể bơi bóng chuyển có gì không dám đều có người ở Mỹ mấy cái lao đầu cũng là không chịu thua xem các ngươi tuổi đã cao ta nhường các ngươi năm cầu có bốn cái sinh lực quân tiền đa đa 10 phần can rỡ đừng nói năm cái có bản lãnh ngươi nhường 10 cái Hàn lao đầu giảo họ nói Vậy chúng ta liền nhường 10 cái. tiền đa đa không chút do dự đáp ứng. Hắn thấy, đối diện năm cái lao đầu tuổi cũng đã cao, già yếu tàn tật, chỉ nửa bước đều bước vào con tài, làm sao có khả năng là bọn hắn đám này người trẻ tuổi đối thủ. Hôm nay, hắn nhất định muốn rửa nhục. Sau đó bể bơi bóng truyền 5VS5, chính thức bắt đầu. Kết quả, tiền đa, đa đánh giá cao phe mình đánh giá thấp đối phương. Đối diện mấy cái kia lao đầu thoạt nhìn tuổi đã cao. Nhưng kỳ thật sinh lý trạng thái cùng cái 40 tuổi người trưởng thành không có gì khác biệt, hơn nữa thường xuyên cùng một chỗ chơi cùng một chỗ sóng, thể lực cũng không tệ, phối hợp lại ăn ý, cư nhiên đánh sinh động. Lao hàn, ta cho người đệm một trái bóng. Không sai, xem ta bạn. Ba trầm rãi mài chết bọn hắn. Tiền đa đa một phương lại không được, trừ bỏ diệp vô đạo thường xuyên rèn luyện thân thể, những người khác bề buộn nhiều việc công tác thể lực đều không được. Hơn nữa tồn tại tiền đa đa một cái này rõ ràng được điểm. Thành đối phương công thành trọng điểm mục tiêu. Ai u? Tại sao lại đánh mặt ta? câu tại sao lại bay tới nơi này? Ngày không lên. Tiền đa, đa gặp hai vạ hắn mập mạp thân thể liên lụy toàn bộ đội ngũ. Diệp vô đạo ra sức chém giết, lấy ra binh hoàng thân thủ đến, nhưng cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại, lấy 18, 25 điểm số lớn bại bởi láo niên đội. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Diệp vô đạo nhìn xem tiền đa, đa ánh mắt giữ tợn. Tiền đa, đa. Ba chúng ta đổi đồng đội, lại đến một ván thế nào? Mạnh tiểu phi đề nghị. Chứ bỏ đầu heo kia, ai cũng có thể. tiền đa, đa Hắn cảm giác tâm bị đâm tổn thương, lạnh thấu. Vì sao toàn bộ thế giới đều đang châm đối hắn? Ba lúc này, bạch thanh tuyết chúng nữ đều đổi một thân tương đối nhẹ nhàng khoan khoái quần áo xuống tới, thoạt nhìn thanh xuân rào rạt. Lâm bác phàm ánh mắt sáng lên, sau đó cứ như vậy mắt nhìn không chớp. Ba chúng nữ bị lâm Bắc phàm nhìn ra ngượng ngùng Ba nhất là hàn sở sở Cảm giác được cái kia ánh mắt tràn đầy xâm lược tính, phản phất đem nàng đều nhìn thấu. Nếu như Lâm Bắc Phạm nguyện ý, thật đúng là có thể đem các nàng xem thấu. Về phần tiểu nữ lại vi vi, thì kêu ngạo hướng một cái, muốn cùng mặt khác tam nữ ganh đua sắc đẹp, để Lão Công Lâm Bắc Phàm nhìn với con mắt khác. Nhưng là phát hiện mình phân lượng vẫn là quá nhỏ, chán nản túi đầu xuống. Lão Công, ngươi sao không xuống dưới chơi. Lâm Bắc Phàm một bên nhanh chóng lật qua lật lại sầu nướng, mê người hương vị sông và mũi Vừa nhìn trong bể bơi đang bị tứ phương công kích tiền đa đa, phi thường bất đắc gì nói, ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại biến thành chủ công. Chúng nữ che miệng cười trộm, ai bảo ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Mặc kệ bọn hắn, những cái này sâu nướng đều tốt, trước tặng cho các ngươi ăn. Lâm bác phàm cầm trên tay Mỹ vị đưa lên. Cảm ơn lão công. tiểu nam nhân ngươi thật tốt. Bà cảm ơn Lâm. Lâm bác phàm mình cũng ăn, ăn đến say xưa ngon lành, làm sao lại ăn ngon như vậy đây. Từ trong thâm tâm bội phục tài nấu nướng của mình, ta xuyên A. Trong bể bơi, nhìn mình tinh thiêu tế tuyển sâu nướng vào người khác trong bụng, tiền đa đa phát ra không cam lòng chu lên. Đều là cái gì? Đừng luôn nghĩ đến ăn, cho ta giữ vững tinh thần, trước tháng một ván lại nói. Diệp vô đạo đem người kéo trở về. chương 580 80, dù nỉnh bờ giò thờ bắt đầu chuyển bá. Cuối cùng, Mỹ nữ tổ bốn người, tăng thêm lâm Bắc phạm cũng gia nhập bể bơi bóng chuyển, cùng lao niên đội phân cao thấp. Lao niên đội thắng liền hai ván, khí thế phi thường rồi rào. Nhìn thấy một đám tiểu tích tích nữ tử, nhiều lắm lại thêm một cái nam, trong lòng lên ý khinh thường, nói muốn nhường nằm cầu. ba cuối cùng, bị Lâm Bắc Phàm xuất lĩnh Mỹ nữ đội dết quang mũ khởi giáp. Cuối cùng điểm số 25, 13, Mỹ nữ đội điểm số lớn chiến thắng. dễ ạ, chúng ta thắng. Quá tuyệt vời, thắng lợi cục. Lâm Bắc Phàm chung quanh ngoanh ngoanh yến yến, lẫn nhau chúc mừng. Chủ quan, không nghĩ tới Lâm Bắc Phàm mạnh như vậy. Không giảng đạo lý A. Hàn lão đầu vô cùng hối hận, vừa rồi liền là hắn phát ngôn bừa bãi nhường cầu, kết quả chịu thiệt lớn. Không có cách, lâm bác phàm tồn tại chính là một bút, căn bản không giảng đạo lý. Bọn hắn một đội kia cũng không có cái kia bàn tử vương Hữu tiền đa đa. Ta đều hạ tràng ngươi còn dạng này nhằm vào ta. Cùng ngày, mọi người chơi đến rất muộn mới trở về. Hoặc là có người uống đến bất tỉnh nhân sự, trực tiếp ở tại trang viên, Dương Hiểu Nhi liền là đại biểu trong đó. Ta còn muốn uống. Ta còn có thể uống. Dương Tiểu Nhi say khước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất có uống sạch lâm bác phàm rượu xu thế. Uống đủ rồi, ta năm nay chân tàng rượu đều bị ngươi uống sạch. Lâm bác phàm đau lòng. Hôm nay, Dương Tiểu Nhi thật là mở rộng tiểu giới. Bình quân mỗi ngày uống rượu đều có hơn 10 vạn, người bình thường có thể nuôi không nổi như vậy thiếu nữ. Ba cũng chính là từ hôm nay trở đi, lâm bác phàm một nhà chuyển vào nhà mới, cái này to lớn trang viên liền kêu là tình quang trang viên. Lâm Bác Phạm tận sức xúc đem nó chế tạo thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Thời gian bình thản đi qua hai ngày, dù nình bờ rõ thở xem như khai niên tinh quang coi trọng nhất tống nghệ tiết mục, đã thâu ba kỳ, rốt cuộc có thể chiếu. Cùng ngày buổi tối 9 giờ, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn tân tống nghệ. Ba trên thực tế, bởi vì cho tới nay hảo giành tiếng, tinh quang vô luận là phim TV hay là tống nghệ tiết mục, khúc dạo đầu tỷ lệ người xem cũng không tệ. Liên tỉ như bây giờ dù nình bờ Bởi vì được người xem chú ý cùng chờ mong, khúc dạo đầu tỷ lệ người xem đã đạt đến 3%, cùng thời kỳ người xem đệ nhất. Ba đó là cái hoàng kim bắt đầu, tiếp xuống liền nhìn tiết mục chất lượng. Nếu như tiết mục đẹp mắt, hấp dẫn người, như vậy cái này người xem còn có thể chướng một đợt, bình thường đều có thể vượt qua 4%. Ba trong đó, Tuyết Lị liền là một thành viên. Nàng là một tên 17 tuổi học sinh cấp 3, bình thường học hành rất nặng, cũng chỉ có đêm thứ 6 bên trên có thể hào hảo nghỉ ngơi bương lòng Nàng cũng lười ra ngoài, bởi vì ở tại trong đại thành thị ra ngoài trở về một chuyến đều phải tốn mấy giờ, thực sự quá mệt mỏi, nàng càng ưa thích nằm trên ghế salon xem tivi, chạy không bản thân, buông lỏng bản thân. Mà nàng thích xem nhất tivi liền là sở ta tivi, bởi vì phía trên có rất nhiều đẹp mắt tiết mục nhất là đêm thứ 6 hoàng kim đoạn thời gian, càng là đặc sắc xuất hiện, để cho nàng vô cùng chờ mong. Trên thực tế, nàng người nhà cũng rất thích xem sở ta tivi tiết mục Nhà nàng mở tivi đến liền là Sở Ta TV. Phát hiện Sở Ta TV không có gì để mắt, mới có thể đổi kênh đi xem mặt khác đài truyền hình. Hôm nay nàng phụ mẫu ra ngoài xã giao, chỉ còn nàng ở nhà một mình. Nghe nói hôm nay đẩy ra một cái tân tống nghệ tiết mục dùn nình bờ dọa thở, Minh Tinh chân nhân tú, đem Minh Tinh chân thật nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, không biết có phải hay không thật. Minh Tinh chân thật một mặt là thế nào? Tuyết lị không truy tinh, nhưng cũng rất tò mò Minh Tinh chân thật một mặt là như thế nào? cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Nghe nói, kỳ thứ nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm tên này tiểu bạch kiểm đạo diễn, không biết hắn sẽ đem tiết mục làm thành cái dạng gì. Ba chỉ là điểm này, liền để mọi người tràn đầy nồng nặc chờ mong, còn có xem thì vui. Trên thực tế rất nhiều người nhìn run mình bờ giọng thở, chính là vì nhìn điểm này. Tựa như Mã Ba Ba, nói một đống tất cả đều là nói nhảm sút gà cho tâm hồn, bản thân làm một bộ võ hiệp phim ngắn, y nguyên sẽ có rất nhiều người cổ động. Lâm Bắc Phàm hiện tại liền tình huống như vậy. Ba đúng lúc này, tiết mục bắt đầu, một bài tươi mát hùng dụng âm nhạc vang lên. Tốc độ 70 bước. Tâm tình là tự do tự tại. Hy vọng điểm cuối cùng là yêu câm hải. Toàn lực chạy nhanh mộng ở bị ngạn. Bài hát này coi như không tệ, thuộc lâu lâu, nhất định lại là Luyến Tuyết Ái Tiểu tác phẩm. Tuyết lị khen không dứt miệng. Ba trên thực tế, Luyến Tuyết Ái Tiểu cùng tình quan quan hệ, cho dù bọn họ không có thừa nhận, nhưng là ở đám người trong mắt bọn hắn đã là một thể, không thể tách rời. Có tinh Quang địa phương thì có luyến Tuyết ái tiểu âm nhạc luyến Tuyết ái tiểu cho tới bây giờ chỉ vì tinh Quang ca hát đã từng có một cái đại phú hào ra 5.000 vạn giá trên trời mời luyến Tuyết Th ái tiểu đến hát một bài ca kết quả nhân ra không thèm để ý ngược lại là tinh Quang yêu cầu thời điểm bọn hắn liền xuất hiện bài hát này giống như gọi là chạy nhanh tiết mục khúc chủ đề không sai, sairúnỉnh bờọ thở khúc chủ đề lâm Bắc Phẳm cũng không có áp dụng nguyên bản siêu cấp anh hùng siêu cấp anh hùng bài hát này chỉ có thể coi là bình thường em hay cũng không tính kinh điển. Ngược lại là Vũ tuyển chạy nhanh rất kinh điển, hơn nữa còn cùng Tiết Mục chủ đề rất phối hợp. Ca khúc hát xong, Tiết Mục rốt cục tiến vào chính đệ. Không dạo đầu giới thiệu chuyện xưa đại khái, liền la tới từ ba cái thế giới chín tên dũng sĩ, muốn đánh bại bị trấn áp ở phía dưới Giang Nam thành phố điện ảnh đại ma vương cố sự. Ba cố sự này để Tuyết Lệ không có chút nào chờ mong cảm giác, vẫn là nhìn minh tinh a. Ba gia sân chín vị minh tinh mặc dù không có đạt tới nhất tuyến, nhưng là theo phim tivi mục phát ra, bọn họ nổi tiếng cũng rất cao, dù cho vội vàng thi đại học tuyết lị đều có thể hô lên tên của bọn hắn. Kế tiếp là sáo lộ cũ vừa tải trò chơi. Nhưng là những cái này sáo lộ tinh quang lại chơi ra hoa dạng. Đi chân trần giống chỉ áp bản. Có 160 cân bác gái qua chỉ áp bản. nhảy cao ăn bánh bích quy hết lần này tới lần khác không đủ cao. Từng cảnh tượng, đổi mới tuyết lị nhân sinh quan, mở rộng tầm mắt. Nhìn xem minh tinh từng cái giấm ở chỉ áp bản bên trên đau đến tan nát cõi lỏng, nhìn xem từng cái minh tinh cong 160 cân bác gái đại thẩm giấm ở chỉ áp bản bên trên gian nan tiến lên, nhìn xem từng cái minh tinh với không tới bánh bích quy hỏng mất bộ dáng. Tuyết lị cười đến ngã tới ngã lui. Chỉ áp bản rất đau, trước kia ta mới giấm nửa phút liền chịu không được, những cái này minh tinh làm sao gắng gượng qua đến. Nhìn thấy bọn hắn hỏng mất bộ dáng ta chỉ muốn cười, ha ha. Ba trên thực tế. TV phía trước không chỉ tuyết lị một người bật cười. Lúc đầu rất nhiều fan hâm mộ là tới nhìn Minh Tinh biểu hiện, vì chính mình idol cổ vũ, kết quả nhìn thấy hoàn toàn tương phản một mặt, vừa nhìn thấy Minh Tinh muốn chết lại chết không được khổ cực bộ dáng lại cảm thấy không rõ hưng phấn. Lâm Bác Phàm thực sự là quá xấu, như vậy cha Tấn Minh Tinh. Ba coi như ngươi là tinh quang lão bản cũng không thể dạng này a Ta hiện tại chỉ muốn đối với hắn nói một câu, làm xinh đẹp. chương 581, tiết mục 6 lộ nhiều, khủng bố đại ma vương. Ba chỉ là cái thứ nhất vừa tải trò chơi cũng là người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Nhìn xem 9 vị minh tinh tử trong đấy lòng vọng lại khổ sở cùng bất đắc dĩ, còn có đối với đạo diễn tổ thật sâu lên án, trước tivi người xem bằng hữu càng xem càng cao hứng. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy minh tinh xui xẻo. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy minh tinh uống miếng nước nhét kẽ răng bộ dáng Ba cứ việc những người này có chút là mình idol. Ba có ít người là kiểu tích tích mỹ nữ. Nhưng là, bọn hắn liền thích nhìn dạng này nội dung có chuyện. Rõ ràng là rất tàn nhẫn sự tình, vì sao ta liền như vậy thích xem đây? Là ta biến thành xấu, hay là xã hội tập tục không có ở đây? Nguyên lai like ta cho rằng, ta theo Lâm Bắc Phàm không phải một cái kênh người. Không nghĩ tới, hắn mới thật sự là đồng chí. Ba dạng này tiết mục TV ta truy định. Tỷ lệ người xem cũng chính là ở dưới tình huống như vậy, nhanh chóng đột phá ba. 5% Ba cho dù là trung gian truyền bá thời gian quảng cáo, cũng không người nào nguyện ý đổi kênh. Liền sợ đổi kênh bỏ qua một chút xíu đặc sắc thời gian, cái kia đều là vô cùng làm cho người hối hận. Rốt cục đến cửa thứ hai, An Mỹ thực đoán mang món ăn chính tự. Ở cửa này bên trong, đạo diễn tổ cũng rất xấu. Ba chưa hề nói đây là một trò chơi, mà là nói cho mọi người bây giờ là cơm trưa thời gian nghỉ ngơi, từ đó nói gạt mọi người, vương lòng tâm tình. Mang thức ăn lên ba vị phục vụ viên trẻ tuổi Mỹ Mạo, đem minh tinh ánh mắt đều hấp dẫn đi. Sau đó lên đồ ăn thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý. Cuối cùng đang chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, mới nói cho mọi người đây là một cái cửa ải, muốn chơi trò chơi mới có thể ăn. Ba cái này một vòng bộ một vòng, Đem Minh Tinh Trình muốn ngừng mà không được. Nhìn xem từng cái Minh Tinh phi thiên vào nước, một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, không chỉ hành hạ dùng nữa người, càng thêm hành hạ rơi vào trong nước người. Chỉ có trước tivi người xem nhìn vô cùng khai tâm. Xem tivi bên trong 6 cái Minh Tinh hất lên khăn tắm run lẩy bẩy bộ dáng, Tuyết Lệ đồng học liền muốn cười. Thật là vui. Chơi thật vui. Trước đó là chỉ ép bản, hiện tại lại là phi thiên vào nước, cái này mình tinh trôi qua cũng quá thê lương. Ta cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua cái nào tống nghệ tiết mục đem mình tinh dáng dấp như vậy sụp đổ. Tuyết lệ đồng học cười một trận, tiếp lấy tự nói, ba nhất là lâm bắc Phàm còn vô cùng xấu, nhiều lần dùng ngôn ngữ lửa dối mọi người, lương tâm đại đại xấu. Thật là quá xấu. Phần đầu hai cái vừa tải trò chơi coi như nghiêm chỉnh cuối cùng đã tới sau cùng xé bảng tên đại chiến. Xé bảng tên có thể nói là cái này thời không sáng tạo, có phi thường lớn cạnh tranh tính cùng với đáng chơi tính, lại cái trước thời không từ nước ngoài dẫn vào thời điểm liền nhanh chóng vang dội cả nước, húng chi là hiện tại. Làm cái này trò chơi lộ ra thời điểm, nhân dân cả nước đều tạc qua. Xé bảng tên, lại còn có dạng này trò chơi. Xé toang đối phương sau lưng bảng tên liền đem đối phương ố út, còn có các loại các dạng đạo cụ. Quá đặc sắc, về trường học cũng có thể chơi như vậy. Những cái này mình tin thực sự là quá gian trá. Nhất là võ lâm ngoại chuyện tiểu tổ, cư nhiên đem đơn thuần như vậy đại huy đều trôn giết. Ba còn coi trần xích xích cũng rất xấu. Trang bị dạng này đạo cụ đi ra câu dẫn người khác mắc lửa. Ba đây là một trận minh tinh người lửa ta gạt. Không thua mảng lớn. Tất cả mọi người rất ưa thích dạng này trò chơi, cảm giác đặc biệt chơi vui. Có thể ở trường học chơi, có thể ở văn phòng chơi, có thể ở mặt khác công cộng trường học chơi. Hơn nữa cách chơi nhiều mặt, có thể phối hợp đạo cụ, có thể tiến hành liên hợp, thậm chí còn có thể phản bội Đủ loại thủ đoạn đều có thể dùng, suy nghĩ một chút liền biết đặc sắc xuất hiện. Kèm theo rủn rỉnh bở rọ thờ hỏa khắp cả nước, xé bảng tên cái này trò chơi cũng chắc chắn đi vào thiên gia văn hộ. Ba nhưng mà, mọi người làm sao sẽ đoán được Lâm Bắc Phàm xáo lộ đây? Chỉ là một cái xé bảng tên trò chơi còn chưa đủ lấy thỏa mãn hắn đối với minh tinh người ngược đãi nhu cầu. Lúc này, Nhân Cao Mã Đại, Vạn Vỡ Đại Ma Vương Mã Đại Tráng Lao sư kèm theo Lục Thân không nhận phối nhạc Long trọng đang chàng. Hắn cường đại không cần giải thích Hắn khủng bố không cần phụ trợ. Ba chỉ là nhìn hắn trên người khối cơ thịt, còn có so đui còn lớn hơn cánh tay, có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh dáng người, đi trên đường cản rỡ hết sức, vừa nhìn liền biết hắn là một cái người không dễ trêu chọc. Dũng Ninh bợ giọng thở minh tinh nhìn thấy hung hãn như vậy đại ma vương, đều nhanh chóng trốn đi, không dám chính diện khiêng. Lúc này nhiều hơn một câu lời thuyết minh, đại ma vương xuất lổng, quần hùng tất lui. Ba dạng này đại ma vương, ai có thể sẽ toang hắn sau lưng bằng tên mẫu chốt là bây giờ còn không thể xé. Tuyết lị so sánh tiết mục bên trong mã đại tráng lao sư cánh tay lớn, lại so sánh bản thân cánh tay nhỏ, phát hiện mình dáng người cũng chính là đưa đồ ăn phần, không khỏi phát ra cảm khái. Nhưng là một màn này, nhìn đến khán giả nhiệt huyết phung trào. Ba rõ ràng là đứng ở chính nghĩa một bên, lại cảm giác nhân vật phản diện đại ma vương càng xoái. Nhất là nhìn thấy đại ma vương giống diều hâu vùa gà con ngăn chặn đang chạy thục mạng yếu gà trần xích xích, nhìn ra đám người không thôi Ba chúng ta đang thương Trần Xích Xích, ở Đại Ma Vương dâm y phía dưới, chỉ có thể dựa vào khiêu vũ mua mạng. Chỉ là cái kia vũ đạo quá cay con mắt, Đại Ma Vương cũng không chịu nổi ha ha nguyên lai like còn có tiện khí công kích. Trần Xích Xích mới là ẩn nút đại bột. Ba dạng này xinh đẹp răng múa, ngay cả Đại Ma Vương đều khó có thể chịu đựng Dù cho tới tham gia cái tiết mục, cũng vô pháp che giấu ngươi từ trong đấy lòng tản mát ra tao khí. Đại Ma Vương, lần sau ngươi muốn giết chết hắn. ngay sau đó Đại ma vương thi triển cuồng bạo thế công, bắt lấy một cái xé một cái, liên tiếp đào thải bốn cái minh tinh, cho dù là kiểu tích tích nữ minh tinh cũng không thả qua, nhìn đám người ạ rện lín tiêu thăng. Đại ma vương danh tiếng, xâm nhập lòng người. Ba bọn hắn thích nhất dạng này đại ma vương, bá đạo càn rỡ không ai bị nổi. Đột nhiên cảm thấy, nam nhân man một chút cũng nhìn rất đẹp. Tuyết lị tự lầm bẩm Còn lại hai vị minh tinh thật vất vả tìm được chiến viên Long Châu, triệu hoán cửu tinh liên châu lực lượng. Lại bị cáo chi vô dụ NG hoặc là trọi cứng, hoặc là tìm kiếm vận dụng đặc thù đạo cụ, mới có cơ hội đánh bại Đại Ma Vương. Hai vị minh tinh mặt đều hóng mất. Làm sao còn có thể rằng này, đạo diễn tổ cũng không cho đầu đường sống sao. Đám người đều cười thảm. Bọn hắn rốt cuộc tìm được hai cái hữu dụng đạo cụ, mở ra chân chính quyết đấu đỉnh cao, xé bảng tên đại chiến. Hai vị Dung sĩ VS Đại Ma Vương, đây là lực cùng lực đối kháng, nhìn đám người gọi thẳng đã nghiền. Liên ở đám người cho rằng rốt cục có thể thoải mái tinh thần, chính nghĩa chiến thắng tà ác thời điểm, tiết mục tổ lại cho mọi người một cái phản xáo lộ, toàn bộ đều bị đại ma vương đào thải, chính nghĩa liên minh toàn quân bị diệt. Nhìn xem tiết mục bên trong quanh quần đại ma vương tiếng cười càn rỡ, tất cả mọi người kinh hãi. Sau đó là điên cuồng cười to. Chưa từng có nghĩ đến, tà ác dĩ nhiên có thể chiến thắng chính nghĩa. Dù nình bờ giỏ thở cái này tiết mục rốt cục làm được, đổi mới ta giá trị con A. Ba đây mới là chân nhân tú. Chỉ bằng những cái kêu minh tinh làm sao có thể đánh bại như vậy hùng mánh Đại Ma Vương. Bị toàn viên đào thải mới là thật. Ba cái này tiết mục rất có ý tứ, ta còn muốn lại nhìn một lần. chương 582, Dũng Nình Bờ Giọ Thơ Hồng, Đại Ma Vương cu QNZ Hồng. Cuối cùng, Dũng Nình Bờ Giọ Thơ bắt đầu truyền bá bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 88% cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 40% trở thành một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Tham gia một kỳ này, 9 vị minh tinh lại một lần nữa Hồng. Ở nguyên lai Hồng cơ sở nâng cao một bước, càng thêm tiến một bước. Ba nhất làm cho người không tưởng tượng được sự tình, đóng vai đại ma vương nhân vật, cuối cùng chiến thắng chính nghĩa mã đại tráng Lao Sư cũng đi theo Hồng. Đây mới thật là một pháo mà Hồng. Phá vỡ lúc đầu minh tinh giai cấp, từ một tên thực lực xuất chúng diễn viên biến thành một tên được hoan nền tống nghệ minh tinh. Nhất là cái kia ma vương đồng dạng tiếng cười, còn bị rất nhiều người thiết kế thành tiếng Trung. Ba còn có cái kia ma vương đồng dạng khuôn mặt tươi cười, hoàn thành rất nhiều động thái độ, quả thực ma tính. Mã đại tráng lao sư nghĩ không ra bản thân diễn nhiều năm như vậy hí đều không hồng, ngược lại là tham gia một cái tống nghệ tiết mục diễn đại ma vương hồng, hơn nữa hồ NG đến như thế thình lình, hồ NG cho hắn đều không thể tin được. Nhất là hiện tại người khác gặp hắn, đều không gọi hắn mã lao sư hoặc là đại tráng lao sư, trực tiếp gọi hắn đại ma vương. Đi trên đường còn dọa khóc một chút tiểu hài, khiến cho hắn đều dở khóc dở cười Mã đại tráng Lao sư rất mừng rỡ bản thân nhiều đại ma vương một cái này nhân vật thiết lập. Hắn hiện tại cũng có thể đối ngoại tuyên bố là Minh Tinh. Bởi vì diễn viên là thực lực đại biểu, nhưng là Minh Tinh lại càng thêm kiếm tiền. Nương tựa theo đại ma vương một cái này đặc biệt nhân vật thiết lập, hắn nhận được rất nhiều nhân vật mời, còn rất nhiều tống nghệ thông cáo, tốc độ kiếm tiền lúc trước mười mấy lần. Tinh quang đầu này đùi phải ôm chặt, tạo tinh công xưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Ba còn có dùn lĩnh bờ rọ thở cái này tiết mục, nhất định muốn thường xuyên liên hệ thường xuyên đi lên soát soát mặt. Mã Đại Tráng Lao Sư lên tâm tư. Rất nhiều người đều hâm mộ Mã Đại Tráng Lao Sư, loại này vận khí đến ngăn cũng không ngăn được. Còn rất nhiều người nghe ngóng rủ nỉnh bờ giỏ thở đến cùng có hay không chiêu thu dạng này tống nghệ ra, có hay không cần thông cáo, bọn hắn rất tình nguyện đi tham gia một ngăn này tiết mục, nói không chừng liền hôm đây. Trừ cái đó ra, Giang Nam Thành phố Điện Ảnh lại một lần nữa hồng. Thông qua cái này tiết mục, mọi người cũng nhìn thấy Giang Nam Thành phố Điện ảnh Mỹ cảnh Kế hoạch lúc nào đi qua du lịch? Nói không chừng còn có thể gặp gỡ một ít minh tinh. Rất nhiều du lịch cảnh khu đều lên tâm tư, tất nhiên Giang Nam Thành phố Điện Ảnh có thể dựa vào cái này hỏa vì sao bọn hắn không được? mời bọn họ chạy tới thu lại đồng thời tiết mục, nói không chừng liền hòa đây. Đây là rất nhiều cảnh khu phổ biến ý nghĩ. Liên như vậy, tiết mục tổ một mực lo lắng sân bãi vấn đề cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Một tuần lễ sau, dù nình bờ giỏ thở kỳ thứ hai thuận lợi Một kỳ này tiết mục là ở Giang Nam Đại học cùng về chỗ nạ cao ốc thu lại. Bởi vì có kỳ thứ nhất kinh nghiệm, một kỳ này đập đến càng thêm đặc sắc. Dũng ninh bờ rõ thở vẫn là trước sau như một triệu khổ vất vả, đối mặt màn ảnh từng cái sụp đổ, nhìn ra đám người hoa nộ phóng. Lấy được người xem tiến thêm một tầng, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3. 99%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 4. 77%, người xem cùng thời kỳ đệ nhất, nghiền ép tên thứ hai mấy con phố. Dù Ninh Bỡ dọ thở quật khởi thế không thể lỡ. Ở tối hậu quan đầu, tinh quang mặt khác tiết mục đều thuận lợi tiến lên. Tỷ như, thần yêu hiệp lữ đoàn làm phim đã dựng lên, tuyển vai diễn hoạt động cũng kết thúc, nam chính không xẻ ra ngoài ý muốn rơi vào Vương Xuân Sinh trong tay, nữ chính lại bị tự mang tiên khí Lưu Thiên Tiên cầm xuống. Mặt khác diễn viên đều đã vào vị trí của mình, chính thức khai mạc. Phim TVinpen nam optable, điện ảnh trai giả, manh lòng quá rằng tình yêu đầu tiên tuyển vai diễn đều đã kết thúc trước mắt cũng đang khẩn trương quay chụp. Ba còn có không bị bên ngoài chú ý đội bóng thiếu lâm cũng khai mạc. Ba trước đó Lâm bắt Phàm đi xem qua đoàn làm phim, nhưng là tiến độ cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói rất chậm. Gần hơn một tuần lễ, đều đập không đến 7-8 cái màn ảnh. Nếu như là phim tivi, đã sớm đập 2-3 tập. Nay chủ yếu là bởi vì đoàn làm phim bên trong đại bộ phận đều là tân nhân, kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ, dựng lên dạng này một cái chuyên nghiệp đoàn làm phim cuối cùng có chút khó khăn. Hai là bởi vì Bọn hắn hy vọng ở thời gian có hạn bên trong đem mình đặc điểm bày ra, để khán giả nhớ kỹ. Một bộ phim cũng liền 2 giờ, trừ bỏ nhân vật chính bên ngoài, mặt khác nhân vật ra sân thời gian đều có hạn, mà bọn hắn có hơn 20 người. Ba có người lộ mặt thời gian nhiều, nhưng là có khả năng lộ mặt cũng chưa tới 1 phút đồng hồ. Cho nên, bọn hắn hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đem mình điểm sáng bày ra. Đập một cái ống kính thời điểm, đám người này liền sẽ vây lại vừa nhìn vừa thảo luận, người khác cảm thấy không hài lòng. Bản thân cảm thấy không hài lòng lại phải làm lại, thẳng đến hài lòng mới thôi. Như vậy yêu cầu nghiêm khắc, như vậy đã tốt muốn tốt hơn, tốc độ tự nhiên chậm. Có người vì đập một cái tốt màn ảnh, đã nở dê hơn trăm lần, mới ra làm chính mình hài lòng màn ảnh. Vương Bảo bảo hắn vị này chủ diễn áp lực lớn nhất, cơ bản cái gì màn ảnh đều có hắn, không chỉ muốn bản thân thử hí còn phải cho người khác đắp hí, mỗi ngày đi ngủ cũng chưa tới 3 giờ, cơ bản ngã đầu liền ngủ. Nhưng là gia hỏa này có đến từ nông thôn hoa nhi tính bền dẻ Chỉ bằng cố này tính bền dẻo kiên trì đến bây giờ Lâm Bác Phàm khẳng định Làm bộ phim này kết thúc về sau Hắn nhất định sẽ thoát thai hoàn cốt Từ từ sẽ đến không nội Hảo tác phẩm đều là ngao ra Ba không điên cuồng không sống Về sau các ngươi công thành dành tọa thời điểm Nhất định sẽ cảm kích hôm nay làm tất cả Lâm Bác Phàm cười ha hả nhìn xem tất cả Đối cái này vui thai vui mắt Ba lúc này Ở phía xa châu Phi Thiên Lang Dòng binh đoàn đã bạo binh phát triển đến 1.500 người quy mô Một quốc này thực lực ở châu Phi kỳ thực không tính là gì, mà khác các đại cường quốc chú quân đều vượt qua hơn vạn, hơn nữa thiết bị càng thêm tiên tiến. Nhưng là đối với Dẻ Mi Lạ Đồ mà nói, lại là hắn hoàng quyền sự nghiệp bắt đầu. Nhưng là 1500 người quy mô đã đạt tới bão hỏa. Mỏ kim cương đã cung ứng không nổi, muốn phát triển nhất định phải hướng ra phía ngoại khuê trường, tìm kiếm tân tiền đồ. Hơn nữa đại bộ phận đều là tân binh, cũng nên thấy chút máu. Nhìn mình sự nghiệp từng bước một chế tạo thành, Dẻ Mi Đồ hăng hái Hắn quyết định từ ngày hôm nay, bắt đầu hướng chúng quanh quyết trường, ngầm chiếm có giá trị khoáng sản tiếp tục Bạ Bình. Trung quanh khoáng sản đã làm qua xâm nhập điều tra, sớm đã hết sức quen thuộc. Hắn ở chỗ này ngồi xổm mấy tháng, hắn cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Chỉ có dạng này lấy chiến dưỡng chiến, hắn có thể luyện thành một chỉ thiết huyết bộ đội. Mời tổ thần điện hạ phù hộ ta, thắng ngay từ trận đầu. Dễ mỹ là đồ làm một cái trung thực đáng kính cầu nguyện, sau đó hướng về đại bộ đội nói, toàn thể đều có, hôm nay cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta xuất động là thủ lĩnh. Đám người chăm miệng một lời. Cũng chính là từ ngày hôm nay, dẹ mỉ là đổ kiến quốc vĩ nghiệp kéo lên màn mở đầu. chương 583, nghe quách đắc cương ra nở dê tướng thanh. Hoàng đồ bá nghiệp không phải nhất thời lưỡng hội có thể hoàn thành. Lâm bác Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt kéo trở về. Bởi vì trước mắt có một người yêu cầu hắn đi ứng phó, người này liền đứng ở trước mặt hắn. Ba đầu chọc lóc sáng loáng. Có chút phát tướng thân thể lại xuyên trường bào màu sắm sấm, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhạt nhòa, cười lên giống di lạc Phật một dạng, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Một người này ở cái này thời không khả năng không có nhiều người biết rõ, nhưng là ở một cái khác thời không, hắn có một cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự, Quách Đức Cương. Nhưng là ở trong này, hắn gọi là Quách Đức Cương, là một cái mới vừa vùng dạy tướng thanh diễn viên cùng với tướng thanh lão bản, sau lưng có một nhà phù vân xã, có mấy chục tướng thanh diễn viên đi theo hắn ăn cơm. Lúc đầu Lâm Bác Phàm không nghĩ tới có thể cùng hắn có cái gì qua lại, kết quả hắn thông qua Ngô Tiểu Kinh con đường này đáp đến đây. Kiếp trước liền nghe nói Ngô Tiểu Kinh cùng Quách Đắc Cương là bạn tốt, Ngô Tiểu Kinh ở hương giang phấn đấu gian nan nhất thời điểm, liền là nghe hai người kia tướng thanh mới có thể làm dịu nội tâm buồn khổ. Không nghĩ đến cái này thời không, bọn hắn vẫn là quá giang. Tất nhiên người đều đến, trong lúc rảnh rỗi, Lâm Bác Phàm rất tình nguyện gặp một lần vị này đại nhân vật. Quách Đắc Cương. Ai du, Lâm tiên sinh ngươi nhận ra ta? Quách Đắc Cương có chút hưng phấn. Nhận ra, vừa nhìn thấy đầu của ngươi ta đều nhận ra. Lâm Bác Phàm cười hiếp mắt nói, nghe nói ngài nói tướng thanh rất êm hay ở kinh đô bên kia là có tiếng, đáng tiếc quá bận rộn không rảnh đi. Phiền phức vất vả, không nên kêu ngài, ngài đây là chết sát ta. Ở Lâm Tiên Sinh trước mặt, ta cũng không dám xưng giả, ta cũng liền là kiếm miếng cơm ăn tướng thanh diễn viên. Quách Đắc Cương thụ sủng lực kinh. Ba lúc này Quách Đắc Cương có thể nói vẫn là cái tân nhân. Nhìn thấy lâm bác phàm dạng này ngành giải trí đại lao khó tránh khỏi bó tay bó chân, còn không có về sau quách đại gia cố kia phong phạm. Đàm đương nổi, hiện tại không được về sau là được. Lâm bác phàm thần bí nói. Ba tất nhiên lâm tiên sinh không rảnh đi kinh đô, vậy có thể đến chúng ta giang nam phân kịch viện tới nghe tướng thanh. Chúng ta đã tại giang bác thị mở một nhà phân kịch viện, mà ta chỗ này vừa vặn có mấy trường phiếu, liền ở đêm nay. Lâm tiên sinh có thể tự mình đi nhìn xem cũng có thể mang theo phu nhân cùng với hắn hảo bằng hữu cùng đi xem. Quách đắc cương người này đặc biệt lưu loát, vừa nhìn thấy có cơ hội lập tức thuận lấy cột trèo lên trên, xuất ra một chồng thật dày vé vào cửa đưa cho Lâm Bác Phạm. Lâm Bác Phạm nhìn xem lòng bàn tay bên trên mấy chục tấm phiếu, tất cả đều là tốt nhất viếp vị trí, rõ ràng đến có chuẩn bị. Lâm Bác Phạm là cười chế nhạo nói, Quách đại gia, ta nghe nói phủ vân xã không phải không tiễn phiếu sao. Người đây là, ba chúng ta phủ vân xã xác thực không phiếu những cái này phiếu đều là ta chính mình xuất tiền túi. Chúng ta về sau liền muốn ở Giang Nam kiếm miếng cơm ăn, đương nhiên muốn bái một chút bến tàu, còn mời Lâm tiên sinh hãy diện. Quách đáp cương cấp bậc lễ nghĩa rất đúng chỗ. Trong hai năm qua, bởi vì tinh quang lực lượng mới xuất hiện, Giang Bác thị phương hướng phát triển rõ ràng lệch, tuy nhiên vẫn là lấy xây dựng kinh tế làm trọng, nhưng là đã rõ ràng lệch đến giải trí văn hóa sản nghiệp. Ba hiện tại, vì tiếp cận tinh quang, vì lấy được càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên, Rất nhiều ngành giải trí người đều tới nơi này kiếm tiền, rất nhiều văn phòng, công ty phân bộ đều thiết trí ở chỗ này. Giang Bác Thị đã dần dần nhận lấy hương Giang Đồng Tử, có đông phương Hollywood danh xưng Ngay cả chính phủ phía bên kia cũng có một cái ba đông phương Hollywood chế tạo kế hoạch, dựa vào tình quang cái này long đầu sĩ nghiệp, phát triển mạnh giải trí văn hóa sản nghiệp, đưa cho giải trí văn hóa công ty rất nhiều chính sách ưu đãi, tỉ như một chút thu thuế giảm miễn, hấp dẫn lấy ngành giải trí càng ngày càng nhiều người tới nơi này phát triển Ở trong này nhìn thấy minh tinh cơ hội, so địa phương khác đều nhiều. Phù vân xã cũng là cùng cái này Thủy Triều đi tới Giang Bắc Thị phát triển. Tốt à, đêm nay ta nhất định đi, nghe nghe tướng Thanh giải bườn. Lâm Bác Phàm cười cười nói. Ta nhất định quét chiếu hoang nền. Phù vân xã ở tướng Thanh Phạm vì đã có rất lớn nổi tiếng, cho dù ở Giang Nam cũng rất nổi tiếng, cho nên rất nhiều đưa thích nghe tướng Thanh người đều đến. Đêm đó, phù vân xã Giang Nam phân viện có thể nói là khách đến như mây, khách quý chợ nhà. Đêm nay ta có phúc ai, nghe nói lao quách cùng vu Thiên hai người kia sẽ đến. Không chỉ là lao quách cùng Vũ Thiên, còn có Tôn Việt, Nhạc Vân bằng thế hệ trẻ tướng thanh diễn viên đều tới. Đêm nay lên cái gì lễ lớn? Làm sao Phủ Vân xã Tinh Anh đều xuất động? Hẳn là có đại nhân vật muốn tới. Ngươi nhìn trước mặt một cái trống không vị trí, rõ ràng chính là vì những cái kia nhân vật chuẩn bị. Hoặc là dạng gì đại nhân vật yêu cầu Phủ Vân xã toàn thể chiêu đãi Ba lúc này... Lao quách ở phía sau màn tiến hành phát biểu. Đám người đều nghe kỹ cho ta, hôm nay có đại nhân vật muốn tới nghe chúng ta giảng tướng thanh. Các ngươi đều cho ta phát huy ra 120 phần thực lực, đem tướng thanh cho ta giảng tốt, cho ta giảng đặc sắc. Nếu như các ngươi bị đại nhân vật coi trọng, thăng chức rất nhanh không xa. Hơn nữa chúng ta phủ vân xã cũng có thể mượn một cỗ này đồng phong thẳng tới mây xanh. Sư phụ, đến cùng là dạng gì đại nhân vật, cần chúng ta nhiều người như vậy nên đón. Nhạc vân bằng lớn lên giống khoai tây một dạng, cặp kia mắt nhỏ rốt cục mở ra một kia, tò mò hỏi. Ta không nói trước, đến lúc đó các ngươi liền biết. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở việc quan hệ chúng ta mỗi người tiền đồ, các ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tột xích. Là, sư phụ, đám người trăm miệng một lời. Quách đắc cương nhìn giống bên cạnh bạn núi khố, ngựa khi ôn hòa, lao vù, đợi lát nữa làm phiền ngươi bị liên lụy, nhiều cùng ta giảng vài đoạn tướng thanh. vu Thiên Trịnh trọng gật đầu. Cũng là vì phù vân xã, ta nên làm. Hắn biết rõ đến là nhân vật nào, nếu như đối phương thật xem trọng phù vân xã, như vậy phù vân xã tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này, Quách Đắc Cương nhận được một chiếc điện thoại, cúp điện thoại xong vui vẻ nói, bọn hắn tới, ta tự mình đi ngành đón. Các ngươi cho ta chuẩn bị sẵn sàng, đem chúng ta phù vân xã tinh thần diện mạo bày ra. Nói xong, cái này tiểu mập mạp lập tức chạy chậm đến đi ra ngoài. Thời gian dần dần tiếp cận buổi tối 8 giờ mang ý nghĩa liền muốn mở màn. Lúc này, Quách Đắc Cương dẫn một đám người từ đại sảnh tiến đến. Đi ở phía trước là một nam hai nữ, đều vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa nam xoái nữ tịnh, đám người xem xét đều xôn xao. Lại là Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết còn có Võ Thiên Mỹ, Tinh Quang Tam Cự đầu đều tới. Ba đây là đại nhân vật, chân chính đại nhân vật. Bọn hắn khống chế tài phú đều vượt qua 3000 ức, khó trách yêu cầu Quách Đắc Cương tự mình nên đón. Không chỉ 3000 ức, năm nay mới vừa bắt đầu lại thu 1000 ức. Bọn hắn so mã ba bà còn muốn truyền kỳ. chương 584 nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Lâm Bác Phàm ba người bọn họ đến, sắc thực gây nên rất lớn doanh động. Nhất là Lâm Bác Phàm Bạch Thanh Tuyết vợ chồng, xem như tân tấn hoa quốc 10 đại phú hào một trong, tài sản cá nhân mở ra đều có thể cùng mã đại vân truyền kỳ phú hào phân cao thấp, đồng nhiên đến chỗ này quả thật làm cho đám người rất kích động. Thật giống như gặp được idol một dạng. Phù Vân xã tướng Thanh diễn viên ở phía sau màn nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất động cũng phi thường kích động Nguyên Lai là tinh Quang ba vị đại lao tới nghe tướng thành khó trách sư phụ để cho chúng ta đều giữ Vương tinh thần bọn họ đều là ngành giải trí đại lao cấp nhân vật nếu như bị bọn hắn coi trọng đi tham gia mấy cái tiết mục nói không chừng có thể giống đại ma Vương một dạng bạo Hồng hiện tại tất cả mọi người hâm mộ chết đại ma vương mã đại tráng lao sư tinh Quang liền là tạo tinh giờ gia luật chúng ta nói tướng Thanh nói không chừng cũng có thể hồng Ấn ta nhất định muốn hào hảo nói một đoạn tướng thanh, đem ta sở trưởng nhất tướng thanh nói ra. Tất cả mọi người muốn lên tinh thần một chút, cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ là lâm Bắc phàm bọn hắn hôm nay ra sân, cũng đủ để cho phù vân xã nước lên thì thuyền lên. Các vị tướng thanh diễn viên tinh thần một trận, bọn hắn phải toàn lực ứng phó, biểu hiện mình, nịnh nọt đại bốt. Bọn hắn cũng muốn làm minh tinh, kiếm nhiều tiền. Lâm bác phàm ba người ngồi ở phía trước ngay chính giữa vị trí, bọn hắn mang tới vài bảng hữu đều phân ngồi ra. Còn có một đám bảo tiêu vây quanh bọn hắn ngồi, tùy thời cam đoan bọn hắn an toàn. Ngay cả phía ngoài công tác bảo an, có một bộ phận đều bị bảo tiêu tiếp quản. Hiện tại bọn hắn thân phận địa vị không giống nhau, các biện pháp an ninh cũng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ba trong xã hội này cho tới bây giờ không thiếu khuyết mạo hiểm cùng đồ, ngay cả mình Tinh ra ngoài tham gia tiết mục đều bị người đâm bị thương, còn có đại phú hào Lý Ngạn Hoành còn bị người dội qua nước, nhưng cái này hành vi đều quá nguy hiểm. Cho nên bọn hắn nhất định phải tăng cường công tác bảo an. Nhân vật chủ yếu đúng chỗ, thướng thanh diễn xuất lập tức bắt đầu. Quách đắc cương lập tức mượn cơ hội phát huy, mọi người nhìn ta một chút dáng vẻ mới vừa rồi, có phải hay không rất giống chó săn? Là, đám người chăm miệng một lời. Vậy thì đúng rồi, ta quách đắc cương hôm nay liền muốn làm một lần chó săn. Không muốn đập bọn hắn ba vị ra mông ngựa, ta muốn đem bọn hắn đập thư dạng thoải mái, dạng này ta liền có thể lên tinh quang. Lên tinh quang về sau, ta liền có thể làm đại minh tinh, kiếm nhiều tiền, mua xe thể thao Lấy tiểu tam, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Đám người cười ha ha, không ngừng ổn nào. Ba lúc này, vu Thiên Đại gia từ phía sau đài đi ra, dùng tay chỉ quách đắc cương chất vấn. Họ quách, vừa rồi ngươi nói kiếm nhiều tiền mua xe thể thao xe làm gì. Ngươi nói cho ta rõ, ta muốn về nhà cáo lao bà ngươi đi. Quách đắc cương vẻ mặt hối hận, ô hô, chuyện xấu. Ta làm sao đem lời trong lòng nói ra. Đám người lại một lần nữa cười ha ha, hâm nóng trận đấu thành công. ngay sau đó Quách Đắc Cương leo lên sân khấu, cùng Vu Thiên bắt đầu hôm nay cái thứ nhất tướng thanh biểu diễn. Có thể nói, hôm nay Quách Đắc Cương cùng Vu Thiên mở hết tốc lực, đủ loại tiết mục ngắn cùng mạnh kết hợp hôm nay tình huống hạ bút thành văn, Lâm Bác Phàm xem như hắc điểm nhiều nhất đại lao, bị xuyến không biết bao nhiêu lần. Bất quá, đây mới là tướng thanh biểu diễn nghệ thuật, trên đài không phụ tử, nói thế nào đều được. Ba giới đại lập quy củ, tất cả mọi người muốn tôn sư trong đạo, giảng quy củ. Lâm Bác Phàm cũng rất không quan trọng Dù sao hắn đều bị trêu chọc quen, nếu như ngươi có thể trêu chọc ra ý mới Lâm Bắc Phàm sẽ còn vỗ tay. Mở màn vô cùng thành công. Ngay sau đó, Quách Đác Cương đổ đệ theo thứ tự đăng trảng, từng cái tướng thanh tiết mục nhau nhau hiện ra. Ta là khoa học gia. Ta cả đời này. Ta muốn hạnh phúc. Ba còn có đặc biệt soạn lại ta muốn lên tinh quang, đều đem đám người chọc cười. Các ngươi cảm thấy hôm nay tướng thanh thế nào? Có đẹp hay không? Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn về phía hai nàng. Buồn cười chết ta rồi, lần đầu phát hiện truyền thống tướng thanh chơi vui như vậy. Khanh khách, bạch thanh tuyết cười đến đều gặp cả người. Nữ vương đại nhân nói rất đúng, chết cười ta. Nhất là tiểu nhạc nhạc, xuân manh xuân manh, cười lên đặc biệt tiện. Võ thiên mị cũng không tốt đi nơi nào. Quách đắc cương tướng thanh liền là không kiêng ăn mạn, sinh lanh bất kỵ, không có cái gì kiêng kỵ, chỉ cần có thể chọc cười ngươi, vậy hắn cái gì cũng dám nói. Đây cũng là hắn tướng thanh có thể lấy được thành công nguyên nhân căn bản cuối b Cái này Tướng Thanh diễn xuất biểu diễn rất thành công. Tiết mục kết thúc về sau, Quách Đác Cương đặc biệt mời Lâm Bắc Phàm bọn hắn đi lên chụp ảnh lưu niệm. Lâm tiên sinh, hai vị xinh đẹp lao tổng, các ngươi cảm thấy hôm nay Tướng Thanh còn vào mắt. Quách đại gia cười ha hả hỏi, "Vẫn được, không nghĩ tới Tướng Thanh như vậy chơi vui." Ba cảm giác trước kia sắp đình festival ta nghe đều là giả Tướng Thanh, không chút buồn cười. Bạch Thanh Tuyết cao hứng nói, "Hôm nay nghe 2 giờ Tướng Thanh, để cho nàng tâm tình rất vui vẻ." Bọn họ tướng thanh là giảng người phía trên nghe, chúng ta tướng thanh là giảng cho đại chúng mua nghe, cho nên tình huống không giống nhau. Quách Đác Cương có ý riêng nói. Người giáng dấp cũng rất có đặc điểm, ta phát hiện các ngươi phủ vần xã tướng thanh diễn viên, không có một cái nhan trị vượt qua bình quân tuyến. Chẳng lẽ đây chính là tướng thanh diễn viên lệ cũ? Võ thiên mị cười hiếp mắt nói. Không thể nói như vậy, chúng ta cũng rất nỗ lực có được hay không? vu thiên đại gia bất mát nói. Trưởng thanh dạng này, các ngươi còn cố gắng thế nào Đương nhiên là cố gắng kiếm tiền đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Tiểu nhạc nhạc tiếp động. Võ thiên mị lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Lao quách, ta phát hiện các người nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu đưa thích nơi này. Lâm bác phàm nhịn cười nói ra, ba dạng này à, bây giờ sắc trời cũng muộn, chúng ta đi về trước, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Được a ta liền chờ lấy lâm tiên sinh những lời này đây. Quách đắc cương thoải mái cười một tiếng, sau đó ba khí phất tay. Chúng tiểu nhân, toàn thể đều có. Tất cả tướng thanh diễn viên lập tức nghiêm, biểu tình nghiêm túc. Sau đó đột nhiên, trên mặt biểu tình bỗng nhiên vặn vẹo thành một tấm không ngỡ nèo khuôn mặt tươi cười, thân thể vặn vẹo thành tây môn bác gái, giống tú bà một dạng phất tay, hỏn à hỏn ẻ nói, hoan nên các vị ra lần nữa quang lâm. Lâm bác phàm ba người run một cái. Các ngươi thực sự là một đám nhân tài, nhìn thấy các ngươi dạng này ta thực sự không còn dám đến. Có thể đem ta bữa cơm đêm qua đều buồn nôn chương 585 Đẩy ra giói phủn cọ mệ đi ẩn. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phàm còn chưa có tình ngủ, Quách Đác Cương liền mang theo mấy cái đồ đệ đến. Lâm Bác Phàm im lặng nhìn xem hắn, ta nói Quách Đại gia, không cần gấp gáp như vậy, hiện tại cũng không tới 10 giờ đây. Quách Đác Cương cười khổ, ngài là đại lão, không vội ta vội nhà. Nếu là ngài quên chúng ta ước định, ta đầu nhập đường không cửa, ta tìm ai khóc đi. Ba cho nên sự tình là càng sớm càng tốt, sớm chút quyết định hắn cũng yên tâm. Khó được nhìn thấy Quách Đắc Cương đại gia lo lắng như vậy bộ dáng. Lâm Bác Phạm tâm lý vui, nói ra, Quách Đại gia, có chuyện gì ngươi nói đi, chúng ta nói thẳng. Được rồi. Quách Đắc Cương hưng phấn lên tiếng, sau đó hỏi, Lâm Tiên Sinh, ngươi cảm thấy đêm qua tướng thành thế nào? Thật coi ý tứ, dù sao ta rất thích xem. Có tiền đồ hay không? Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, nói, nếu như vận hành thỏa đáng, quả thật có tiền đồ. Ta đến đây mục đích đúng là liên quan tới tướng thanh. Quách Đắc Cương móc ra một phần bản kế hoạch, cặp mắt sáng lên nói, "Ta dự định đẩy ra một cái liên quan tới tướng Thanh Tống Nghệ Tiết Mục. Ba cái này tiết mục thông qua tướng Thanh so đấu, đào móc tân nhân, thôi động tướng Thanh sản nghiệp phát triển." Lâm Bác Phàm nhìn xem bản kế hoạch. Ba cái này tiết mục gọi hạ tỷ con mạch, rằng chính là thông qua tuyển tú phương thức, thông qua võ đài tướng Thanh so đấu, sau đó tuyển bạc ra ưu tú tướng Thanh nhân tài. Tiết mục hình thức vô cùng đơn giản, nhưng Lâm Bắc Phàm nhìn trong đó còn có mục đích Kêu liền là mở rộng tướng thanh môn này truyền thống nghệ thuật, thừa cơ đem mình đồ đệ hoặc là phù vân xã tướng thanh diễn viên đẩy ra ngoài, khai hỏa phù vân xã danh khí. Thậm chí còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, có thể là vì đã kích một phái khác tướng thanh diễn viên. Đồng hành là hoan gia nha. Lâm Tiên Sinh, ngài cảm thấy cái này tiết mục thế nào? Chúng ta cái này tiết mục là thông qua tướng thanh loại này phương thức cho khán giả mang đến sung sướng, ta tin tưởng chỉ cần khán giả cười, như vậy tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp Quách Đắc Cương 10 phần bình tĩnh nói, đây cũng là hắn tướng thanh có thể lấy được thành công nguyên nhân. Nhân gia tới nghe tướng thanh đều là đến tìm thú vui, vương lỏng một chút, ngươi cùng người ta giảng đại đạo lý nhân gia cũng không nguyện ý nghe. Chỉ cần khán giả cười, vậy liền đủ. Nói như thế nào đây, cái này tiết mục chỉ có thể coi là bình thường đồng dạng. Lâm Bác Phàm đem bản kế hoạch khép lại. Lâm Tiên Sinh, nói thế nào? Quách Đắc Cương khẩn trương. Điểm xuất phát là tốt, nhưng là cực hạn quá lớn. Toàn bộ sân khấu biểu diễn hình thức cũng chỉ có tướng thanh, nhưng là ngươi biết ưa thích tướng thanh cái này hình thức người xem có bao nhiêu sao? Có thể bảo chứng đài truyền hình tỷ lệ người xem sao? ba cái này. Ba chúng ta tinh quang đài truyền hình tống nghệ tiết mục bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%, nói cách khác cùng thời kỳ cả nước có 4.500 vạn người xem đang xem, ngươi có thể bảo chứng ưa thích tướng thanh loại này sân khấu hình thức người đạt tới 4.500 vạn sao? ba cái này. Quách đắc cương trọc dạ, hắn không thể cam đoan. Đối với tinh quang mà nói, tỷ lệ người xem không đạt được 3% đều tính thất bại. Tướng thanh mặc dù là một truyền thống nghề, nhưng là ở chúng ta trong nước chỉ có thể coi là tiểu chúng, người biết không ít. Ưa thích người cũng có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Tuy nhiên tướng thanh nói rất hay rất có ý tứ, nhưng là luôn có không thích. Nhất là người trẻ tuổi, bọn hắn rất nhiều người cảm thấy tướng thanh đã quá hạ, nghe tướng thanh theo kịp không mốt thời thượng, cho nên ngươi nói dễ nghe đi nữa bọn hắn cũng sẽ không nghe. Mà với lúc, Chúng ta tinh quang người xem chủ yếu đều đến từ ở đám này trẻ tuổi người. Cho nên, chúng ta tinh quang muốn đẩy ra cái này tiết mục, tuyệt đối là mua bán lô vốn. Nha! Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Quách đắc cương có chút hoảng. Chẳng lẽ hắn kế hoạch liền như vậy bị đánh chết? Lâu như vậy cố gắng đều vương phí. Ta cảm thấy a ngươi cái này tiết mục phương án phải sửa. Làm sao sửa? Tất nhiên đều là mang đến sung sướng, dạng gì sung sướng hình thức là không được. Có thể là tướng thanh có thể là tiểu phẩm có thể là tác kỹ thậm chí còn có thể là cái gì khác đồ chơi chỉ cần có thể mang đến khoái hoạt liền không có vấn đề nói hay lắm Quách đắc cương ánh mắt sáng lên vô bản đứng dậy hắn cảm thấy trước kêu ý nghĩ này quá nhỏ hẹp luôn là hướng về tướng thanh cái này một mẫu ba phân đất tư tưởng cũng nhận hạn chế trừ cái đó ra tranh tài hình thức phải sửa lại Lâm bác phàm uống một hôm nước xin lắngai nghe ba loại này phương thức chọn lửa quá truyền thống đi qua đấu vòng loại, đấu bán kết thẳng đến sau cùng trận chung kết, làm như vậy phức tạp làm gì. Ba chúng ta cái này tiết mục muốn là mang đến sung sướng, người xem nhìn cũng là hài kịch hiệu quả, ai hiệu quả tốt người đó liền muốn nhìn ai. Đối với rất nhiều hài kịch người mà nói, tranh tài cũng không phải mấu chốt, có thể lưu ở trên vũ đài càng lâu, triển hiện bản thân cơ hội càng nhiều lại càng tốt, bọn hắn càng cần chính là một cái bình đại. Cho nên chúng ta có thể đổi loại phương thức, kia liền là ai hài kịch hiệu quả tốt, người xem thích xem ai. Người đó liền có thể ở trên vũ đài lưu lại lâu. Người xem không thích xem ai, như vậy thì cấp tốc đào thải, đem vị trí không rời khỏi đến tặng cho người càng tố. Thế hơn, cho nên chúng ta chế độ thi đấu là, một kỳ bên trong 6 tổ hài kịch người đồng thời tranh tài. Người xem có được quyền bỏ phiếu, mỗi một kỳ đều bỏ phiếu, hai kỳ về sau số phiếu thấp nhất một tổ kia đào thải, sau đó dẫn tiến mới hải kịch người. Dạng này, đã giữ vững tranh tài cạnh tranh tính, lại giữ vững tiết mục đặc sắc. Đối với có thực lực hài kịch người mà nói, đây là tốt nhất, bởi vì bọn hắn mỗi một kỳ đều có thể lưu lại biểu diễn. Ở lại tiết mục thời gian càng lâu, nhân khí thì cũng càng cao, cuối cùng thậm chí có thể ngư dược long môn, trở thành minh tinh. Lâm Tiên Sinh nói rất đúng, lao quách ta thủ giáo. Quách đác cương trong nháy mắt cam bái hạ phòng. Nhìn xem nhân ra phương án này, đồng dạng đều là làm kịch vui, đồng dạng cũng là vì đẩy ra hài kịch minh tinh. Kết quả nhân ra phương án này chính chúng chỗ yếu, cân nhắc đến các mặt Nghe xong liền cảm thấy có thể làm. Mà chính hắn phương án, quá là hậu, quả thực không đáng giá nhất tới. Nếu như Tinh Quang thật dựa theo Lâm Bắc Phàm phương án tới làm mà nói, hắn đều hoài nghi không chỉ có tân nhân, còn sẽ có rất nhiều chuyên nghiệp hí kịch diễn viên đến phá quán, dù sao Tinh Quang bình đài này quá khó được, hài kịch người cũng phải ăn cơm. Thông Thiên Đại Đạo đang ở trước mắt, ai không muốn lên. Ba ngày cả Quách Đắc Cương chính mình cũng có chút nhịn không được. Quách Đắc Cương đương nhiên có chút lo lắng, đến từ toàn quốc hải kịch người Không biết hắn đồ đệ có thể hay không chịu được. Lâm Bác Phàm càng nói càng hiếp, ta hiện tại cảm thấy, cái này sân khấu muốn càng thêm mở ra, không chỉ có là tân nhân, thế hệ trước hải kịch người cũng có thể lên. Chúng ta muốn đem nó chế tạo thành chân chính hải kịch thịnh yến. Lâm Bác Phàm là đem cái trước thời không tiếu ngạo giang hồ cùng giọt phủn có mẹ đi ấn đều tổng hợp, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Về phần người mới cùng người cũ cùng một lôi đài có công bằng hay không vấn đề, Lâm Bác Phàm lưới nhắc cân nhắc, chỉ cần tiết mục đặc sắc là được Thinh quang chỉ nhìn tỷ lệ người xem, những cái khác đều chẳng muốn nhìn. Cho nên, cái này tiết mục không thể lại kêu làm hạ tỷ con mạch, hẳn là đổi tên gọi là giọt phùn con mẹ đi ẩn, trung tâm tư tưởng liền để người cười, để cho người ta sung sướng. Lâm bác phàm cuối cùng đánh nhịp. Lâm tiên sinh, người chơi như vậy, ta đồ đệ đều không có đường sống. Quách đắc cương ánh mắt hú hoán. Lâm bác phàm cười nhạt một tiếng, người phải tin tưởng, là vàng cũng sẽ phát sáng. Ta cảm thấy người đồ đệ cũng không tệ. Tập hợp ngươi phủ vân xã lực lượng, coi như không thể đi đến cuối cùng, cũng có thể lưu thêm mấy đợt. Băng vào chúng ta tinh quang tạo tinh làm ví dụ, từ giọt phủn có mẽ đi ẩn vừa vặn đi ra về sau nhân khí tuyệt đối sẽ đại trướng, như thế vẫn chưa đủ ngươi kiếm lời. Vậy cũng đúng. Quách đắc cương an lòng. chương 586, thu thập Olimpip ca khúc. Quách đắc cương ra mặt khẽ nhúc đích, sau đó nói, lâm tiên sinh, ta cảm thấy giọt phủn có mẽ đi ẩn cái này tiết mục mới lạ, nội dung sáng tạo cái mới. Đồng thời cũng tương đối chuyên nghiệp, yêu cầu triệu tập rất nhiều hài tử người, khả năng cần càng nhiều chủ bị thời gian. Hơn nữa, theo ta được biết, tinh quang hơn nửa năm tống nghệ tiết mục đều xếp đẩy, cơ bản kéo không ra dư thời gian. Ba cho nên ta cho rằng, vì tiết mục hiệu quả, giỏi phủn con mẹ đi ẩn hẳn là trì hoãn đến 6 tháng cuối năm lại chế tác. Lâm Bác Phàm cười như không cười nhìn xem hắn, đem Quách Đắc Cương đều nhìn đến tâm lý tâm thần bất định. Tuy nhiên Quách Đắc Cương nói hợp tình hợp lý, giống như từ tinh quang lập trưởng cân nhắc vấn đề nhưng vẫn là nhìn ra được hắn có tư tâm. Tiết mục trì hoãn đến 6 tháng cuối năm, Quách Đắc Cương chẳng phải nhiều mấy tháng thời gian chuẩn bị sao? Ở người khác đều ngây thơ không biết thời điểm, Quách Đắc Cương đã toàn thần toàn ý chuẩn bị, ưu thế này nên lớn bao nhiêu? Ở người khác chỉ là vội vàng chuẩn bị một hai cái tiết mục thời điểm, hắn phủ Vân xã đã chuẩn bị kỹ càng mấy cái tiết mục, hơn nữa đều đã diễn tập xong, ai còn là phủ Vân xã đối thủ? Mập mạp chết bầm này thực sự là tặc tinh tặc tinh, khó trách có thể nổi lên được. Có thể Bất quá ngươi nợ ta một món nợ ân tình Lâm bác phàm cười hiếp mắt nói Quách đắc cương hiện tại mới ra đời Nhân tình không đáng tiền Nhưng là tương lai liền khó nói chắc Tạm thời đem cái này nhân tình cầm xuống Lo trước khỏi họa Nói không chừng tương lai lúc nào yêu cầu đây Dù sao hắn lại không có tổn thất gì Quách đắc cương cười khổ Bản thân tiểu thủ đoạn vẫn là bị phát hiện Có thể lăn lộn đến đại lão Quả nhiên không có một cái đơn giản Cho dù ở ngoại giới nhìn đến vị này Đại lão biết bao không đáng tin c Ba bất quá vì mình các đồ đệ, vì phù vân xã, nhân tình này nhất định phải thiếu. Lâm tiên sinh, ta hiểu. Quách Đắc Cương đáp ứng, tâm lý nhiều vẻ khổ sở. Giống Lâm Bắc Phàm đại nhân vật như vậy nhân tình cỡ nào khó trả à, nếu như ngay cả Lâm Bắc Phàm đều làm không được sự tình, muốn hắn Quách Đắc Cương đến có tác dụng gì. Quách Đắc Cương luôn cảm giác trên thân thiếu một cái to lớn vô cùng nợ, chịu nặng. Mặt khác, tất nhiên cái này tiết mục là Quách Đại gia ngươi nói ra, chắc chắn ngươi đã có rất nhiều ý nghĩ. Hơn nữa ngươi ở nghề này lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định rõ ràng. Như vậy ta liền thuê ngươi làm tiết mục người sắp đặt cùng với người chủ trì, phụ trách tiết mục chế tác được chứ? Lâm Bác Phạm cười cười nói. Quách Đác Cương trong lòng vui vẻ, xoa xoa tay nói, ba cái này làm sao có ý tứ đây, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đối với có thể đụng tay đến lợi ích, Quách Đác Cương không chút do dự trộm vào tay. Trở thành tiết mục người sắp đặt cùng người chủ trì, đối với hắn chỗ tốt thực sự quá lớn. Đầu tiên là danh khí vấn đề, trở thành người chủ trì hắn có thể phát huy bản thân miệng lưỡi công phù, để bản thân danh tiếng nhanh chóng dâng lên, danh khí tăng lên đến tiền cũng liền nhanh. Thứ hai, trở thành người sắp đặt, liền nhiều rất nhiều thao tác không gian. Tỷ như, ở công bình công chính điều kiện tiên quyết, hắn có thể bảo đảm bản thân phụ vân xã người một mực đợi ở trên cái này võ đài. Bà coi như phía trước một tổ kêu biểu hiện không tốt bị đào thải, hắn có thể lập tức lại từ phụ vân xã bên trong lôi ra một tổ tướng thanh diễn viên tiếp tục tham gia trận đấu có thể không ngừng soát mặt, còn có thể thừa cơ đả kích địch nhân, nhất là những cái kia đồng hành lão địch. Nghĩ lên ta tiết mục, hư hư, trước nhìn sắc mặt của ta lại nói, ta không cao hứng cũng đừng nghĩ lên. Không phục ngươi tới cắn ta a Quách đắc cương phản phất đã nghĩ đến cái kia mỹ hảo hình ảnh, không tự chủ tuét ra miệng, cười đến giống cóc một dạng. Ta không quản ngươi chơi cái gì thủ đoạn, có ý nghĩ gì, ít nhất phải cam đoàn tiết mục đặc sắc có tỷ lệ người xem, bằng không thì không bàn gì nữa, biết rõ a Lâm bác phàm phát ra sau cùng cảnh cáo. Ta hiểu, hoàn toàn hiểu. Ta láo quách lăn lộn nhiều năm như vậy, làm việc trong lòng hiểu rõ. Coi như muốn chơi thủ đoạn, cũng sẽ ở quy tắc bên trong chơi, để cho người ta tìm không ra một kia ma bệnh. Quách đắc cường vỗ ngực cam đoan. Lâm bác phàm cuối cùng yên tâm. Các ngươi phủ vân xã nhân tài không ít, nói chuyện tạc lưu, mấu chốt là rất có tống nghệ cảm giác, có rảnh hay không đi rủn nỉnh bờ giỏ thờ chơi. Lâm bác phàm phát ra mời. Ta thay bọn hắn đáp ứng Quách đắc cương không chút do dự nói. Kiếm tiền lại có thể soát danh khí, loại này chuyện tốt người khác cầu đều cầu không được, hắn như thế nào cự tuyệt. Nói không chừng ai gặp vẫn may, thành cái tiếp theo đại ma vương. Năm nay là Olimpip 5, vì làm tốt Olimpip, thể dục tổng cục bắt đầu thu thập Olimpip ca khúc, vì sắp ra sân Olimpip dung sĩ cổ vũ ủng hộ, phấn chấn tinh thần, đồng thời cũng tỉnh lại quốc dân vận động cùng quốc gia ý thức. Kiện này sự tình ở ngành giải trí bên trong là một kiện không nhỏ sự tình nhất là ở giới âm nhạc có thể tính là một cái tiểu thịnh hội. Rất nhiều công ty giải trí, nổi danh âm nhạc giả, tác giả đều được mời. Ai ca khúc nếu như bị thu nhận, vô luận là danh khí hay là địa vị đều sẽ lấy được rõ rệt tăng lên. Nếu như có thể tham dự vào MV thu lại, đối với danh khí cũng là không nhỏ tăng lên. Rất nhiều âm nhạc người đều xoa tay, muốn từ trận này tiểu thịnh hội bên trong kiếm một chén canh. Mà khác, Lâm Bác Phàm áo lót luyến tuyết thái tiểu cũng được mời. Lâm Bác Phàm, ngươi dự định viết cái gì ca? Dương Tiểu Nhi hỏi. Lâm Bác Phàm khổ nào nói, ta biết ca nhiều lắm, không biết tuyển một bài nào. Trang. Người cho ta trang. Dương Tiểu Nhi xem thường. Ta nói là sự thật. Lâm Bác Phàm nghiêm trang nói. Ta biết là thật, nhưng ngươi dám nói ngươi vừa rồi không phải đang trang bức sao. Lâm Bác Phàm Ta đã nhìn thấu ngươi, ngươi cái này bức vương có cơ hội không trang bức liền toàn thân khó chịu. Dương Đại Tiểu Thư đưa tay phải ra, mau đem ca giao ra, không muốn lẳng nhằng nữa. Lâm Bác Phàm Thế là, Lâm Bác Phàm lập tức sáng tác bài hát. Lâm Bác Phàm viết 3 bài ca, theo thứ tự là Lĩnh đỉ Ẩn Tin Tưởng Mình, Chu Hoa kiện Chân Tâm Anh Hùng, cùng với cuộc thế giới ca khúc oạ vịnh sợ lật tiếng trung, ca khúc cọ vật lại phiên bản Kỳ Khai đắc thắng. Ba thủ này ca đều là Lâm Bắc Phàm phi thường yêu thích vận động loại ca khúc, Kỳ Khai đắc thắng sôi sục không bị cản trở, tin tưởng mình ý chí chiến đấu sục sôi, chân tâm anh hùng nhiệt lệ cảm động, đều là không nhiều hảo ca khúc. Bất kỳ một bài ca khúc xem như Olympic ca khúc đều dư thải. Ngươi làm sao viết 3 bài? Dương Tiểu Nhi sướng sốt. Ai biết thể dục tổng cục tuyển ca tiêu chuẩn gì? Chúng ta càng nhiều càng tốt, cơ hội còn lớn hơn một chút. Ngành chính phủ tuyển ca tiêu chuẩn khó có thể định tính. Ai có thể nghĩ tới năm 2008 Olimpip ca khúc là ta và ngươi? Bài hát này ở Lâm Bắc Phàm nhìn đến cũng liền bình thường tiêu chuẩn, nhàm chán cực độ. Nếu như không phải có Olimpip gió đông này, bài hát này đều không biện pháp tué lên một bọc nước. Dương Tiểu Nhi gật đầu một cái, vậy cũng đúng. Thế là, ba thủ này ca toàn bộ đưa đến thể dục tổng cục. chương 587, ba bài ca toàn bộ chúng tuyển Olimpip khúc chủ đề. Đồng thời có rất nhiều âm nhạc người đem mình ca khúc đưa đến thể dục tổng cục, hy vọng có thể lấy được bên trên ưu hái. Không lâu sau đó, nhằm vào Olimpip thể dục tổng cục bên kia mở một cái tiểu hội, trong đó có liên quan tới Olimpip ca khúc để tài thảo luận. Cuối cùng, Lâm Bác Phạm ba bài ca khúc đều trổ hết tài năng, miểu sắt cùng thời kỳ mặt khác ca khúc. Ba thủ này ca khúc đều là tình quang luyến tuyết ái tiểu viết, luyến tuyết ái tiểu không hổ là nổi tiếng âm nhạc giả, sáng tác nhất lưu. Ba thủ này ca đều cảm thấy rất không tệ, hiện tại mọi người đến thương nghị nên tuyển một bài nào đến xem như ô tiếp khúc chủ đề. Ta cảm thấy chân tâm anh hùng không sai, có phấn đấu có cảm động, đem vận động viên hình dung là chân tâm anh hùng thật tốt. Tin tưởng mình sục sôi chí tiến thủ, đây mới là vận động viên phong thái. Ta cho rằng kỳ khai đắc thắng tương đối tốt, nghe thấy ca khúc danh tự ý nghĩa cũng rất cắt lợi Hơn nữa cả thủ ca khúc vô cùng sụt sôi bành trướng, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết ưa thích. Nhằm vào này, các vị lãnh đạo mỗi người phát biểu ý kiến. Chỉ là bọn hắn cũng rất do dự, ý kiến không giống nhau. Bởi vì ba thủ này ca khúc thật sự quá tốt, tùy tiện xuất ra một bài đều có thể làm ô liêm khúc chủ đề, kết quả bọn hắn đưa tới tam thủ, dạng này bọn hắn vô cùng khó xử, rất khó tuyển chọn. Nhất thời thương nghị không biết, mọi người đành phải nhìn về phía vị trí trọng yếu nhất của trưởng. Kỳ thực. Ta cảm thấy tất cả mọi người lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Thể dục tổng cục cục trưởng nói ra, ai quy định ô ca khúc chỉ có thể có một bài. Trước kia chỉ là không có lựa chọn khác, chân chính hảo ca cứ như vậy một hai bài, chỉ có thể chọn một. Cho nên trải qua thời gian dài, tất cả mọi người cho rằng ô ca khúc chỉ có thể có một bài. Chúng ta lần này có thể đánh vỡ lệ cũ, ba thủ này tất cả đều là hảo ca, vì sao không tất cả đều dùng. Chúng ta tuyển ca chủ yếu là nặng ở tuyên truyền. Ba bài ca khúc tuyên truyền hiệu quả nhất định so chỉ áp dụng một bài mạnh hơn. Đám người ánh mắt sáng lên, đồng ý một cái này phương án, phân kỳ không có. Kế tiếp là do ai đến chế tắc MV. Cục trường lại một lần nữa phát biểu, liền giao cho Tinh Quang A, bọn họ là chuyên nghiệp, hơn nữa địa vị đặc thủ, từ bọn hắn tới làm làm ít công to. Dù sao, chúng ta đem hắn ba bài hảo ca đều chứng dụng, có chút không tử tế. Ít nhất phải cho bọn hắn một điểm phúc lợi an an tâm, ta tin tưởng hắn rất tình nguyện tiếp nhận cái này một công việc. Tinh quang nhưng là ở cấp trên treo danh hào, xem như cấp dưới khẳng định cũng phải nhìn với con mắt khác. Ở quy tắc bên trong cho bọn hắn một chút tiện lợi, đối với tất cả mọi người tốt. Ta đồng ý. Tán thành. Thế là, phương án này cứ như vậy thông qua. Làm tinh quang thu đến tin tức này lúc đều có chút ngộng. Không nghĩ tới 3 bài ca đưa lên, 3 bài ca toàn bộ chức dụng, hơn nữa còn từ bọn hắn tinh quang đến thu lại MV. ba cái này nhìn là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Khi thực đối với tinh quang chỗ tốt lớn. Đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi mấy phút MV, chỉ là tiến vào MV ứng cử viên, liền có thể hình thành lích lợi thật lớn. Đây là một hạng vinh hạnh đặc biệt, kỳ trước bên trong phạm là tiến vào loại này Olimpip MV người, nhân khí đều sẽ lấy được đại trướng. Nhất là trong đó chủ sướng, nhân khí thẳng lên một tầng lầu, hỏa càng thêm hỏa. Vong giải trí rất nhiều người vì tranh một cái danh ngạch đều đầu rơi máu chảy thậm chí không ca hát, chỉ là lộ một cái mặt đều nguyện ý. Bây giờ có 3 bài ca khúc, cái kia đến bao lớn lợi ích. Thế là, tinh quang mới vừa tiếp vào tin tức này không bao lâu, rất nhiều người điện thoại bị đánh bạo. Trong đó, hứa Hán kiệt liền là đại biểu trong đó. Hắn công tác điện thoại, lại một lần nữa bị tàn phá. Lao hừa à, nghe nói tinh quang muốn thu lại 3 bài Olimpip MV, ngươi xem cái này nhân tuyển. Ta được hay không? Ta vẫn rất có tài nghệ, miễn là ngươi nói một tiếng, cho ta chỉnh một cái danh ngạch ca thiếu ngươi một cái nhân tình. Lao hứa. Liên quan tới Olimpip MV sự tình, lưu cho ta một cái danh lạch. Tuy nhiên ta hiện tại không ca hát, nhưng là trình độ còn duy trì. Lại nói ta bình thường quan hệ sâu như vậy, nhiều lần đều là ta giúp ngươi cản rượu đây. Hứa Kaka, có thể hay không cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta rất muốn vì Olimpip dùng si ủng hộ. Hứa Lao Bản, liên quan tới Olimpip MV sự tình, ngươi hiểu. Hứa Hán Kiệt cười khổ, vì sao mỗi lần những chuyện này đều là ta tới bị tội. Tuy nhiên hắn phản nản, nhưng là đối với mỗi một chiếc điện thoại hắn đều không dám treo, ngược lại ôn tổn cùng đối phương nói chuyện với nhau. Bởi vì đây đều là hắn nhân mạch, đều là hắn hảo bằng hữu, hắn không muốn tổn thương bằng hữu tâm. Hứa hắn kiệt bên này tương đối nghiêm trọng, Dương Tiểu Nhi bên kia cũng không thanh nhàn. Lý Tông Nhân, Tiểu Nhi, chúc mừng ngươi ba bài ca đều vào vây, đây chính là thiên đại hảo sự. Dương Tiểu Nhi, qua loa, bình thường thao tác. Lý Tông Nhân, ách, ngươi thật đúng là không khách khí Như vậy đi có việc làm phiền ngươi, ta có mấy cái học sinh, thiên phú cũng không tệ, làm phiền ngươi giàn xếp một lần, để bọn hắn ở Olimpip MV bên trong lộ một lần mặt. Nếu như có thể dùng một hai câu cà thì tốt hơn. Dương Tiểu Nhi, Ếch. Ta uống say, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Lý Tông Nhân, huy, huy, lại cút. Dương Tiểu Nhi cười đắc ý, muốn thông qua ta chỗ này đi cửa sau, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không bao lâu, điện thoại lại văng lên, lưu đại hoan. Dương Tiểu Nhi, uy, Lưu lão Sư. Lưu Đại Hoan, Tiểu Nhi, nghe nói ngươi uống say. Dương Tiểu Nhi, không sai là Lý lão Sư nói a ta mỗi ngày đều muốn say 2-3 lần. Lưu Đại Hoan, ta chỗ này thu đến bằng hưu đưa tới mấy bình rượu ngon, có nhất định nhân đại. Vốn còn muốn mời ngươi uống rượu, bất quá bây giờ xem ra coi như xong. Dương Tiểu Nhi, đừng nha, ta bây giờ còn là có thể uống mấy bình. Lưu Đại Hoan, vậy liên quan tới Olimpip MV Sự Tình. Dương Tiểu Nhi Cư nhiên chơi lợi dụng, hơn nữa còn là dùng nàng nhược điểm lớn nhất tiến hành lợi dụng, Dương Tiểu Nhi đáng xấu hổ khuất phục. Một cái Olimpip MV, khuấy động ngành giải trí phong vân. Bất quá, bởi vì sự tình làm lớn, kiện này sự tình cuối cùng vẫn là có Bạch Thanh Tuyết xuất mã, trấn áp một đám nguyêu quỷ xả thần. Ba đối với Olimpip MV ứng cử viên, Bạch Thanh Tuyết cho rằng trước từ tình quăng nội bộ tuyển người, đem mình người đẩy ra ngoài, dạng này mới có thể chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Không nói những cái khác, Olimpip MV nhân tuyển, tinh quang ít nhất phải cầm xuống một nửa đóng vai. Còn lại một nửa, mới cân nhắc phân cho những người khác. Ở MV tuyên chỉ bên trên, chủ yếu tuyển chọn tổ quốc danh thắng cổ tích, sau đó mới dung nhập Olimpip dung sĩ phân đấu thân ảnh. Trong đó danh thắng cổ tích có thể có Giang Nam Thành phố Điện ảnh. Ba bài ca khúc, không thể duy nhất một lần toàn bộ đẩy ra. Tốt nhất phân chia 3 lần, ba cái giai đoạn đẩy ra. 3 lần về sau, vừa vặn đến Olimpip. Khiệu quả mới có thể đột xuất. Lấy 2 tháng làm một lần kỳ hạn a. 4-5 tháng về sau, đúng lúc là Olim tiếp không khí dậy đặc nhất thời điểm, liên tục 3 bài ca khúc, liền có thể đốt các khán giả nhiệt tình. Võ Thiên Mị đề nghị, Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Bài thứ nhất chúng ta liền tuyển Kỳ Khai Đắc Thắng, lấy cái điểm tốt. Chương 588, Kỳ Khai Đắc Thắng hỏa khắp toàn cầu. Tuyển định ca khúc về sau, liền bắt đầu đâu. Chủ sướng nhân tuyển ước chừng 20 cái, ló mặt có hơn 40 cái. Tinh quang nội bộ tiêu hóa 30 cái danh nghịch, còn dư lại hơn 30 cái dùng để lôi kéo người bên ngoài, như vậy thì vẹn toàn đôi bên. Một tuần lễ về sau, một thủ này vạn chúng mong đợi kỳ khai đắc thắng rốt cục hướng ra phía ngoài đời ra. Tiểu Phượng là một vị vận động dũng sĩ, hắn vô cùng yêu quý vận động, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, hơn nữa rèn luyện thời điểm ưa thích nghe vận động ca khúc, dạng này hắn vận động mới có lực lượng. Hắn âm nhạc kho bên trong góp nhặt rất nhiều hùng dũng vận động âm nhạc. Đáng tiếc những cái này âm nhạc hắn đều chẳng nghe. Hắn yêu cầu mới kích thích, mới động lực. Ba hôm nay là Olympic ca khúc công bố thời gian, lúc đầu đối với chính phủ xưa nay tuyển ca tiêu chuẩn, hắn không dám lấy lòng, không có chờ mong. Nhưng là nghe nói bài hát này là Luyến Tuyết ái tiểu sáng tác, hắn ý nghĩ lập tức thay đổi. Luyến Tuyết Thái tiểu ca là sẽ không phạm sai lầm, mỗi một bài đều là kinh điển. Ở hắn âm nhạc kho bên trong, thì có ta tin tưởng tùy quyền nam nhi phải tự cường các loại tương đối kích động lòng người âm nhạc, nhường hắn mỗi lần rèn luyện thời điểm thật giống như đang luyện công. Đặc biệt có cái tình. Hắn tin tưởng, luyến tuyết ái tiểu tuyệt sẽ không nhường hắn thất vọng. Thế là, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn đem đài truyền hình chuyển đến Sở Ta TV, bởi vì hắn biết rõ cái này thời gian điểm tinh quang sẽ đẩy ra ô tiếp ca khúc kỳ khai đắt thắng. Với bắt đầu, liền là giày đặc nhịp chống âm thanh, lập tức đem hắn cơ bắp điều động. Sau đó, đắt đỏ giai điệu liền dẫn bạo toàn trường. Ô hát ô hát! Thống khoái tự tại nhiệt huyết dâng trảo. Đừng hỏi tồn tại tinh có thể hái si te Chamdion. Các kẻ phiểu não. Tu nhi phi us ma kẻ us chập dù. Cún. Chính là cái này vị đạo, chính là cái này cảm giác. Tiểu Phong cảm giác toàn thân đều đang sôi trào, gật gù đắc ý, có một loại nhìn bóng đá tranh tài cảm giác phấn chường, còn có không bị cản trở cảm giác. Rất nhiều trước tivi người xem cũng cảm giác mình nhiệt huyết bị đốt. Cảm giác này thình lình, để cho người ta không kiềm hãm được đầu nhập trong đó, cùng theo một lúc hò hét, cùng theo một lúc vỗ tay. Trở lại MV bên trong, tất cả minh tinh đều người mặc nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ quần áo thể thao, kích tình mênh mông hát ca. Ở bọn hắn sau lưng là đủ loại vận động hình chiếu, đều là nước ta kỳ trước quán quân đoạt giải thân ảnh, đó là bọn họ đoạn kim huy hoàng nhất một khắc. Còn có một đám người đang phất cờ hò reo, cờ đỏ sao vàng thật cao tung bay. Bài hát này tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ đơn giản dễ hiểu, nghe hai lần đều biết hát, giai điệu vô cùng có độc. Nghe được bài hát này, nhìn xem sau lưng kích động lòng người thời Mọi người tâm đều đi theo kích động lên. Phản phất mình đã thân ở trên sân thi đấu, vì chính mình ô liếp dụng sĩ phất cờ họ reo. Ba bài này ô liếp ca khúc không có gì bất ngờ xảy ra, một khi đẩy ra lập tức hỏa khắp cả nước. Tinh quang ô liếp ca khúc kỳ khai đắc thắng, ta cho quỷ. Cùng ngày ta liền nghe năm lần, toàn thân xôi trào ngủ không yên. Cảm giác có một loại xuống dưới đá bóng xúc động. Ba chúng ta hoa quốc vận động ca khúc cũng có thể như vậy xôi trào, cũng có thể như vậy kích tình không bị cản trở. Cám dựa thời điểm đều muốn gào hai tiếng. Sở Ta Video điểm kích lượng bảo dạng. Còn có Sở Ta TV, bởi vì bài này MV là muốn đặt ở truyền hình bên trong tuần hoàn truyền, một ngày muốn phát ra nhiều lần, hơn nữa đều là ở thời gian quảng cáo, điều này liền đưa đến thời gian quảng cáo người xem tăng cao. Thông qua Sở Ta Video, bài hát này cùng với MV trực tiếp hỏa khắp châu Á, hỏa khắp toàn cầu. Hoa Quốc cũng có như vậy kích tình mê mông Olim tiếp ca khúc. Nghe đến ta đều nghĩ vận động. Quá êm tai. Cảm giác ta đã ở trên sân thi đấu. Ba đây là luyến tuyết ái tử ca, một đôi chuyển kỳ tổ hợp vẫn là trước sau như một mạnh. Nhìn xem nhân ra hoa quốc ca, nhìn nhìn lại chúng ta quốc, khó coi. Đây mới là đại quốc Olimpip. Bởi vì ca khúc quá bốc lửa, trực tiếp nhắc lên một cô Olimpip ca khúc phong trào, đưa tới toàn dân ca hát dạy sóng. Từng cái quốc gia địa khu đám người cùng với ca sĩ bắt đầu ca khúc cọ vật lại một thủ này ca, sau đó thượng chuyển đến sở ta video bên trên cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Đủ loại phiên bản lẫn nhau so đấu, nâng lên ca khúc nhiệt độ. Lâm Bác Phàm nhớ kỹ, loại này nhiệt độ cũng chính là kiếp trước kỵ mã vũ có thể so sánh. Ba ngày cả ô tiếp thủ lĩnh tiên sinh ở một lần công cộng trường hợp điểm danh biểu dương, kỳ khai đắc thắng bài hát này thật là quá tuyệt vời. Hát ra chúng ta ô tiếp tinh thần, hát ra các vận động viên phân đấu cùng đấu trí. Nếu như có thể, ta thực sự rất muốn cùng bài hát này tác giả gặp một lần, bởi vì ta cũng là hắn mê ca nhạc. Ba ngược lại là chủ nhà Nhật Bản vong danh chua chắc nói, bài hát này có cái gì tốt? Xào xào nháo nháo. Bọn hắn cũng đẩy ra bản thân ô tiếp ca khúc, đáng tiếc sấm to mưa nhỏ, bị kỳ khai đắc thắng dây thành mạnh vụn. Ba hiện tại vừa nói đến năm 2020 ô tiếp ca khúc, mọi người đầu tiên nghĩ tới là kỳ khai đắc thắng, mà không phải Nhật Bản bài kia. Chính bản không bằng đồ lầu, ngươi để Nhật Bản tâm lý có cái gì cảm xúc. Ba có thể không khó chịu sao? Kỳ khai đắc thắng nổi khắp toàn cầu tham dự bài hát này, MV thu lại các đại minh tinh danh khí đi theo tăng vọt. Danh khí tăng vọt mang ý nghĩa tài nguyên quần quần mà đến. Trong đó huých lợi lớn nhất lại là trong đó một cái chỉ lộ một cái khuôn mặt tươi cười minh tinh. Nhưng là bởi vì hắn hình tượng ánh nắng thanh xuân, tràn ngập minh ngông tinh thần phân chấn, cho nên mặc dù mới lộ một mặt lại bị rất nhiều người nhớ kỹ. Sau đó danh khí liền tăng vọt, từ một tên Tam Lưu minh tinh trực tiếp vượt qua một cái đẳng cấp, đặt đến Nhị Lưu minh tinh, không biết đã giảm đi bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Tất cả tham dự thu lại minh tinh đều cảm thấy rất may mắn. Tóm lại, được lợi quá nhiều người. Liên ở cái này Olympic phong trào bị tinh quang khéo lên thời điểm, hoa ngữ ngành giải trí lại xảy ra một kiện đại sự. Kia liền là Alima Mạ tập đoàn đỗng nhiên tuyên bố, chỉnh hợp thu mua tiểu gạo, dù cũ, tâm ưu văn học, Tùng Sơn thể dục, bằng trình trò chơi cùng mấy đầu viện tuyến, thành lập Alima Mạ giải trí văn hóa tập đoàn, chính thức tiến quân giải trí văn hóa sản nghiệp. Nguyên lai like Ali tập đoàn liền liên quan đến văn hóa giải trí bản khối. Nhưng là đầu nhập không lớn, thường thường để cho người ta không để ý đến bọn họ tồn tại. Nhưng là lần này cư nhiên chỉnh hợp tất cả giải trí văn hóa tài nguyên, còn đối ngoại quy mô thấu tóm, thành lập Ali Mạ Mạ giải trí văn hóa tập đoàn, ý vị này Ali muốn đối với Hoa Ngu Hạ Thủ. Ali Mạ Mạ thế nhưng là một nhà tài lực mười phần hùng hậu tập đoàn, có thể cùng bẹn chỉn tập đoàn, đặt đặt tập đoàn vật tay tồn tại, thậm chí so hai nhà này tập đoàn còn muốn mánh liệt. Sau lưng còn có truyền kỳ phú hào mã đại vân Một cái vô luận là ánh mắt hay là thủ đoạn đều có thể sương hùng kinh khủng tồn tại. Hiện tại hắn muốn đối với văn hóa giải trí sản nghiệp ra tay lúc, ở toàn bộ Hoa quốc chỉ sợ không có bao nhiêu công ty có thể chống đỡ được. Mọi người gọi thẳng xối đến. Chương 589, Đỗ Lâm tiếp internet quyền phát sóng tranh đoạn. Hoa quốc 2 năm này vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển là quá rõ ràng, chính phủ đối với vui chơi giải trí sản nghiệp ủng hộ cũng là quá rõ ràng, ở trong 2 năm này hiện ra rất nhiều ưu tú vui chơi giải trí xí nghiệp. Nâng lên quốc gia tinh thần văn hóa kiến thiết, trong đó tinh quang tập đoàn liền là đại biểu trong đó. Chúng ta Ali mặc dù là nhập hành tân nhân, nhưng là nguyện ý giống tinh quang một dạng, vì quốc gia vui chơi giải trí phát triển, tinh thần văn hóa kiến thiết cống hiến một phần lực lượng. Ở Ali buổi họp báo tin tức, Ali đồ đằng mã đại vân ham hở nói, chúng ta mục tiêu kế tiếp, liền là cầm xuống Olimpip Internet độc nhất vô nhị quyền phát sóng. Chúng ta Ali nhất định sẽ cho mọi người hiện ra đặc sắc xuất hiện Olimpip Thịnh Yến Kiện này sự tình ảnh hưởng lớn vô cùng. Mọi người đều biết, trước mắt quốc gia vui chơi giải trí sản nghiệp cơ bản bị tinh quang, Pẹn Trìn, Đạt Đạt lũng đoạn, hiện ra tam quốc đỉnh lập chi thế. Ba nguyên lai like Pẹn Trìn là sắp xếp ở đệ nhất, nhưng là bị tinh quang cái sau vượt cái trước, chỉ có thể khuất cư lệ nhị. Đạt Đạt nhà lớn càng lớn, nhưng là trọng tâm cũng không ở vui chơi giải trí, mà là tại bất động sản khai phát Ba cho nên, trước mắt ba nhà này thứ hạng là Tinh Quang, Pẹn Trìn, Đạt Đạt, Trước mắt ba phương này tuy nhiên chợt có cạnh tranh, nhưng là thế cục cũng tính ổn định, trước mắt bình an vô sự. Ali tiến quân vui chơi giải trí, tương đương đem cái này chậu nước khuấy đủ. Ba trong đó tinh quang vô luận là tư bản, tài nguyên hay là địa vị đều ổn thỏa ghế đầu, cao cao tại thượng thống lĩnh toàn bộ ngành giải trí. Đạt đạt tập đoàn đối với vui chơi giải trí coi trên chân, nhưng chủ yếu tập trung ở giới phim ảnh. Đối mặt Ali và cuộc, hai nhà này tập đoàn mặc dù có áp lực, nhưng là áp lực không lớn Ba chỉ có bẻn chỉnh tập đoàn áp lực lớn nhất, phản ứng lớn nhất, phía trên có tinh quang đẻ ép, phía dưới lại có Ali khí thế hung hăng, hai cái tập đoàn đều không dễ trọng bẻn chỉnh tập đoàn cảm giác bó tay toàn thở. Ba trước đó đã không cẩn thận bị tinh quang vượt qua, nói tới hiện tại lại muốn cho Ali đạt được một lần. Ali tiến quân vui chơi giải trí đã không thể ngăn cản, nhưng là chúng ta nhất định phải đánh xuống Ali tiêu căng phép lối. Muốn để Ali biết rõ, vui chơi giải trí không phải ai đều có thể chơi ổn. Có tinh quang một cái đã đủ. Không cần cái thứ hai. Một năm trước chúng ta phạm sai lầm, tuyệt không thể tái phạm. Địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu chúng ta có thể liên hệ tinh quang, cùng một chỗ đối for Ali. Ali tập đoàn, Pension tập đoàn, tinh quang tập đoàn lần đầu chiến tranh liền tập trung ở Olimpip Internet độc nhất vô nhị quyền phát sóng tranh đoạt bên trên. Đấu thầu sẽ ở Hương Thị Cử Hành, cùng ngày rất nhiều Internet công ty đều tới. Trong đó thụ nhất người chú mục tự nhiên là trước mặt vui chơi giải trí tam cự đầu tinh quang. Pẹn Chín cùng Ali. Ali đến đúng là truyền kỳ phú hào Mã Đại Vân, vị này danh tự ai nghe đều muốn chấn ba chấn, có người còn cao hô Mã Vân ba ba. Ali phái ra Mã Đại Vân xuất mã, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Pẹn Chín lần này cũng không quá loa, cũng phái ra bản thân đồ đằng Mã Đại Đằng. Vị này cũng là hoa quốc phú hào bảng trước ba khách quen, là có thể cùng Mã Đại Vân phân cao thấp đại phú hào. Ba cái này cũng có thể thấy được Pẹn Chín đối với lần này đấu thầu sẽ coi trọng. Mã Đại Vân VS Mã Đại Đẳng, xong mã tương tranh, long tranh hổ đấu, chỉ xem tên tuổi liền hấp dẫn người. Còn thiếu khuyết mấu chốt một vị. Thế là, mọi người đưa ánh mắt đưa lên Tinh Quang. Lâm Bác Phàm khoan thai tới chậm. Mọi người hứng thu lớn. Nếu như là Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ hai vị mỹ nữ lao tổng đến mọi người hào hứng làm sao cao như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác là Lâm Bắc Phàm cái này tràn ngập tranh cãi người đến, mọi người hào hứng lập tức nhấc lên. Tất cả Mị Dụ Phồn lập tức vây lại. Phóng viên, Lâm Tiên Sinh, ngày đây là tới tham gia năm 2020 Olimpip Internet quyền phát sóng tranh đoạt sao. Lâm Bác Phàm lừa một cái, nói nhảm. Mở miệng liền làm phóng viên khó xử. Lâm Bác Phàm trên người hắc điểm có nhiều lắm, không quan tâm lại nhiều một hai cái. Phóng viên, ngươi cảm thấy, cùng Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng so ra, ngươi có ưu thế gì? Lâm Bác Phàm nghiêm trang trả lời, ta so với bọn hắn trẻ tuổi so với bọn hắn xoái, hơn nữa ta lão bà so với bọn hắn đều đẹp. Chúng phóng viên dở khóc dở cười, chúng ta hỏi không phải cái này. Nhưng ta lý giải lên liền là Phóng viên Ba chúng ta hỏi chính là Olimpip Internet quyền phát sóng tranh đoạt vấn đề, ngài cảm thấy tinh quang có ưu thế gì? Tinh quang cùng Ali đều phái ra bản thân đồ đằng, ngài cảm thấy ngươi có thể đánh bại hai vị truyền kỳ phú hảo. Lâm Bác Phạm Ham Hở nói, chúng ta tinh quang ưu thế lớn nhất liền là có tiền. Tương đối có tiền. Chúng ta không chỉ có tiền còn chịu xài tiền. Đấu thầu bất quá là một cái so nhiều tiền trò chơi, ai bỏ tiền nhiều người đó liền chiến thắng. Ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm, ta không biết rõ hai vị lao mã được hay không. Một cỗ nồng nặc nhà giàu mới nổi khí tức đập vào mặt. Đám người cảm thấy hô hấp trì trệ, con mắt đều bị thổ hào kim quang loe mù. Vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là lại không biết từ đâu hỏi. Liên như vậy, Lâm Bác Phàm bỏ rơi phóng viên, đi vào ương thị. Ba có thể tới ương thị tham gia đấu thầu sẽ chí ít đều là lao tổng. Theo lý thuyết công phu hàm dưỡng cũng không tệ, nhưng khi Lâm Bắc Phàm đi tới thời điểm, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, giống như trông thấy hồng hoang manh thú. Gia hỏa này tuy nhiên trẻ tuổi, lại là một cái không theo lẽ thường ra bài đối thủ, so mã đại vân, mã đại đẳng còn gai gốc hơn. Mọi người tới tham gia đấu thấu biết, đều là tận khả năng lấy cái giá thấp nhất cầm xuống sau cùng quyến phát sóng. Nhưng là đụng tới gia hỏa này về sau, tất cả liền không nhất định. Gia hỏa này tiêu tiền như nước là có tiếng quả thực bất kể bất cứ giá nào. Nếu như gia hỏa này thật điên cuồng bỏ tiền, dù cho thâm hụt tiền cũng phải bỏ tiền, ai chịu nổi. Ba lúc này, Mã Đại Vân vẻ mặt cười ha hả đi tới, Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm ánh mắt sáng lên, Mã Đại Vân. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mã Đại Vân nhiệt tình nói, ta cũng vậy, khó được nhìn thấy thật Mã Đại Vân, hành ngộ hành ngộ. Ta còn có thể là giả. Mã Đại Vân sử xúc. Đó là đương nhiên. Ngươi xem internet bên trên có bao nhiêu cái phiên bản Mã Đại Vân. Lên tới 99 tuổi, xuống đến mới vừa biết đi, ta đều không đếm hết. người háo lót thật nhiều, cho nên nếu như không phải nhìn thấy chân nhân, ta đều không dám tin. Mã Đại Vân lung túng cười một tiếng, đừng nói ta, ngươi cũng sắp. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, mãi mãi cũng không có một ngày này. Vì sao? Ngươi bây giờ cũng là cả nước đều biết trẻ tuổi đại phú hào, nhất định sẽ có rất nhiều người đến bắt trước ngươi. Như ta gương mặt này liền là cao phối phiên bản, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ không một tí vết, nhiều một tức thì mập, thiếu một tức thì gầy, coi như Hàn Quốc ý sinh đều thúc thủ vô sách. Mọi người có thể hủy dung nhan làm sao chỉnh thành người, lại không khả năng phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành ta. Mã Đại Vân. Ba người này nói chuyện làm sao chán ghét như vậy đây. Khó trách rất nhiều người nói đến hắn đều cắn răng nghiến lợi, muốn đánh hắn. chương 590, ba vị đại lao chuyện trò vui vẻ. Bất quá. Mã Đại Vân không hổ là Mã Đại Vân, khẽ mỉm cười liền bỏ qua đi. Hắn cái này nửa đời người không biết gặp được bao nhiêu làm khó dễ, gặp được bao nhiêu lòng chua sót, lâm bác phàm loại kia đùa giỡn trâm trọng, với hắn mà nói quá ôn hòa, không đáng giá nhắc tới. Tương phản, hắn cảm thấy lâm bác phàm rất hợp khẩu vị. Từ hắn công thành danh tọa về sau, chung quanh đều là nịnh hót thanh âm, khiến cho hắn phiền muộn không thôi. Ba hiện tại nhiều hơn một cái không vung hắn mặt mũi nhưng hắn đặc biệt có cảm giác mới lạ gi Người có đôi khi liền là hèn như vậy. Nghe nói ngươi sắp về hưu. Ngươi bây giờ mới 50 tuổi ra mặt, chính là phấn đấu Hoàng Kim Nhân Kỷ. Hơn nữa Ali Tập đoàn ở ngươi xuất lĩnh giới cũng là phát triển không ngừng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến về hưu. Lâm Bác phán hỏi. Mã Đại Vân mỏi mệnh thở dài. Ai, sự tình nhiều lắm đáp ứng không suệ, loay hoay cũng không có thời gian. Không nói những cái khác liền nói năm ngoái. Ta có một nửa thời gian đều là ở trên máy bay, toàn cầu các nơi bay, cùng người nhà thời gian chung đụng quá ít ta hơn nửa cuộc đời đều dâng hiến cho Ali, hiện tại ta chỉ muốn qua bản thân sinh hoạt. Mã Đại Vân cặp mắt tràn đầy hòa niệm, ba tuy nhiên ta hiện tại cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, nhưng là ta tiếc nuối nhất thời gian, vẫn là trước kia làm lao sư thời điểm. Lâm Bác Phàm hâm mộ nói, ta thực sự hâm mộ người, còn có đồ vật có thể hòa niệm. Không giống ta, còn chưa bắt đầu phấn đấu liền chạy tới cuối cùng, nhân sinh hoàn toàn trắng bệnh, không có cái gì đáng giá hồi ước đồ vật. Mã Đại Vân... Mã Đại Vân tức giận trừng Lâm Bắc Phàm một cái. Hảo hảo bầu không khí, liền bị cái này hỗn tiểu tử phá hủy. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ trước mắt cái này tiểu hỗn đản, mới 20 tuổi ra mặt tài sản liền đã phú khả địch quốc, hơn nữa còn có một cái xinh đẹp như hoa, tài sát song toàn bạch phú mỹ lão bà, không làm sao phấn đấu liền đi tới nhân sinh đỉnh phong. Suy nghĩ một chút chính hắn, lúc trước cầm Ali thiết kế án kiện chạy một lượt gần 100 tòa thành thị, gặp gần 100 cái đại nhân vật kéo đầu tư, không núm miễn cưỡng vui cười. Mỗi ngày đều nào về công tác, cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn 20 năm đều không có bản thân thời gian, mới có trước mắt tên tiểu tử thúi này thành tựu, suy nghĩ một chút đều là lòng chua sót. Càng nghĩ, Mã Đại Vân tâm lý càng không công bằng. Cảm giác đời này đều sống thành chó. Người khác đều nói ta là truyền kỳ phú hạo, thương nghiệp chi tử, trước mắt vị này mới là Mã Đại Vân còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến trước mắt trương này hâm mộ mặt, tâm lý đều buồn đến chết, lập tức không lời nào để nói. Kỳ thực, ngươi sớm chút về hưu cũng tốt. Lâm Bác Phạm còn nói thêm. Vì sao nói như vậy? Mã Đại Vân kinh ngạc. Bởi vì không có ngươi Ali, tương đối dễ đối phó. Mã Đại Vân. Lâm Bác Phàm cười tủng tịm, không nên hiểu lầm, ta nói chính là Ali giải trí tập đoàn. Lúc đầu ta còn không yên tâm hắn sẽ đối với tinh quang tạo thành nhất định uy hiếp, nhưng là ngươi không có ở đây liền cái gì sự tình cũng không có. Ngươi liền đối với ta như vậy người nối nghiệp không coi trọng. Xem nhẹ hắn sẽ cho người thua thiệt. Mã Đại Vân cười. Không có việc gì, ta so với hắn trẻ tuổi, ta có thể mài chết hắn. Mã Đại Vân. Ta không phải nói cái này. Mã Đại Vân phát hiện, cùng lâm Bắc phàm nói chuyện với nhau thực sự là mệt mỏi. Người này tư duy có hố, lúc nào bấy người đều không biết. Đúng lúc này, Mã Đại Đẳng cười ha hả đi tới, hai vị lao tổng, các người đang nói chuyện gì đây, vui vẻ như vậy. Sau đó vươn tay cùng ngài bác phàm nắm một nắm, ta là Mã Đại Đằng, nhận thức một chút. Ta, Lâm Bác Phàm. Nhìn trước mắt trẻ tuổi quá đáng gương mặt, Mã Đại Đẳng cảm khái nói, "Lâm tiên sinh ngươi thực sự là trẻ tuổi a, cơ hội cùng ta hải tử một cái niên kỷ." "Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, mới vừa học được gõ bản phím đây. Không muốn hâm mộ, kỳ thực ta càng hâm mộ ngươi." Lâm Bác Phàm nhiệt tình nói, "Ta từ nhỏ đã nghe ngươi chuyển kỳ lớn lên, ta cũng một mực lấy ngươi làm tấm gương cố gắng, đối với ngành sự nghiệp ta đều rất ủng hộ. Không nói những cái khác, ngươi trò chơi ta chỉ là nạp tiền liền nạp hơn một chút." Mã Đại Đẳng cười ha ha, ba cảm tạ lâm tiên sinh đối với ta bẹn chỉ đồng hộ. Hiện tại chúng ta là bằng hữu quay đầu ta đưa ngươi một cái chí tôn vip tài khoản, không cần nạp tiền tùy ngươi chơi. Đối với Mã Đại Đằng mà nói, một cái tài khoản trò chơi liền là một câu nói sự tình. Nếu như có thể dựa vào tài khoản lôi kéo một vị thương nghiệp đại lao, lấy được một vị đại lao nhân tình, vậy thật là quá kiếm lời. Có thể hay không quá tốn kém. Ta rất có thể chơi. Lâm Bác Phạm Ngượng Ngùng nói. Mã Đại Đằng hào sảng phất tay, đều là việc nhỏ, chúng ta vẹn chỉnh không kém điểm này tiền. Nói như vậy chơi trò chơi rất kiếm tiền. Xác thực không ít, chúng ta vẹn chỉnh tập đoàn trước mặt chủ doanh nghiệp vụ liền là trò chơi. Mã Đại Đằng cười nhạt một tiếng, đây đều là công khai tin tức, không có gì không thể nói. Cho nên nha, nhìn thấy làm trò chơi như vậy kiếm tiền, ta Tinh Quang cũng chuẩn bị tiến quân trò chơi sáng nghiệp. Mã Đại Đằng tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái. Tinh Quang tiến quân trò chơi sáng nghiệp. Ở trước mặt đại tập đoàn bên trong, Tinh Quang Tập đoàn cùng hắn vẹn Chỉnh Tập đoàn nghiệp vụ ở gần nhất, thị trường cũng ở gần nhất, nếu như hắn muốn tiến quân trò chơi sản nghiệp, sẽ đối với vẹn Chỉnh Tập đoàn tạo thành uy hiếp to lớn. Lúc trước các đại sản nghiệp tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng còn ở mã đại đảng phạm vi chịu đự. Nhưng nếu như trò chơi sản nghiệp cũng bị xâm lấn, vậy liền nguy hiểm. Mã Đại Đằng khẩn trương, "Lâm Bắc Phàm, người nói là sự thật sao? Các ngươi Tinh Quang thật chuẩn bị tiến quân trò chơi sản nghiệp?" Mã Đại Vân cũng vẻ lắng nghe. "Đùa giỡn?" Chúng ta bây giờ nhiều chuyện đều bận bịu không xong, làm sao có thời gian đi làm trò chơi. Lâm Bác Phàm khẽ mỉm cười. Mã Đại đằng mặt không biểu tình, nhưng là tâm lý lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Ba bất quá tương lai thế nào ai nói chắc được đây. Lâm Bác Phàm lại thêm một câu. Mã Đại đằng tâm lần nữa nhắc lên. Nghiêm túc quan sát Lâm Bác Phàm lại không nhìn thấy gì, tâm lý phiền muộn xấu. Ba đứng ở một bên Mã Đại vân cười ha ha, vừa rồi ta còn tưởng rằng tiểu tử này đổi tính, không nghĩ tới hô chôn ở chỗ này. Vừa rồi ta liền bị tiểu tử thúi này xuyến nhiều lần, hiện tại đến thiên ngươi. Lâm bác phàm cười. Mã đại đằng cũng cười, chỉ là có chút cứng ngắc. Người chung quanh đều đang quan sát ba vị này đại lao. Trong đó, hai vị là thời đại này truyền kỳ phú hào, hoa quốc phú hào bảng trước ba cường đại tồn tại. Lâm bác phàm tuy nhiên trẻ tuổi, tài sản cũng so không nổi hai vị này, nhưng là tiềm lực to lớn, tương lai không ai nói chắc được. Ba người chuyện trò vui vẻ, tự nhiên hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Nếu như có thể từ ba vị đại lao nói chuyện bên trong lộ ra một tia nửa điểm tin tức trọng yếu, đối với bọn hắn mà nói giá trị quá lớn. Người chung quanh thanh âm đều không tự chủ nhỏ xuống. Đấu thầu thời gian nhanh đến. Mấy người lại hàn huyên vài câu, sau đó trở lại riêng mình chấu ngồi an vị. Ba vị đại lao đều không có nói hôm nay đấu thầu sự tình. Bởi vì tất nhiên đều đến hiện trường, mọi người tự nhiên đều là đối thủ cạnh tranh, cũng đều là lao hồ ly, lại nói tiếp sẽ có tiến triển gì khả năng sẽ còn tổn thương tình cảm, có ý gì? Olimpip Internet quyền phát sóng là một bút không nhỏ sinh ý, nhưng đối với trước mắt ba vị này, loại này siêu cấp phú hào mà nói cũng chỉ là một bút buôn bán nhỏ, không đáng nổi giận, tổn thương hòa khí. chương 591, ba vị đại lao xáo lộ. Lâm Bác Phàm ngồi ở trên vị trí của mình, xem tin tức tương quan. Lần trước Olimpip báo giá là một thức nguyên, cuối cùng bị vẹn chỉn tập đoàn lấy 5. 5 ức nguyên cầm xuống. Lần này bào giá vẫn là một ước nguyên, nhưng là cân nhắc đến một lần này tham dự cạnh tranh sĩ nghiệp quá nhiều, nhất là còn có tinh quang, bẹn ba nhà đại tập đoàn, cuối cùng giá sau cùng có thể sẽ nổi lên 20%-30%, giá cả đạt tới 7 ước tả hưu. Bởi vì Ali giã tâm bừng bừng, cái này giá cả còn có thể dâng lên, cuối cùng khả năng đạt tới 10 ước nguyên tả hữu Đối với Lâm Bắc Phàm tới nói xác thực là một cái buôn bán nhỏ, hắn bình thời tiêu xài đều là lấy ước nguyên làm đơn vị. Nếu như không phải là bởi vì có hai vị đại lao qua tới, tinh quang cũng cần người chấn chẳng tử, hắn mới lười nhác đến đây. Trên thực tế, thoạt nhìn đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng là có thực lực tham dự tranh đoạt cũng chỉ có tinh quang, quẹn chín cùng Ali. Mặt khác web auto, video website đều là vật làm nền. Bởi vì mặc dù bọn hắn tiêu phí đắt đỏ đại giới bắt lại quyền phát sóng, nhưng là bọn họ con đường đơn nhất, khai phát năng lực có hạ, không có bao nhiêu biện pháp đem nó chuyển hóa làm lợi ích thực tế, mua lại liền là thua thiệt. Duy chỉ có Pension, Ali, tinh quang 3 nhà đại tập đoàn có thể thông qua nó lấy được lợi nhuận. Pension tập đoàn ở trong nước di động xã giao lĩnh vực địa vị khó có thể dung chuyển, có phong phú truyền thông con đường cùng cường đại phân phát năng lực, video có thể bao trùn nội trang, bờ quờ, kẻn video rất nhiều bình đài, thông qua tiếp sự kiện có thể đạt tới trình thể kéo theo hiệu quả, sinh ra to lớn kinh doanh năng lực. Ali thì có thể phát lực thương mại điện tử biến hiện, lấy nội dung khiêu động thương mại điện tử lớn bánh O Để Olim tiếp trở thành một cái khác mua sắm tiết mừng năm mới. Ba hơn nữa Ali cũng có bản thân vui chơi giải trí hệ thống, lại có thể tiến một bước khai phát. Tinh quang cũng không có vấn đề, có thể thông qua thể dục giải trí phương thức như vậy, đến mở rộng bản thân giải trí sản phẩm. Cho nên một lần này đấu thầu hội, quyền phát sóng nhất định sẽ rơi vào ba nhà này tập đoàn trong đó một nhà. Ba kỳ thực Lâm Bắc phàm càng muốn cầm xuống TV quyền phát sóng, thông qua tinh quang đài truyền hình có thể đem nó chuyển hóa làm cao đến trăm ức lợi ích to lớn. Đáng tiếc phương diện này đều bị ương thị cho lũng đoạn, liền tranh, cơ hội đều không có. Ương thị đại trưởng vào nói mấy câu, sau đó tuyên bố đấu thầu hội bắt đầu. Giá quy định một ức, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 100 vạn. Bắt đầu có người kêu giá, một ức 1.000 vạn, một ức 2.000 vạn, một ức 3.000 vạn. Giá cả từ từ dâng lên, tất cả mọi người gọi tương đối lý tính, không có người nào xông đầu to hô lên một cái giá cao. Tình huống như vậy sẽ chỉ ở tình quang chiêu thương đại hội phát sinh. Làm giá cả dâng lên đến 3 ước về sau, tốc độ rốt cục chậm lại, tăng giá cũng từ 1000 vạn đơn vị, giảm bất đến 500 vạn, sau đó biến thành 200 vạn, cuối cùng là 100 vạn. Bố Lức Nguyên, đây đã là quốc nội rất nhiều mép bọt, video vong trạm cực hạn chịu đựng. Bọn hắn tiền tài chỉ cho phép bọn hắn báo giá nhiều như vậy, lại nhiều liền thua thiệt. Ba lúc này, Mã Đại đang hướng về bí thư bên cạnh gật đầu một cái, thư ký lập tức dơ bảng, bố Lức 1000 vạn. Chân chính cự đầu vào sân. Mã Đại Vân cũng gật đầu. Thư ký lập tức đi theo giơ bảng, bốn lức 2000 vạn. Hai vị đại lao đều giơ bảng, mọi người nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. "Lâm tiên sinh, chúng ta báo giá bao nhiêu?" Thư ký hỏi thăm. "Ta lười nhắc chậm rãi tăng giá, trực tiếp báo 10 ức à, nhìn bọn họ hai vị có theo hay không." Lâm Bắc Phàm cười nói. "A, cái này có thể hay không quá cao?" Thư ký Khẩn Trương. "Không có việc gì, ngươi theo ta nói đi làm." Lâm Bắc Phàm phất phắt tay. "Thế là, ở Lâm Bắc Phàm chỉ thị, Thư ký dơ bảng, thanh âm có chút khẩn trường, tinh quang tập đoàn, 10 ước nguyên. Hoa một tiếng, hiện trường xuất hiện một chút tiểu bạo động Rất nhiều láo bản bỏ cuộc, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Có lâm bắc phạm ở địa phương, rất nhiều sự tình đều trở nên không bình thường. Mã đại vân, mã đại đằng hai vị đại lao lại khỏe miệng kéo một cái, có hay không cần vừa bắt đầu liền chơi lớn như vậy. Bọn hắn tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể xài tiền bậy bạn. Dù sao bọn họ là từ thương nhân góc độ để cân nhắc chi phí cùng lợi nhuận vấn đề, mới ước nguyên vừa vặn kẹt tại trung gian, để cho người ta không kiếm lời không thua thiệt, ngươi để cho chúng ta làm sao đi theo chơi. Quả nhiên là một cái tiểu hôn đàn. Mã tổng, chúng ta còn có theo hay không? Thưa ký hỏi. Hai vị lao mã đồng chí đều không hẹn mà cùng thở dài cùng. Bọn hắn một cái chủ yếu là vì Ali giải trí, trước đó mới vừa buông xuống nói phách muốn bắt lại ô tiếp quyền phát sóng. Nếu như bây giờ liền từ bỏ người khác chẳng phải là muốn chê cười hắn. Tuy nhiên cái này giá cả quý là quý một chút, không có bao lớn lợi nhuận, nhưng là có thể đem Ali giải trí các đại bản khối làm việc, gia tăng lưu lượng, đó cũng là kiếm lời. Một cái khác thì là vì chặn đánh Ali, chỉ cần đối phương không chiếm được, hoặc là đối phương lấy lô vốn giá cả mua xuống, vậy đối với hắn mà nói đều là đăng giá. Bình thường ở chung có thể là bạn tốt, nhưng là thương trường không phụ tử, nên hung ác thời điểm thì phải ác. Thế là giá cả tiếp tục dâng lên. Mới ước 1.000 vạn. Mới ước 2.000 vạn. Lâm Bác Phàm cũng thỉnh thoảng gia nhập vào, đem giá cả lại hướng phía trước đẩy vào một cái. Thần tiên đánh nhau, đối với mặt khác xí nghiệp mà nói hiện tại chỉ còn lại xem trò vui phần. Cuối cùng, về giá cả đã tăng tới 10 bộ đức. Hai vị, giá tiền này quá cao ta không tiếp thu được, ta vẹn chỉnh tập đoàn liền không phục bồi. Mã Đại Đằng cười hiếp mắt nói, mặc dù không có cầm xuống internet quyền phát sóng. Nhưng là hắn mục đích cũng tính đạt thành, làm cho đối phương thua thiệt, kết quả không tính là dở. Mã Đại Vân cũng không tức giận, cười hiếp mắt nói, đà tạ đà tạ. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm người đây. Lâm Bắc Phạm chậm dại nói, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì một hồi. Người không sợ thua thiệt sao? Ta thua thiệt nổi. Kết quả Lâm Bắc Phàm cái này kiên trì, kiên trì tới 18 ức. Mã Đại Vân mặt không biểu tình, kỳ thực cái này giá cả hắn sớm đã bỏ đi. Ba cái này giá cả đã so đám người dự đoán giá cả cao hơn gấp đôi, tuyệt đối là mua bán lô vốn, dù cho Ali tải nguyên quá nhiều, trình hợp năng lực có mạnh hơn cũng không khả năng đem tiền này kiếm về. Hơn nữa Olimpip Internet quyền phát sóng đối với Ali giải trí tăng phúc cũng có hạn. Hắn sở dĩ còn đang kêu giá, liền là xáo lộ lâm bắp Phàm nhường hắn thua thiệt càng nhiều. Ba tựa như vừa rồi mã đại đằng cho hắn gài bẫy một dạng. Trên thương trường người lửa ta gạt, không chỉ muốn cho bản thân tranh đoạt cơ hội Cũng phải tùy thời cho đối thủ gài bẫy trôn hố, dạng này mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Ba cái này giá cả đã rất cao, hắn quyết định lại hô lên một lần giá cả liền từ bỏ. 18 ức 1.000 vạn. Sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm ánh mắt nhiều hơn một tia khiêu khích. Lâm Bắc Phàm chắp tay chúc mừng, mã tổng, cái này giá cả quá cao, chúng ta tinh quang không chịu đựng nổi, tiểu liền không cùng ngươi tranh. Ở đây sớm chúc mừng ngươi cầm xuống ô tiếp quyền phát sóng. Mã Đại Vân sắc mặt ngạc nhi Làm sao lại không tranh giành nữa? Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Bác Phàm sẽ cứ thế từ bỏ. Ba cái này không phù hợp hắn bại ra tử phong cách. Vừa rồi hắn tiến vào lời nói hùng hồn đây, chẳng lẽ toàn bộ trò chó ăn? Lâm Bác Phàm lắc đầu, thật từ bỏ, chúng ta tinh quang tiểu môn tiểu hộ, có thể không sánh bằng ngươi Ali tại đại khí thô. Hôm nay giao Mã tổng vị này bằng hữu, tại hạ cực kỳ vui vẻ, coi như cho Mã tổng một bộ mặt. Mã Đại Vân tức giận trừng mắt. Hố ta mua số tiền lớn như vậy, Mặt mũi của ta thật đáng tiện. chương 592, châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ nảy sinh. Hào tiểu tử, ta thực sự là coi thường ngươi. Mã Đại Vân bỗng nhiên cười ha ha. Ba cái này giá cả cư nhiên vừa vặn kẹt ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên, nếu như không phải là bởi vì cái này ranh giới cuối cùng là mình vừa mới thiết kế không có người biết rõ, bằng không thì còn tưởng rằng đối phương ở trong này có nội gian. Tiểu tử này ánh mắt độc ác, không biết hắn là làm sao nhìn ra được. Đấu thầu đại hội kết thúc. Đấu thầu kết quả rất nhanh công bố ra ngoài. Ba cuối cùng đoạt giải là Mã Đại Vân 33, tổng cộng hao tốn 18. Một ước nguyên đại giới bắt lại Olimpip Internet quyền phát sóng. Ba cái này giá cả cùng kỳ trước so ra chính là Đại Thiên Giới. Ba có thể hồi vốn sao. Đây là một cái đại tân văn. Phóng viên đều điên, giống như điên đến phỏng vấn Mã Đại Vân. Tuy nhiên ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng đối mặt màn ảnh Mã Đại Vân thẳng thắn nói, 10 phần tự tin, ta cảm thấy hoàn toàn đăng giá. Olimpip 4 năm mới tổ chức một lần, là trên thế giới to lớn thể dục thịnh hội. Dạng này thịnh hội làm sao có thể thiếu được ta Ali thân ảnh. Chúng ta Ali nhất định sẽ cho mọi người hiện ra một màu đặc sắc xuất hiện Olimpip tiếp sóng thịnh thế, mọi người rửa mắt mà đợi. Khi có người hỏi cái này giá cả có phải hay không quá cao, Mã Đại Vân lại một lần nữa triển hiện truyền kỳ nhà giàu phong thái. Ta cũng không biết là kiếm lời là thua thiệt. 18. Một ước nguyên với ta mà nói chỉ là một giao dịch nhỏ mà thôi, kiếm lời cố nhiên tốt. Thua thiệt coi như phản hồi đông đảo người xem. Hắn lại bắt đầu trăng bước. Lâm Bác Phàm cũng tiếp nhận phỏng vấn. Bà tuy nhiên bắt không được tiếp Internet quyền phát sóng ta thật đáng tiếc, nhưng là ta đã tận lực. Ở đây ta chân tâm chúc mừng Mã Đại Vân tiên sinh, hắn được một bút hảo sinh ý. Bà có người dụng tâm hiểm ác, đem Lâm Bác Phàm đi vào phía trước thổi ra châu lấy ra. Lâm Bác Phạm bị khuất, ta là rất có tiền, là có tiền nữa cũng so không nổi Mã Đại Vân bà ba nhà. Dù sao ở phú hào bảng xếp hạng bên trên hắn xếp ở trước ta, hơn nữa trong mắt hắn trên thế giới không có khó làm suy ý, ta một cái tiểu manh tân làm sao có thể so sánh vị này đại lao. Phóng viên, Lâm Tiên Sinh, ngươi liền không lo lắng Ali cầm xuống tiếp Internet quyền phát sóng về sau vượt qua tinh quang sao. Ba việc này ngươi hẳn là hỏi mã đại đẳng đừng tới hỏi ta. Kiện này sự tình náo một trận liền đi qua. Ba lúc này đã đến tháng 3 trung tuần. Tình Quang rất sớm khởi động máy hai bộ phim TV Võ Lâm ngoại truyện ái tỉnh công ngụ đầu tiên sát thành. Hai bộ này phim TV đều là lão đoàn làm phim, lão diễn viên, cùng một nơi quay chụp, tất cả mọi người quen thuộc, cho nên tiến triển nhanh vô cùng, trước mắt đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, tháng sau liền muốn cùng khán giả gặp mặt. Ba trước truyền bá Võ Lâm ngoại chuyện, lại truyền bá ái tỉnh công ngụ. Nghe nói ái tình công ngụ đoàn làm phim đạo diễn cùng biên kịch đi đường khác, cư nhiên bắt đầu chơi đặc hiệu, chỉnh rất nhiều kỳ kỳ quái quái nguyên tố đi vào. Cho nên hậu kỳ chế luyện tương đối lâu. Hai bộ này kịch người xem đã gào khóc đòi ăn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không có chuyện để làm phía dưới, Lâm bác phàm lại hóa thân thượng thương chi nhãn đi thế giới du lịch. Ba lại phát hiện, châu Âu đại bộ phận quốc gia quốc vận đều đang ảm đạm, một trận tác động đến toàn bộ châu Âu, ảnh hưởng đến toàn thế giới khủng hoảng tài chính chính đang thai nghén, sắp nảy sinh. Một cái này khủng hoảng tài chính tạm thời gọi là châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ. Châu Âu nhân dân xã hội phúc lợi quá tốt, Cao như thế phúc lợi đại giới liền là tài chính chi tiêu rất lớn. Hết lần này tới lần khác bây giờ kinh tế đê mê, bọn họ sinh sản lực đã không cách nào trèo trống như vậy cao phúc lợi. Hơn nữa in sao quyền đã không về bản thân quốc gia sở hữu, từng cái quốc gia chính phủ đành phải phát hành nợ chính phủ xoay tiền thanh toán cao phúc lợi. Nhưng là nợ chính phủ kỳ hạn sắp tới, kinh tế cũng không thấy khởi sắc, tài chính thu nhập không được, bọn hắn thường phải trả như vậy kết xù nợ nần, thế là chủ quyền nợ nần nguy cơ lạng yên mà đến. Lâm bác Phàm chừng Ước chừng 3 tháng về sau, trận này nguy cơ liền sẽ bộc phát, hơn nữa khí thế hung hăng. Đến thời điểm, toàn bộ châu Âu kinh tế sẽ lọt vào trọng đại đạ kích. Lại đến kiếm tiền thời điểm. Lâm bác phàm thờ ơ lạnh nhạt. Loại này nguy cơ đối với tầng dưới chốt dân chúng mà nói xác thực là một trận thai nạn, đến lúc đó sẽ dẫn đến rất nhiều người thất nghiệp, thu nhập giảm xuống. Nhưng là đối với nhà tư bản mà nói, xác thực là hiếm có kỳ ngộ, một cái kiếm nhiều tiền trọng đại kỳ ngộ. Lâm Bắc Phạm lập tức liên hệ ở phía xa Mỹ quốc Jessica, châu Âu rất nhiều quốc gia nợ nần khả năng muốn trả không được, sẽ dẫn phát một vòng khủng hoảng tài chính, ngươi biết không? Jessica là một gã tài chính thiên tài, nghe dây cũng biết nhà ý, đại sư ngươi là muốn làm không đồng euro. Lâm Bắc Phạm không chút do dự thừa nhận, không sai, đây là một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Ký thực, ta thời gian rất sớm liền dự cảm châu Âu lại bởi vì nợ nần vấn đề dẫn phát một vòng chủ quyền nợ nần nguy cơ. Nhưng là cụ thể thời cơ đắn đo khó định. Hơn nữa các nước chính phủ tô son chắt phấn Thái Bình, các đại cơ quan tài chính đánh hiểm trợ. Ba cho nên một mực do dự. Bất quá tất nhiên đại sư nói, như vậy cơ hội này liền muốn tới. Lâm Bác Phàm thầm khen một câu, không hổ là tài chính nữ hoàng Jessica, nguyên lai like đã sớm phát hiện. Mà hắn là thông qua vận mệnh vong mới phát hiện. Thời gian cụ thể liền ở 3 tháng về sau, nếu như chúng ta động thủ thời gian khả năng vẫn là trước giờ một chút. Lâm Bác Phàm nói ra, 3 tháng thời gian, thời gian có chút gấp. Jessica như mày, nàng tiền mới vừa đầu tư ra ngoài, trên đầu tiền cũng không nhiều. Nhưng là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, trọng đại như vậy kỳ ngộ quá ít, nắm lấy cơ hội một lần liền có thể ăn vào nó no bụng, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đại sư, ta lập tức đi làm chuẩn bị. Ba hiện tại, nàng muốn dành thời gian đi xoay tiền, chủ đến tiền càng nhiều kiếm được cũng càng nhiều. Thậm chí, nàng tâm lý còn nhiều thêm một cái mục tiêu. Kẻn ản giờ hiệu sơ. Jessica nghiến răng nghiến lợi. Nàng mãi mãi cũng sẽ không quên giết cha thí mẫu mối thủ, liền là nàng vị này có liên hệ máu mủ thân KK đem mình Mỹ Hảo mọi thứ đều tông táng, nàng phải thừa dịp một cơ hội này đem ản rời sở tập đoàn đánh rơi xuống, nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Thông báo xong ZCK về sau, lâm bác phàm cái thứ hai điện thoại liền đánh đến hàn lao đầu nơi đó, mọi người cùng nhau xoay tiền làm một đợt. Loại này khủng hoảng tài chính đối với nhà tư bản mà nói quả thực là một trận to lớn vô cùng thịnh yến. Chuyện tốt như vậy ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ Tư bản càng nhiều, cuối cùng kiếm lời cũng càng nhiều. Nếu như thao tác thỏa đáng, Lâm Bác Phàm thậm chí có thể dựa vào loại này, nguy cơ đem mình Thiên tử vọng khí thoát hướng phía trước tiến lên hai cái tiểu cảnh giới, vậy thật là quá tuyệt vời. Kiếm tiền là thứ yếu, cái này mới là mấu chốt. Lâm Bác Phàm thật phi thường chờ mong, Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 4 đằng sau 2 tầng có thể mang đến cho hắn cái gì bột năng lực. Chương 593, chuẩn bị làm không đồng Aero. Châu Phi chiến sự lên. Lâm Bác Phàm bắt đầu gom góp tài chính. Ba hiện tại, lại nhìn trên tay mình tổng cộng có gần 800 ức tiền nhạc dối, có thể nói là Hoa Quốc tài chính rồi giàu nhất một người, vừa vặn có thể dùng đến làm không đồng euro. Ba còn có thể từ tinh quang tập đoàn, hồng đầu vong dưới tay công ty rút ra một khoản tiền. Ở không ảnh hưởng bọn hắn kinh doanh tình huống phía dưới, có thể gom góp được 700 ức tài chính, cộng lại liền là 1.500 ức. ca phía bên kia có thể làm đến 1.200 ức tài chính, hai bên cộng lại liền là 2.700 ức NDT. Hắn còn có một tấm hắc kim tạp, có thể từ ngân hàng thụy sĩ vô tức cho vay hơn 2.000 ước. Bất quá tấm thẻ này hắn dự định trì hoán một chút lại sử dụng, dạng này nhiều mấy tháng thời gian, hắn tài sản lại sẽ tiếp tục tăng trưởng, hắn có thể cho vay ra kim ngạch lại sẽ biến nhiều. Nói cách khác, thô sơ giản lược đoán chứng, một lần này khủng hoảng kinh tế nó có thể vận dụng gần 5.000 ước tài chính, hơn 800 ước đô la Mỹ. mà khác, chơi ngoại hối kỳ thực là tiền đặt cọc giao dịch, hắn tiền có thể thông qua đòn 7 tiến hành phóng đại Ba giống một chút tiểu quy mô ngoại hối giao dịch, bọn hắn có thể sử dụng 100 lần trở lên đòn bẩy 1 vạn đô la Mỹ có thể làm thành 100 vạn đô la Mỹ đến sử dụng. Nếu như làm nhiều, chỉ cần tỷ suất hối đoái dâng lên 1%, bọn hắn tiền tài liền có thể tăng gấp đôi. Đương nhiên, nếu như ngã xuống 1%, bọn hắn cũng sẽ mất cả trì lẫn trải. Phong hiểm rất lớn, ích lợi cũng rất lớn, vô cùng điên cuồng. Lâm bác phàm bọn hắn bởi vì tiền bạc quá lớn. Các đại ngân hàng chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lớn như vậy đòn 7 bộ số, nhưng làm 10 lần vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác cái này hơn 800 ức có thể làm thành 8.000 ức đô la mị đến sử dụng. Chỉ cần đồng ơ dâu ngã xuống 10%, như vậy cái này 800 ức tài chính liền có thể tăng gấp đôi. Lâm Bác Phạm đoàn trưởng, một đợt này chủ quyền công trái nguy cơ có thể sẽ dẫn đến đồng ơ giảm mức độ đạt tới 20%, theo tác thỏa đáng đầy đủ Lâm Bắc Phàm tăng gấp đôi, tài chính buộc phát thức tăng trưởng. hơn nữa Một đợt khủng hoảng kinh tế về sau, rất nhiều công ty phá sản đóng cửa, tài sản bị giảm giá trị, hắn lại có thể giá thấp mua vào rất nhiều ưu chất tài sản, thực hiện vòng 24 bản tăng trưởng. Liên vì sao rất nhiều tư bản tập đoàn đều thích khủng hoảng kinh tế nguyên nhân, không có nguy cơ bọn họ cũng muốn làm một đợt đi ra. Ba cắt lông dê thực sự quá chậm, khủng hoảng kinh tế mới có thể ăn no. Thế là, ở Lâm Bắc Phàm chỉ dẫn phía dưới, các lợi ích tương quan người bắt đầu hành động. Hàn lão đầu Lao thân đầu riêng phần mình quản lý một nhà tư bản công ty, phân biệt gọi là Giang Nam tư bản cùng thiên hữu tư bản, tương đương với tả hữu hộ pháp, bình thường đều là không có cái gì tiếng tâm làm tiền, nhưng khi Lâm Bắc Phàm chỉ thị ra ngoài sau, bọn hắn nhanh chóng hành động. Lâm Bắc Phạm tiền liền là giao cho Hàn Lao đầu Giang Nam tư bản đến quản lý. Hai nhà này tư bản đều là mấy cái này, Lao đầu xoay tiền trù đi ra, tổng cộng có được tài chính 300 ức đô la Mỹ, phối hợp Lâm Bắc Phàm 800 ức đô la Mỹ tổng cộng 1.100 ức đô la Mỹ tài chính. Ở đi qua giao dịch kim lấy phóng đại, nói cách khác sẽ có một 1. 1.000 ức đô la Mỹ yên lặng nhập thị, làm không đồng euro. ba số tiền kia thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là ở ngoại hối thị trường bên trên tối đa chỉ có thể tué lên mấy đoá sóng gió. Ngoại hối thị trường mỗi ngày lưu lượng đều đạt đến mấy vạn ức đô la Mỹ, cái này vạn ức tài chính thật sự chính là quá ít. Nhưng lại có thể khiêu động châu Âu cái này đại thị trường, dẫn tiến càng nhiều tư bản ra trận làm không đồng euro. Dạng này bọn hắn liền có thể ngồi thụ ngư ông thủ lợi. Những chuyện này đều đang yên lặng bày bố, sau 3 tháng mới nở hoa kết trái. Lúc này, Châu Phi lại có chút náo nhiệt. Thiên Lang Dòng binh đoàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ngầm chiếm chung quanh mấy cái khu mỏ gạo. Ngồi thu to lớn tài nguyên, Thiên Lang Dòng binh đoàn bảo binh đạt đến 3000 người, rốt cục trở thành Châu Phi đại lục bên trên một cỗ làm người khác chú ý lực lượng vũ trang, dễ mỹ là đổ danh tự rốt cục leo lên các đại tập đoàn, quốc gia chính phủ trang địa. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nửa năm trước mới khoảng trăm người ra mặt nho nhỏ thiên lang dòng binh đoàn, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy bành trướng mấy chục lần, ai cũng không biết tiếp qua cái một năm nửa năm sẽ phát triển trở thành cái dặng gì. Đây là một cái to lớn uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải coi trọng. Những cái này khu mỏ quảng không phải vật vô chủ A, sau lưng đều có tập đoàn ủng hộ, quốc gia thư xác nhận là bọn hắn kinh tế lợi ích chính trị kết hợp điểm, là bọn hắn ở châu Phi đại lục hạ cờ điểm. Loại chuyện này bởi vì không đủ vĩ đại, ảnh hưởng quốc gia hình tượng, cho nên đều không có nói ra miệng. Nhưng cơ bản mỗi cái quốc gia vụn trộm đều làm như thế, chia cắt châu phi lợi ích. Ngầm hiểu lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Kết quả hiện tại đều bị một cái lăng đầu thanh đánh không thấy, người nói người sau lưng này có thể không tức giận sao. Chỗ nào nhô ra một lăng đầu thanh? Không biết cái này khu mỏ quạng sau lưng chủ nhân là ai chăng? Đánh ai không tốt, hết lần này tới lần khác đánh chúng ta khu vực khai thác mỏ chủ ý. Thật là đang chết. Có lẽ là chúng ta trầm mặc quá lâu, cái này để cho người ta cho là chúng ta dễ khi dễ. Hiện tại mặt khác quốc gia cùng tập đoàn đều đang chê cười chúng ta, nhất định phải cho giáo hấn. Phá hư quy củ người đều phải chết. Trực tiếp xuất binh không tốt, lực cản quá lớn hơn nữa ảnh hưởng hình tượng, Liên Hợp Quốc cũng sẽ can thiệp, cho nên bọn hắn đầu tiên là phái ra lính đánh thuê. Những cái này cố dòng binh đoàn kỳ thực đều là từng cái quốc gia về hưu lính đặc chủng binh sĩ. Ở châu Phi đại lục bên trên đảm đương bọn họ người tiên phong cùng nhanh vút, giữ gìn bản thân thống trị lợi ích. Thế là, mấy nhánh Cố Dòng binh đoàn gần 2000 người cấp tốc hành động, vây quét Thiên Lang Dòng binh đoàn. Những cái này Cố Dòng binh đoàn tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng là bởi vì đều có quốc gia ở sau lưng ủng hộ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, vũ khí đầy đủ tiền tiến, cho nên đối với Thiên Lang Dòng binh đoàn tạo thành uy hiếp to lớn. Thiên Lang Dòng binh đoàn trụ sở, Zemi là đồ đám người sắc mặt đều mặt ủ mày chau, bầu không khí ngưng trọng. Mọi người nói một chút, chúng ta làm như thế nào đánh trận chiến này? Ngồi ở chủ vị, Dã Mỹ là Đồ sắc mặt nghiêm nghị nói, tuy nhiên đã lửa xém lông mày, nhưng là Dã Mỹ là Đồ hiểu biểu hiện bình tĩnh. Hơn nửa năm nay cố gắng, Dã Mỹ là Đồ đã bồi dưỡng được lãnh tụ khí chất, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy vương khí phách, tràn đầy người lãnh đạo mị lực, làm cho người phía dưới đều vô cùng thành phục. Nhưng là muốn nói đến đánh trận, mọi người lại khổ mặt. Hiện nay chiến tranh phương thức đã không giống như xưa. Hiện nay chiến tranh So chính là vũ khí, so chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, gọi là mưu kế đều không có bao nhiêu tác dụng. Nhân ra ở ngoài ngàn dặm liền có thể trinh sát đến ngươi có người nào cùng vũ khí, có cái gì bày bố, ngươi mọi cử động ở bọn hắn quan sát phạm vi bên trong, ngươi nói trận chiến này đánh như thế nào. Thậm chí, bọn hắn phát xạ mấy cái tên lửa xuyên lục địa qua tới, liền có thể đem bọn hắn tính cả căn cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ba cứ việc lần này tới chỉ là lính đánh thuê. Nhưng là những cái này lính đánh thuê đều là kinh nghiệm phong phú lao bình, so với bọn hắn những cái này trong khoảng thời gian ngắn kéo lên tạp bài binh mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đối phương sau lưng có quốc gia ủng hộ, vũ khí đều vô cùng tiên tiến. Mà bọn họ đâu, vũ khí trên tay đều là quốc gia đảo thải phẩm, chỉ có thể ở châu Phi Sương Vương Xương Bá, kém mấy cái đẳng cấp. Hơn nữa đối phương là bộ đội cơ động, mà bọn hắn muốn cố thủ mấy cái khu mò quạng, đây cũng là một cái đại yếu thế. Trận chiến này đánh như thế nào? Trước 594, thần ý chỉ, để cho chúng ta đưa vũ khí qua tới. Về phân giành lại mấy cái khu mỏ quặng đắc tội bọn hắn sự tình, rẽ Mỹ lạ đồ cũng không cảm thấy hối hận. Muốn phát triển nhất định phải cầm xuống tài nguyên, không có tài nguyên người nào theo người lan lộn Nhưng là châu Phi đại lục tốt tài nguyên đều có chủ, hắn phía dưới cầm xuống tài nguyên khẳng định phải đắc tội người sau lưng. Đã như vậy, cần gì xoan suýt? Nếu không rẽ Mỹ lạ đồ, chúng ta trước tạm thời rút lui A. Lúc này, một cái rẽ giả hỏi Nói là rút lui, kỳ thực liền là trốn chạy tuyển chuyển thuyết pháp. Dẹ mỉ là đồ thật sâu nhìn hắn một cái, châu Phi rất lớn, nhưng chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây. Ở trong này chúng ta còn có chỗ đứng, còn có phát triển tài nguyên. Nếu như chúng ta chạy, như vậy thì thành không có nước chi can, bèo trôi không dễ, nghĩ phát triển càng là nửa bước khó đi, hơn nữa chúng ta người cũng sẽ bị bọn hắn từng điểm từng điểm tiêu diệt từng bước xâm chiếm. Dẹ mỉ là đồ lắc lắc đầu, chạy trốn, cũng không phải là thượng sách. Đám người lại một lần nữa trầm mặt. Dẹ mỉ là đồ đứng lên. Dòng giặc nói, đây là chúng ta một lần nguy cơ. Nhưng là trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh. Tuyệt không thể lui. Bởi vì chúng ta đã không đường tối lui. Chúng ta đều là thần dũng sĩ. Ta tin tưởng tổ thần điện hạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Mọi người đi theo ta cùng một chỗ niệm. Dẹ mỉ là đồ đem răng sói móc ra. Thành tín cầu nguyện. Tổ thần điện hạ phù hộ. Phù hộ chúng ta thắng ngày từ trận đầu. Những người khác cũng cùng theo một lúc làm Tổ thân điện hạ phù hộ, phù hộ chúng ta thắng ngày từ trận đầu. Đây chính là bọn họ niềm tin. Bọn hắn tụ ở cùng nhau, theo sát ở dẹ mì là đổ sau lưng, cũng là bởi vì tổ thần điện hạ. Bởi vì, dẹ mì là đổ là tổ thần điện hạ khâm điểm dũng sĩ, là dẫn đầu bọn hắn hướng đi thời đại mới hướng đi thế giới mới kẻ khai thác. Bọn hắn xem như tổ thần điện hạ thành kính tùy tùng, là chính nghĩa một bên, cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng. Đúng lúc này, một tên binh lính nhanh chóng chạy trốn tiến đến. Dẹ là đồ, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Mục đích là gì? Dẹ là đồ thận trọng hỏi. Ba lúc này sắp khai chiến, đám người thần hồn nát thần tính. Hắn gọi mùa sải, nói là căn cứ thần ý chỉ đến cho chúng ta đưa vũ khí. Thần ý chỉ. Đưa vũ khí. Mọi người đều kinh hãi. thân ở đám này thành tín dũng sĩ bên trong có được không thể thay thế địa vị đặc thù. Nhất là trước đây không lâu bọn hắn còn gặp đâu đâu cũng có không gì không biết không gì không thể vĩ đại thần linh tổ thần. Đối với thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Vừa mới, bọn hắn còn đang hướng tổ thần điện hạ cầu nguyện, kết quả hiện tại đã có người nói căn cứ thần dụ đến đưa vũ khí, cái này. Chẳng lẽ thật là vĩ đại tổ thần điện hạ, nghe được bọn họ cầu nguyện? Dẹ mi là đồ tâm nhảy chầm một nhịp, không rõ cảm thấy có chút kích động. Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa thần ý. Mau mau cho mời. Cùng lúc đó, dẹ mi là đồ cũng xảy bước đi ra ngoài. Đâm đầu đi tới một đám tướng mạo hung hãn linh đánh thuê Lúc này bọn hắn đã bị kiểm tra nhiều lần, vũ khí trên người đã bị tháo dỡ xuống tới, huy hiếp đại đại giảm xuống. Nhìn thấy dẹ Mỹ là đồ, lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười nền đón. Thiên lang dòng binh đoàn đoàn trưởng dẹ mì là đồ, ngươi tốt, ta là mô sải. Ba trong đó một tên thủ lĩnh nói chuyện. Mô sải, ngươi tốt. Dẹ Mỹ là đồ cùng hắn nắm tay, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi nói. Ngươi là căn cứ thần ý chỉ, đến cho chúng ta đưa vũ khí. Nói như vậy, ngươi thần Đối với rẽ Mỹ là đồ bọn người tới nói, vũ khí không phải trọng yếu nhất, thần mới là trọng yếu nhất. Mồ sài nhun vai, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng chưa từng gặp qua thần, có thể là bởi vì giống như ta vậy đồ tể không có cái gì tín ngựa A Đám người không khỏi cảm thấy thất vọng. Vậy sao ngươi nói đây là thần ý chỉ? Ba cái này chẳng lẽ không phải chúng ta đối tiếp ám hiệu sao? Mồ sẽ cảm thấy kỳ quái, ba người kia để ta đưa vũ khí qua đến thời điểm, liền để ta nói mấy chữ này. Hắn nói các ngươi nghe được mấy chữ này mới có thể cho ta cho đi. Đám người lại giấy lên hy vọng. Dẹ mi là đồ hỏi, nhường người đưa vũ khí qua đến người kia là. Mồ sạch sợ run cả người, xin lỗi, ta không thể nói, hắn là một cái thần bí cường đại người. Năm đó nếu như không phải hắn, ta khả năng hiện tại đã sớm chết ở trên chiến trường. Hắn là ta cứu mạng nhân, ta không thể bán đứng hắn. Hắn cặp mắt có thể xem được quá khứ tương lai, nếu như muốn nói thế giới có thần. Như vậy hắn tuyệt đối liền là gần với thần nhất vị kia. Dẹ mì lạ đổ lại hỏi vài câu, mổ sải giữ kín như bưng, không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụ. Bọn hắn chỉ có thể quy tội không gì không thể tổ thần điện hạ. Hắc, bọn tiểu nhị, không cần đàm luận những thứ này, ta đến đem cho các ngươi nhìn xem những cái này vũ khí. Mổ sải dẫn theo dẹ Mỹ lạ đổ đám người đi tới mấy chiếc xe tải lửa nói, ba nơi này mặt đều là Đức Quốc, Anh Quốc tân tiến nhất vũ khí một trong, trên thị trường đều có rất ít bán có còn đang khảo thí giai đoạn. Ta nghĩ, có những cái này vũ khí, các người nhất định đánh bại đám kia ghê tởm hấp huyết quỷ. Từng kiện từng kiện vũ khí vận chuyển xuống tới, đám người ánh mắt sáng lên. Ba còn có tia hồng ngoại cảm ứng từ xa khóa chặt đạn đạo. Chơi ạ, đây là tân tiến nhất di cờ 23 súng phóng tên lửa. Đều là dùng tốt đại gia hỏa. Còn có một cái này, liền mini sinh vật máy dò sét cư nhiên đều có. Những cái này vũ khí để đám người mở mang nhiều hiểu biết. Trong này có rất nhiều đều là các quốc gia nghiêm cấm bán ra mũi nhọn vũ khí, mặc dù không có tên lửa xuyên lục địa loại này khủng bố như vậy, nhưng cũng là hiếm có vũ khí tốt, chí ít so đám kia lính đánh thuê mạnh hơn nhiều. Dã Mỹ là đồ cao hứng phi thường, tốt tốt tốt. Có những cái này vũ khí, chúng ta Thiên Lang Dũng binh đoàn nhất định bách chiến bách thắng. Dã Mỹ là đồ nắm thật chặt mổ xài tay, kích động nói, "Mồ xài, ngươi tới quá kịp thời, ngươi là chúng ta Thiên Lang hào bằng hữu." Đồng thời cũng thay ta cảm ơn ngươi sau lưng vị kia. Cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Không khách khí. Mồ sạch cười cười nói, ba nhóm này vũ khí thoạt nhìn không ít, nhưng là các ngươi địch nhân không ít, chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Ta nghĩ, chúng ta về sau khả năng sẽ còn gặp mặt. Hoan nên ngươi, ta bằng hưu. Dẹ mì là đồ trịnh chọc nói. Bởi vì tình huống bây giờ là thủ, ta không thể ở lâu, liền cáo từ trước. Trước khi đi, vị kia đại nhân còn để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn đánh bại đám này lính đánh thuê. Tốt nhất ở 2 ngày sau đó buổi tối 3 giờ tiến hành đánh lén. Bởi vì khi đó sẽ có một trận to lớn bao tô tiến đến, sẽ cách trở bọn hắn con đường đi tới. Đây là các người duy nhất có thể cơ hội thành công. Ta đã biết, cảm ơn người nhắc nhở. Dẹ mì là đồ lần nữa nói cảm ơn. Mùa xài vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Nhưng là thiên lang dòng binh đoàn tình hướng lại không đồng dạng. chương 595, vọng khí thuật tấn cấp. Mùa xài đi sau, dẹ mì là đồ nghe mùa xài ý kiến. Lợi dụng không đến 2 ngày khẩn cấp thích hướng đủ loại vũ khí, sau đó ở ngày thứ 2 buổi tối 3 giờ tiến hành tập kích bất ngờ. Ba cùng ngày buổi tối khí trời quả nhiên như mùa xài nói, một trận to lớn báo tố đột nhiên đến. Trận này bao tố khí thế hung hăng, cũng tới không kịp chuẩn bị, liên tục hạ 3 giờ mưa to, hơn nữa cuồng phong gầm thét, đem xung quanh đều che mất, đại lộ trở nên nửa bước khó đi. Lính đánh thuê quân đội cũng không có cách nào tiến lên, chỉ có thể tại chỗ đóng quân. Chờ mưa to đi qua về sau lại tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là đúng lúc này, đã sớm chuẩn bị Nguyên Vẹn Thiên Lang Dũng binh đoàn tập kích lính đánh thuê quân đội. Thiên thời điệu lợi nhân hòa, hơn nữa vũ khí càng thêm tiến tiến, cho nên Thiên Lang Dũng binh đoàn lấy được thắng lợi lớn nhất, giết địch 1500 người, bắt sống còn lại sở hữu vũ khí, thực hiện lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn. Việc này khắp thế gian đều kinh ngạc. Soát bạo tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người cũng không nghĩ tới đã bị phát xuống giấy khai tử Thiên Lang binh đoàn, lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Lấy được huy hoàng như vậy đại thắng, Hung Hăng đã kích động mỹ quốc gia kêu căng phải lối. Từ đó, Thiên Lang Dũng binh đoàn truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước. Thiên Lang Dũng binh đoàn cũng ở châu Phi có một chỗ cắm rủi, trở thành làm cho người không thể coi thường lực lượng. Nhưng là, tập đoàn lợi ích phía sau quốc gia chính phủ đều giận. Bọn hắn cao ngạo tự đại, không nguyện ý thừa nhận thất bại, càng không nguyện ý thừa nhận sẽ thua bởi một cái giặc cỏ Dũng binh đoàn. Hơn nữa, đương nhiên cuộc khởi Thiên Lang Dũng binh đoàn ảnh hưởng đến bọn hắn ở châu Phi lợi ích. Cho nên, Thiên Lang Dũng binh đoàn nhất định phải tiêu diệt, Zemi là đồ phải chết. Thế là, bọn hắn chuẩn bị chú đóng ở Châu Phi bộ đội, lấy tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ danh nghĩa xuất binh. Gần 6000 liên quân tập kết, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, xe tăng chuẩn bị chờ phân phó, chuẩn bị xuất binh. Ba dù cho liên hợp quốc đưa ra cảnh cáo cũng không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hiện này sự tình khuấy động Châu Phi phong vân, đám người phản phất đã thấy một trận đại chiến lại sắp tới. Đúng lúc này, Ken Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. a tại sao lại đến thăng cấp thời gian? Không phải còn có rất lớn lỗ hồng sao? Lâm Bác Phàm đã cao hứng lại nghi hoặc. Ba hiện tại hắn đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư nhập môn cảnh giới. Mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần 4.000 ước. Tuy nhiên khai niên đến nay hắn tài sản gia tăng rất nhanh, nhưng vẫn là có rất lớn lỗ hồng. Hắn đang chuẩn bị dựa vào châu Âu khủng hoảng tài chính kiếm một vô lớn sau đó thăng cấp, không nghĩ tới bây giờ liền đặt đến. Đây là nguyên nhân gì đây? Lâm Bắc phàm hóa thân thượng thương chi nhãn cảm ứng, sau đó phát hiện chân tướng. Ba sự tình vẫn là phát sinh ở châu Âu bên này, cũng cùng hắn có quan hệ. Ba đều là thiên lang dòng binh đoàn cùng châu Âu liên quân chiến tranh cho nháo. Tuy nhiên trước mắt chiến tranh còn không có đánh lên, nhưng là phát sinh chiến tranh liền mang ý nghĩa phong hiểm tăng lên, đồng ớ rô ứng thanh Nga xuống. Đám người điên quảng bán tháo đồng euro, trong thời gian thật ngắn giảm mức độ liền vượt qua 5%. Lâm Bắc Phàm vốn là dự định làm không đồng euro, hắn tiền đã sớm tiến vào ngoại hối thị trường, ước chừng 2.500 ức, liền lợi đến sau 3 tháng thu hoạch, kết quả không nghĩ tới EU trực tiếp đưa hắn một cái đại lễ. 5% giảm mức độ, 10 lần giao dịch đòn bẩy, cho Lâm Bắc Phàm mang đến 1.200 ức thu nhập. Liên một đợt này máu, đem Lâm Bắc Phàm hung hăng hướng phía trước đẩy một cái, sau đó phá vỡ thăng cấp điều kiện. Lâm Bác Phạm đoán trưởng, nếu như trận này chiến tranh EU liên quân bại, đồng Euro sẽ còn trọng tỏa 5% trở lên. Ba chân chính thịnh yến còn chưa có bắt đầu, trước ăn điểm tâm cứ như vậy ngon miệng phong phú. Lâm Bác Phạm rất kích động, mở ra hệ thống giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 78, tốc độ 78, phòng ngự 78, khôi phục 78, khống chế 78, tinh thần 78. Thọ mệnh, 425. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. 1 xem Phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. 2 xem Sơn xuyên thảo mục chi thế, 100%. 3 xem Bạch tính ra quốc chi vận, 100%. 4 xem Thiên địa càn khôn chỉ biến, 20%. 5 xem Vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa. Trang bị: Chiêu hiền tạp 6, Hắc kim tạp 1 chủ. Tai phú: 400005 ức. Đã dùng: 2000 ức. Dự trị: 200005 ức. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không người biết do. Hắn tài phú đã đạt đến 4.000 nước, so ngoại giới đoán chừng nhiều gấp đôi có thừa Nếu như đem hắn tức phụ một phần kia tăng thêm, như vậy vợ chồng hai người khống chế tài sản đạt đến kinh người 8.000 nước. Hoa quốc nhà giàu nhất đã sớm nên đổi thành bọn hắn hai vợ chồng. Liền xem như thế giới phú hào bảng xếp hạng, vợ chồng bọn họ hai người cũng là trước năm tồn tại, phi thường khủng bố. Nhưng hắn biết rõ âm thầm phát đại tài đạo lý. Hệ thống, cho ta cường hóa A. Lâm Bác Phàm không kịp chờ đợi nói. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư lại là một cái cấp độ mới tinh, tương đương với tiên thần cảnh giới. Mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều sẽ không giống bình thường. Tựa như lúc trước hắn hóa thân thành thượng thương chi nhãn, liền để hắn vô địch thiên hạ. Trừ phi địa cầu sụp đổ, bằng không thì người đều giết không chết hắn. Ken! Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, lâm bác phàm thân thể trở nên hư hảo, cuối cùng biến mất không thấy. Bởi vì hắn lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương nhãn Ba lần này thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, bản thân tồn tại cảm giác cũng thay đổi mạnh, cùng thiên địa càng thêm thân mật. Nhìn xem chung quanh tầng mây, lôi điện, mưa gió, phàm là trên trời hết thẻ mọi thứ, cảm giác mình đều có thể điều khiển bọn hắn, bọn hắn giống như là bản thân cánh tay kéo dài. Hoặc giả nói là chính mình hài tử, đặc biệt nghe lời. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ tư xem thiên địa càng khôn chỉ biến, 40%, đạt tới sơ thành cảnh giới.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 Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. Hai xem sơn xuyên thảo mục chi thế, 100%. Ba xem bách tính ra quốc chi vận, 100%. Bốn xem thiên địa càn khôn chỉ biến, 40%. Năm xem vũ trụ vạn vật thủy trung, chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tại 7, hắc kim tạp 1. Tài phú, 400005 ức. Đã dùng, 4000 ức. Dư trị, 5 ức. Nói như vậy, ta biến thành trong truyền thuyết lôi công điện mẫu. Còn có hành vân Bố Vũ Long Vương. Chương 596, từ nay về sau, bầu trời về ta quan ở. Lâm Bác Phàm thử thử một lần. Hắn lúc này y nguyên hóa thân thành thượng thương chi nhãn tung bay ở trong cao không, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là một cái ngày nắng. Ba dự báo thời tiết thảo luận hôm nay lại là một cái ra cửa ngày tốt lành. Lâm Bác Phàm tâm niệm vừa động, ở bên cạnh hắn nhanh chóng tụ lại mấy đóa mây trắng. Ba mấy đóa này mây trắng không có hình tượng gì, Lâm Bác Phạm muốn chơi ra một chút hoa dạng đến, thế là mấy đoá này mây trăng biến hình dạng. Biến thành một cái viên cầu, biến thành một cái khối lập phương, biến thành một cái hồ lô, thậm chí còn biến thành một đống. Hắn cảm giác tự có một đôi to lớn vô cùng vô hình tay, chính đang tùy ý nhào nặn Một màn này cũng bị dưới đất người nhìn thấy, đều bị một màn này sợ ngây người. Mau nhìn trên trời đoá kêu mây, thật tròn giống như một cầu. Biến đổi, cư nhiên biến thành một cái hình ông a làm sao đột nhiên lại biến? Đó là cái hồ lô. Ba đóa này mây thật có thể biến, lúc này là ách. Ta hoài nghi thượng thiên lại cho chúng ta trò đùa quái đản Một màn này hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Bọn hắn cảm giác đóa này mây rất có ý tứ, quá có linh tính, phản phất có bản thân sinh mệnh. Thậm chí còn có người hoài nghi, đây là u ép tồn tại bằng chứng. Thậm chí còn có người vỗ xuống video, rộng rãi quảng cáo, điểm kích xuất quá ức. Kiện này sự tình bị định nghĩa là linh dị hiện tượng, cuối cùng không giải quyết được gì. Lâm Bác Phàm chơi chán đoá này mây, cảm thấy có thể chơi lớn, thế là hắn triệu hoán đến càng ngày càng nhiều mây. Ở hắn triệu hoán phía dưới, trong vòng nghìn rằm mây cùng hơi nước nhanh chóng hướng hắn bên này tuôn đi qua. Ba hơn nữa trên đất lượng nước cũng ra tốc bước hơi, bốc lên đến không trung tạo thành mây trắng. Liên như vậy, bên người mây càng để lâu càng dài, cuối cùng biến thành mây đen dày đặc, còn có một số điện quang. Thời tiết biến hoa thật nhanh, trời đều hắc, cảm giác trời muốn mưa. Trời mưa, liền trời muốn mưa. Nhanh đi về thu quần áo. Thật là đáng chết. Dự báo thời tiết lại không chuẩn, rõ ràng nói xong chính là ngày nắng, ta còn hẹn bằng hưu đi ra ngoài chơi. Ba giày như vậy tầng mây chỉ sợ là một trận mưa to. Khó trách vừa rồi đóa kia mê như vậy kỳ quái, nguyên lai like là báo tố sắp đến. Ba lúc này, liền cục khí tượng cũng cảm thấy buồn bực. Ba bọn hắn đi qua nghiêm mật chính xác, giang nam tỉnh liên tục một tuần lễ đều là thời tiết tốt, làm sao hôm nay như thế khắc thường, tích toàn như vậy mây đen thở dậy. Chỉ sợ kế tiếp còn là một trận mưa to đây. Sai lầm thực sự quá rõ ràng, bọn hắn cảm giác khả năng lại muốn bị dân chúng nổ nước bỏ chết. Bây giờ còn có phương pháp bổ cứu, dựa theo tầng mây này mà độ, hơn nữa tụ tập như vậy cấp tốc, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có một trận mưa to, sẽ đối với ta thành phố địa khu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chúng ta hẳn là lập tức thông chi quảng đại quần chúng cùng với đơn vị xí nghiệp, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt khống thai phòng thai biện pháp. Ba cục khí tượng lập tức hành động lên Ba lúc này trên trời, mây đen đã sớm ngưng tụ đến báo hỏa theo lý mà nói trời muốn mưa nhưng chính là ngưng tụ không tan. Hơn nữa cũng không có gió thổi cùng trời mưa, càng thêm không có xét đánh, khí tượng vô cùng kỳ quái. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm suy tính vấn đề lại là chuẩn bị muốn tới tan tầm thời gian, nếu trời mưa sẽ hình thành giao thông hỗn loạn, hắn hai vị thê tử liền không có cách nào kịp thời về nhà. Cho nên, vẫn là tản đi đi. Lâm Bác Phàm tâm niệm vừa động, chung quanh mây đen lập tức tiêu tán ra. Tứ mây đen dần dần trở thành nhạc, biến thành mây trắng, cuối cùng tiêu tán ở bên trên bầu trời, ánh nắng lại một lần nữa chiếu xuống, vạn dằm trời trong. Phản phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Giang nam quần chúng và khí tượng cục môn lại một lần phiền muộn xấu. Quần chúng còn tốt, tối đa cũng liền phàn nàn một hai câu, nên sinh hoạt vẫn là sinh hoạt, nên công tác vẫn là công tác Nhưng là cục khí tượng thảm, bọn hắn nháo một cái đại ô Long khẩn cấp thông chi đã phát ra ngoài, kết quả mây đen lại tiêu tán Sự tình gì cũng không có, chơi bọn họ đâu. Cảm giác hôm nay bị lao thiên ra chơi hai lượn. Giang Nam là chính mình địa bàn, không tốt làm mưa làm gió, Lâm Bác Phàm đổi một cái khác địa phương. Ba đi tới Đại Tây Dương Trung ương, lúc này nơi này không có cái gì đổi thuyền, mặt biển tương đối bình tĩnh, đồng dạng cũng là thời tiết sáng sủa, thời tiết cực kỳ tốt, có thể buông tay buông chân tới làm. Lâm Bác Phàm tâm niệm vừa động, chung quanh lại một lần nữa nhanh chóng tụ lại mây đen. Lại khẽ động, gió lớn thổi lên cuốn lên sóng biển động tinh quá nhỏ không có ý nghĩa Lâm Bác Phàm cho gió lớn thêm điểm sau đó biến thành vòi rồng nối thẳng thiên địa tạo thành biển vòi rồng tràn diện hùng vĩ đến một điểm sống chớp lốt buốt kim nén đến đã lâu lôi điện rốt cục có thể phát ra không cam lòng chu lên lôi điện nối liền trời đất thậm chí còn bổ tới mặt biển có được khủng bố tuyệt luân uy lực bổ vào một cái không người đảo nhỏ đảo nhỏ động thực vật toàn bộ chết mất đen kịt một màu Lâm Bác Phàm cảm giác liền vừa rồi một cách kia chỉ sợ có thể hủy diệt một tòa nhà trọc trời. Có được không thua tên lửa xuyên lục địa uy lực. Nhưng Lâm Bắc Phàm cảm giác dựa vào thâm hậu mây đen thật dày, dạng này lôi điện còn có thể bổ ra trên trăm đạo, sức uy hiếp có thể so với vũ khí hạt nhân. Lâm Bắc Phàm hiện tại cũng có kinh khủng hệ vật lý công kích. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn cầu tất cả địa phương đều là hắn đả kích phạm vi. Trừ phi ngươi trốn đến lòng đất, bằng không thì khó có thể may mắn thoát khỏi. Liên hỏi ngươi, có hay không sợ? Lôi điện làm xong Tiếp xuống liền là, ảo ảo ảo, rốt cục trời mưa, hơn nữa còn là mưa rào tầm tã. Sấm xét vang dội mưa rào tầm tã, vòi rông rống, sóng to gió lớn, tối như mặt trời. Ba cái này tạo thành một bộ hoảng sợ tận thế cảnh tượng. Thiên uy hạo đãng không thể ước đoán. Ngay cả Duyên Hải một chút địa khu đều chịu ảnh hưởng, rất nhiều người đang chuẩn bị ra biển, nhưng nhìn đến cố này dị thường thời tiết, lập tức lại lui trở về. Ba chính ở trên đại Tây Dương chạy tàu hàng, cũng đang khẩn cấp tị nạn trình còi phát sinh tổn thất. Duyên biên quốc gia đều nhằm vào cỗ này đột nhiên xuất hiện báo thiên tượng áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tiến hành toàn diện theo dõi giám sát, tùy thời làm tốt tương đối. Nói cách khác, cỗ này thiên tượng ảnh hưởng đến phương viên hơn ngàn km địa phương. Lâm Bác Phàm xem như người trong cuộc, rốt cục cảm giác lúc này bản thân giống một vị thần linh, mà không phải giảm bạo. Hắn trước kia vì lửa gạt thiên lang dòng binh đoàn làm ra đại phong bạo, ở một cỗ này sóng to gió lớn trước mặt, tuyệt đối chỉ là trò trẻ con. Đụng vào tuyệt đối sẽ nghiền nát thành tạt bã, liền sức phản kháng đều không có. Lâm Bác Phàm trong lòng minh ngộ, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư sơ thành cảnh giới, để ta nắm giữ thiên đạo quyền hành, có thể hành vân bố vũ, chấp trưởng lôi điện quyền năng, nắm vương thiên tượng biến hóa. Thậm chí, là ở vào trên mặt đất, tất cả thuộc về ta quản. chương 598, dìm nước liên quân. Lâm Bác Phàm cảm thấy, bản thân quyền năng giống như không chỉ điểm này. Ngừng đầu. Lâm Bắc Phàm cái này thượng thương chi nhãn thấy được tầng khí quyển bên ngoài, thấy được gần 100 viên phiêu bạc vệ tinh nhân tạo. Trừ bộ vệ tinh nhân tạo, còn có một số bốn phía bồng bềnh thiên thạch, nhân tạo chạm không gian, cùng với không có cách nào thu về vũ trụ rất rủi. Lâm Bác Phàm cảm giác tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem bọn hắn kéo xuống. Thử một lần. Lâm Bác Phàm nhắm ngay một cái đường kính 10 mét tả hữu thiên thạch. Dùng sức kéo một phát, một cái này thiên thạch động, hướng về Lâm Bắc Phàm thụ lực phương hướng rơi xuống dưới. Mục tiêu chính là ở vào Đại Tây Dương bên trên lôi bạo thời tiết trung tâm. Bởi vì ở chỗ này, Lâm Bác Phàm có thể tiến hành che giấu, không cho quốc gia khác trinh sát đến. Ba cái này thiên thạch nhanh chóng rơi xuống, cùng tầng khí quyển ma sát, hình thành một cái lôi kéo cái đuôi hỏa cầu. Rốt cục đột phá tầng khí quyển, sắp đánh tới hướng Đại Tây Dương. Nương tựa theo cái này vẫn thạch lực chung kích, ít nhất có thể đánh ra một cái sóng biển. Nếu như đánh tới đại địa, liền có thể hình thành phương viên mấy trăm thước hô to Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, lập tức có mấy đạo lôi điện đánh qua. Ầm ầm. Thiên thạch còn chưa rơi vào sóng biển bên trong, liền đã bị lôi điện đánh thành cát bã. Một phen thí nghiệm về sau, Lâm bác Phàm đối với mình năng lực mới có tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Kêu liền là nắm giữ thiên tượng biến hóa lực lượng, cũng chính là trên mặt đất tất cả thuộc về hán quản, ngay cả ngoài không gian tầng ngoài cũng về hắn quản. Hắn có được cùng loại với thiên đạo quyền năng, xem ai khó chịu liền vặn ai. Còn có thể kéo mấy hỏa cầu xuống tới hình thành thiên phạt mà có được có thể so với vũ khí hạt nhân trung cực đả kích lực lượng. Tung bay a tung bay, Lâm Bác Phàm chậm rãi trôi dạt đến châu Phi đại lục. Tập trung nhìn vào, phát hiện các quốc gia liên quân đã tập kết hoàn tất, hơn nữa đã trùng trùng điệp điệp xuất phát. Dám đánh ta người, cho các ngươi một điểm nhỏ giáo hấn. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, sau đó gió lớn nổi lên, mây đen tập kết, sớm xét vang rộ, bầu trời trở tối, sắp mưa to. Thấy một màn như vậy, các liên quân đều có chút hoảng. Muốn mưa như thác đổ, Đáng chết dự báo thời tiết lại không chuẩn. Ba gần nhất châu Phi khí trời thực sự là biến hóa khó lường, càng ngày càng quỷ dị. Không chỉ châu Phi, cả nước các nơi đều có. Ba ta nghe nói trước đó ở Đại Tây Dương còn có một cái mưa to, tràng diện kia nguy nga. Bây giờ không phải đàm luận những chuyện kia thời điểm, mọi người mau dừng lại. Đề cao cảnh giác, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cẩn thận bị thiên lang đánh lén. Ba trước đó các lính đánh thuê cũng là bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện mưa lớn khiến cho toàn quân bị diệt. Bọn hắn hấp thụ khắc sâu giáo hấn, cho nên gặp đến loại này biến hóa thời tiết lập tức làm tốt phòng ngự công tác. Xoạt một tiếng, mưa rào tầm tã rơi xuống. Nước mưa thật lớn vô cùng, mỗi một viên nước mưa cũng giống như viên đạn một dạng lớn, đánh vào thân người bên trên đau nhức. Ba các binh sĩ chống lên dù che mưa cùng lều vải, không bao lâu đã bị đánh cái nháo nhọẹt. Thế nhưng là trong xe không gian nhỏ hẹp, lại chứa vào bao nhiêu người. Nghĩ tìm một chỗ tránh mưa, xung quanh mặt đất đều bị dìm nước, lầy lội không chịu nổi, xe lại nặng Nghị thoáng ra ngoài cũng khó khăn, không cẩn thận sẽ còn rơi vào trong khe, dạng này càng thêm suối quẩy. Các vị binh sĩ cùng một chối chửi mắng đáng chết thời tiết, một bên ở mưa to run lầy bầy. Mưa to hạ một ngày một đêm mới thu nhỏ, chung quanh mấy chục cây số biến thành vùng ngập lụt. Xe đều bị nước cho chìm, thật sâu rơi vào trong bùn đất, có trực tiếp đều tắt lửa, khó có thể vận hành. Ba cơ hồ tất cả mọi người ướt đấm, giống như mới từ trong biển rộng vất đi ra một dạng. Ba trên thân cong lại nặng lại giày vũ khí Lại quang ẩm ướp tách tách quần áo, cảm giác đặc biệt khó chịu. Một bên khác, làm liên quân bị báo tố ngăn trở tin tức chuyển tới lúc, thiên lang dòng binh đoàn đều tập thể ngạc nhiên. Ba cái gì? Bọn hắn lại tao ngộ bao tác. Trận mưa này cũng là thình lình, so với một lần trước còn muốn lớn hơn. Hạ một ngày một đêm, đem bọn hắn đều làm chìm. Đại quân không có cách nào xuất động. Người nói có phải thật hay không? Dẹ là đồ kích động hỏi. Ba binh sĩ cũng kích động trả lời, dẹ là đồ. Tất cả đều là thật. Ngươi xem, đây là ta thu lại xuống hình ảnh. Đám người mở video lên nhìn, phát hiện quả là thế. Liên quân vừa vặn đến đoạn đường trỗi chúng địa khu, lúc này rơi ra mưa to, đem bọn hắn đều chìm. Lúc đầu, thiên lang dòng binh đoàn đều đã làm xong phấn khởi phản kháng chuẩn bị, thế nhưng là ai ngờ lại tới một trận báo tố, trở ngại hắn tiến lên bộ pháp, làm cho cả liên quân đều bị thai họa tương đương với đem nó lực lượng hủy một nửa. Thực sự là quá thê thảm, dẹ mi là đồ đều sinh đồng tình Mưa to A, liên tục hai lần A. Nói là ngoài ý muốn ai mà tin. Dẹ mỉ là đồ móc ra răng sói, cặp mắt lửa nóng nói, ba cái này nhất định là tổ thần điện hạ đang phù hộ chúng ta. Chỉ có thần minh mới có sức mạnh to lớn như vậy. Mọi người đi theo ta thành kính cầu nguyện, cảm tạ tổ thần điện hạ nhân tử. Những người khác cũng cấp tốc hành động. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân tử. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân tử. Sau đó, dẹ mỉ là đồ vung tay lên, ba đây là tổ thần điện hạ ban cho chúng ta cơ hội Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, là mưa rơi đẩy đi về sau, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Là, thủ lĩnh, đám người chăm miệng một lời, thanh âm to rõ. Sau đó, ở mọi người cho rằng mưa to liền muốn đình chỉ thời điểm, nó chỉ là thu nhỏ mà thôi. Bởi vì mây đen bên trên không nước, lâm bác phạm từ địa phương khác vận chuyển nước qua tới, sau đó mưa lại bị lớn. Liên tục hạ vài ngày, cũng không thấy đình chỉ. Ba lần này, xe lại bị che mất mấy tầng, không chỉ xe không có cách nào dùng. Ngay cả bọn hắn mang theo rất nhiều cao tiêm đoan vũ khí đều bởi vì nước vào mà không dùng đến, cứ như vậy phế đi. Bọn hắn đành phải tạm thời bỏ qua những cái này vũ khí, trừ bỏ một chút lưu thủ binh sĩ, những người khác tìm tìm kiếm địa phương khác tránh mưa. Ba còn có bọn hắn mang theo đồ ăn, cũng ngò muốn khô kiệt. Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bọn hắn đành phải thỉnh cầu trợ rút. Thế nhưng là mưa thực sự quá lớn, đã diễn hóa thành thủy thai. Cứu viện xe không lái vào được, muốn không vận trên đỉnh tất cả đều là đấu lớn cũng không bay vào được. Chỉ có thể tìm thuyền tới, thế nhưng là thuyền lớn không lái vào được, thuyền nhỏ vừa mới tiến đến liền bị sóng gió là tung. Ba các binh sĩ bị nhốt ở từng cái đảo hoang. Đồ ăn khăn hiếm, thân thể rất lạnh, một nửa người sinh bệnh, đều nhanh muốn hỏng mất. Ba cái này đáng chết khí trời. Chẳng lẽ chuyên môn cùng chúng ta đối đầu? Đời ta đều không có gặp được như vậy biến thái thời tiết. Ta cảm giác đây là thượng đế đối với chúng ta trừng phạt, chúng ta khả năng làm một kiện sai lầm sự tình. Đừng nói thượng đế, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Ai cứu ta, ta liền nhận ai làm cha. Đúng lúc này, rốt cục có thuyền mở vào. chương 599, thủ binh toàn quân. Quan binh mong mọi cùng chông mong. Là chúng ta cứu viện bộ đội tới rồi sao? Rốt cục có thể giải phóng. Ta hiện tại chỉ muốn trở về đổi đi quần áo trên người, sau đó uống một chén canh nóng, lại mị mị ngủ một giấc. Ba loại này thời gian ta thực sự chính là chịu đủ rồi. Căn bản không phải đến đánh trận mà là đến chịu tội. Ba chúng ta liền không nên xuất binh. Còn rất nhiều các binh sĩ gieo họ vây tay, hy vọng thông qua loại này phương thức đem đối phương trước hấp dẫn qua tới. Thế nhưng là, thật làm thuyền tiếp cận, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt. Là thiên lang dòng binh đoàn người đến. Thật là đáng chết. Chúng ta chủ yếu vũ khí đều không dùng được, trận chiến này còn đánh như thế nào. Liền ra hay không ra cũng là một cái vấn đề. Hiện tại ta vừa mệt vừa đói lại bệnh, thật không muốn lại chơi còn muốn đánh sao? Ba đối mặt với khí thế hùng hổ mà đến thiên lang dòng binh đoàn, có một ít binh sĩ vứt xuống vũ khí nhấc tay đầu hàng, không nên đánh, ta đầu hàng. Ta hiện tại ngã bệnh, hơn nữa vừa mệt vừa đói, thân thể đặc biệt khó chịu, có thể trước cho ta một kiện khô giáo quần áo sao? Ta thực sự không muốn lại sống ở chỗ này, ta liền không nên tới. Một tiên sĩ quan gầm thét, người là kiêu ngạo binh sĩ, tại sao có thể nhận thua? Quả thực mất hết ta đại anh đế quốc mặt mũi. Lập tức cho ta cầm lấy súng Bảo trì tốt thế đứng, giống dung sĩ một dạng chiến đấu. Ba Lan. Lao tử hiện tại không nói cái gì chủ nghĩa yêu nước, chỉ muốn tiếp tục sống. Hiện tại ta đều sắp chết, không rảnh bồi người nói chủ nghĩa yêu nước. Ba chúng ta là tới tham gia quân ngũ, không phải đi tìm cái chết. Đánh chết cái này hôn đản Thế là, biệt khuất đã lâu binh sĩ lập tức phun lên, hành hung tên này sĩ quan. Làm rẽ Mỹ là đổ đám người đến thời điểm, nhìn thấy một đám tình cảnh rối bời, trong đó có mấy người còn bị đánh mặt mũi bầm rập. Cảm thấy phi thường sứng suốt, bọn hắn đây là... Xảy ra chuyện gì? Người một nhà đánh người một nhà. Thế là, thiên lang rong binh đoàn không gặp được bao nhiêu phản kháng liền đem liên quân toàn bộ bắt lấy trở về. Kỳ thực, đối với Âu Mỹ binh sĩ mà nói đầu hàng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Nhất là bây giờ phản kháng vô vọng tình hương phía dưới, càng không muốn chiến đấu. Bất quá làm kiện này sự tình chuyển về châu Âu, chuyển hướng toàn thế giới thời điểm, khắp thế gian đều kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới trùng trùng điệp điệp liên quân, trang bị tiên tiến quân sự vũ khí liên quân, mới vừa xuất phát đến nửa đường liền qua loa thua, không phải thua trên chiến trường, mà là bại bởi một trận đột nhiên xuất hiện mưa to. Đại bộ phận vũ khí bị hỏng, toàn bộ binh sĩ đều bị bắt làm tù binh, mà đối phương lại không tổn thất bao nhiêu. Trận này thoạt nhìn tất thắng chiến tranh, lại thua thê thảm như thế. Hai lần xuất trinh, hai lần đều bại bởi mưa lớn. Thiên Lang Dũng binh đoàn bên kia thực sự là tài môn. Nghe nói bọn hắn tiến ngưỡng thần linh, thật chẳng lẽ có thần che chở. Thu ảnh hưởng này, đồng ơ bị đá kích nghiêm trọng, lại một lần nữa hạ tỏa 5%, hơn nữa còn có tiếp tục ngã xuống xu thế. Ba hiện tại liền nhìn EU quốc gia xử lý chuyện này như thế nào, nếu như xử lý tốt giảm mức độ có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bình ổn. Nếu như xử lý không tốt, lại trọng tỏa 5% đều không có vấn đề. Dễ dàng thì có 1.000 nước nhập trướng, lâm bác phàm cảm giác thật sự sảng khoái. Ba lúc này, EU xuất binh quốc gia đã nhắc lên một cỗ phản đối chiến tranh, chuộc về binh lính đại hình du hành thị uy hoạt động, số người tham dự nhiều đến trăm vạn, yêu cầu chính phủ nhất định phải cho một bàn giao. Ba đối với châu Âu những cái này quốc gia mà nói, mạng người quan trọng, đánh trận có thể thua, nhưng là người không thể chết. Hiện tại nhiều như vậy người đều bị đối phương bắt làm tù binh, nhất định phải toàn bộ cứu trở về, một cái không thể thiếu. Đây là các ngươi quyết sách sai lầm, các ngươi nhất định phải vì thế tính tiền. Trong đó còn kèm theo một chút dân tộc cấp tiến người, trực tiếp bạo lực kháng Pháp. Đối với bọn hắn mà nói trang bị đầy đủ hết quốc gia binh sĩ cư nhiên bại bởi châu Phi một cái nho nhỏ dân binh đoàn, hơn nữa còn là bị đối phương không chút tổn thất cầm xuống, thực sự quá mất mặt, vượt đi bọn hắn chủ nghĩa đế quốc mặt mũi. Xem như tiêu ngạo chủ nghĩa đế quốc công dân, bọn hắn tuyệt không chấp nhận tất cả. Ba cho nên chỉ có thể thông qua cấp tiến phương thức đến phát tiết nội tâm bất mãn. Ba chính vì vậy, các nước chính phủ đều loay hoay rứt đầu mẹ trán thậm chí còn đẩy ra mấy cái hình nhân thế mạng. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền là tích cực liên hệ Thiên Lang Dòng binh đoàn, đem bị bắt làm tù binh binh sĩ toàn bộ chu về, nếu không toàn bộ chính phủ cao tầng đều muốn đổi một nhóm. Một bên khác, Thiên Lang Dòng binh đoàn lại là một mảnh vui mừng hấn hở. Bắt làm tù binh nhiều như vậy binh sĩ, bọn hắn tương đương với nắm một cái to lớn thẻ đánh bạc, cầm một cái to lớn dù bảo hộ, chuyển hóa công thủ chi thế, đổi bị động làm chủ động. Còn muốn đánh chúng ta sao? Xem trước một chút trong tay ta tù bình, ngươi dám đánh ta trước hết tiêu diệt bọn hắn. Còn muốn cướp về khu mỏ quảng sao? Xem trước một chút trong tay ta tù bình, ngươi dám cướp ta trước hết tiêu diệt bọn hắn. Còn muốn cùng ta nói tù bình chuộc về vấn đề, chúng ta căn bản không muốn nói, cho bao nhiêu tiền ta đều không vui, ta liền như vậy kéo lấy. Dù sao đối với ta mà nói, kéo càng lâu bọn hắn mới có chu đáo hơn đủ phát triển thời gian, kéo càng lâu người bên kia càng không ăn ổn, kéo càng lâu đối với ta bên này mới càng có lợi. Ta vì cái gì muốn thành toàn ngươi? Ba tay nắm lấy nhiều như vậy tù binh, dẹ Mỹ là đồ cảm giác trước đó chưa từng có khoái hoạt. Loại này đem mấy đại chủ nghĩa đế quốc chính phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, làm hắn hết sức say mê. Hắn trong lòng tràn đầy cảm khái, mới ngắn ngủ nửa năm thời gian, hắn liền đã phát triển thành để các nước chính phủ đều không thể coi thường tồn tại. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ba cảm tạ tổ thần điện hạ phù hộ. Dẹ mì là đô lại một lần nữa cầu nguyện gần nhất hắn cầu nguyện có chút tâm lập, bởi vì thông qua những chuyện này bên trong hắn cảm nhận được tổ thần điện hạ có mặt ở khắp nơi vĩ lực, càng thêm tin chắc đi theo quyết tâm, tín ngưỡng càng thêm thành kính. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như tương lai bản thân thật kiến quốc, nhất định phải cho vĩ đại tổ thần điện hạ xây một chỗ to lớn vô cùng thần miếu đến cung phụng, để vạn dân đến chiếm ngưỡng. Làm xong cầu nguyện về sau, Dã Mỹ là đồ lại muốn đối mặt vấn đề thực tế, vẫn là trước xử lý tù binh sự tình, nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ cũng là vấn đề. Tuyệt không thể nuôi không bọn hắn. Những cái này tù binh thân thể khỏe mạnh, đào mỏ hẳn không có vấn đề a Hơn nữa còn bất tiền công. Dẽ mỉ là đồ vì bản thân ý nghĩ điểm khen, sau đó không kịp chờ đợi đi áp dụng. Chính là bởi vì thiên lang dòng binh đoàn khó chơi, các đại chính phủ cảm giác vô cùng đau đầu, sự tình cứ như vậy kéo lấy. Hôn loạn thế cục cho tương lai khủng hoảng tài chính thêm một mối lửa, ra tốc nguy cơ đến. chương 600, Dương Tiểu Nhi đến uống rượu. Ba vô luận là châu Âu hay là châu Phi sự tình đều qua xa, hoa hạ đại địa ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh tường hoa, trừ bỏ cá biệt người tương đối chú ý, phần lớn người nhiều nhất nhìn xem tin tức chú ý, sau đó làm lên chính mình sự tình. Tinh quang không thể nghi ngờ là được chú ý nhất tập đoàn công ty. Năm nay hơn nửa năm Tinh quang lục tục có một nhóm phim tivi, điện ảnh chiếu lên, những cái này hảo truyền hình điện ảnh tác phẩm không thể rời bỏ âm nhạc phụ trợ, cho nên Lâm Bắc Phạm tìm Dương Tiểu Nhi phối nhạc. Ba lần này Muốn cho phim tivi thần điều hiệp lữ Internet of people Điện ảnh tình yêu đầu tiền trai giả manh long quá giang bốn bộ này ảnh thị kịch tác phẩm phối nhạc Tiểu nhi, làm phiền ngươi Lâm bác phàm vẻ mặt định nọ Dương tiểu nhi chống nảnh thở phì phò nói Nhiều như vậy nhạc khúc Người nghĩ mệt chết ta a Người muốn thế nào Lâm bác phàm nghiêng mắt Ba cái này tiểu nhi tử vừa vệnh lên cái mông Lâm bác phàm liền biết nàng muốn kéo cái gì cứ Trừ phi ngươi mời ta đến nhà ngươi hầm rượu u Dương Cửu Nhi cười híp mắt đưa ra bản thân điều kiện. Từ lần trước đi đến nhà hắn trang viên làm khách về sau, nhìn thấy trong hầm rượu vật trũng phong phú, lại đặc biệt uống ngon rượu ngon về sau, Dương Tiểu Nhi yêu sâu đậm nơi này. Cho nên bình thường có việc hay không có việc, nàng đều rực dây đi Lâm Bắc Phàm nhà. Lâm bác Phàm như thế nào lại nhìn không ra. Vì nhà mình hầm rượu an toàn, Lâm bác Phàm không chút do dự cự tuyệt nàng. Kết quả cái này yêu rượu như mạng tiểu nhi tử cư nhiên chưa từ bỏ ý định, một mực nhớ nhà hắn hầm rượu. Vừa có cơ hội lập tức đề xuất. Ngươi nghĩ thật đẹp. Lâm bác phàm bóp nàng mặt, chân mềm chân mềm rất có xúc cảm. Ngươi không đáp ứng ta liền không để ý tới ngươi. Dương Tiểu Nhi uy hiếp. Lại dám huy hiếp ta. Ngươi không biết ta thụ nhất không được chính là cái này sao. Tranh thủ thời gian lao động. Làm xong việc ta liền dẫn ngươi đi. Lâm bác phàm tức giận. Có ngay, lập tức làm. Dương Tiểu Nhi ý chi chiến đấu sục sôi. Muốn nói năm đó thần điêu hiệp lữ ca khúc kinh điển là năm 96 bạch cổ diễn dịch phiên bản nhất kinh điển. 96 niên bản thần điêu hiệp lữ, quả thực là thần điêu hiệp lữ kẻ thu thập. Ba bên trong từng cái diễn viên diễn kỹ đều vô cùng sáng chói, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng nhịp nhàng ăn khớp, hơn nữa từ khúc chủ đề đến với nhạc, mỗi một bài đều vô cùng kinh điển, hơn nữa vừa đúng là hắn thời niên thiếu tốt đẹp nhất ký ức. Cho nên, Lâm Bác Phàm Định đem 96 niên bản bản âm nhạc toàn bộ chuyển tới. Thần điêu hiệp lữ chủ đề nặng ở một cái tình. Ở võ hiệp giang hồ bên trong diễn dịch chữ tình, Hàn Ca khúc cũng đem chữ tình hát đến chỗ sâu. Ba trong đó khúc chủ đề là thần thoại tình thoại, Chu Hoa kiện cùng Tề Dự biểu diễn, võ hiệp chuyển sướng kinh điển ca khúc một trong. Mỗi lần vừa nghĩ tới thần điêu hiệp lữ, đều sẽ nhớ tới bài này khúc chủ đề. Ba cuối phim khúc quy khứ hè, đem tình nhân sầu trên miên, ruột gan đứt từng khúc tình yêu đều hát đi ra. Phối nhạc cũng phi thường sang trói, cố hương nguyên phong cảnh anh hùng hai thủ này đại sư cấp thuần âm nhạc làm cho người khó quên cho nên bốn thủ này ca khúc không thể cô phụ. Bất quá, may mắn hắn có âm nhạc thiên tài thiếu nữ dương tự nhi, những cái này ca khúc đều bị hoàn mỹ diễn dịch ra. In the Nam Octave tí vô giảng chính là chống tham nhũng cố sự, cố sự rất đặc sắc, nhưng là hắn khúc chủ đề lấy nhân dân danh nghĩa kỳ thực tiêu chuẩn chỉ có thể coi là bình thường, xa xa không đạt được kiệt tắc trình độ. Về sau, In the Nam Octave TV đâu nghỉ chiếu về sau, bài hát này cũng thời gian dần trôi qua im hơi lặng tiếng. Trên thực tế, Liên quan tới chống tham nhũng liên quan tới mở rộng chính nghĩa kinh điển ca khúc vô cùng ít hỏi, độ khó thực sự quá lớn, nhưng là Lâm Bắc Phạm vẫn tìm được một bài, kia liền là thiếu niên bao thanh thiên khúc chủ đề vô quý xúc tâm. Thiếu niên bao thanh thiên giảng chính là trẻ tuổi bao trưởng sự án, theo lẽ công bằng chấp pháp, cầu được chân tướng không thẹn với lương tâm sự tình. Ở bên trong in the nàm óp tí vô cùng giống như nhau, kiểm sát trưởng chống tham nhũng vì duy trì công bằng chính nghĩa cùng pháp chế thống nhất, theo lẽ công bằng chấp pháp. Điều tra tham nhũng vụ án sự tình. Cho nên vô quý vu tâm bài hát này phi thường áp dụng. Tình yêu đầu tiên bộ phim này là mang theo kịch vui thanh xuân phim tình cảm, giảng chính là trường học nhàn nhạt tình yêu, bị gió thổi qua mùa hè tìm hiểu một chút. Trai giả, manh long quá giang, một bài quảng trường vũ thần khúc tiểu bình quả liền là đủ. Bất quá, bài này tiểu bình quả lâm bắc phạm cũng không tính hát, mà là giao cho hai vị kia lão Nam Hải. Dù sao dù nói thế nào, hắn tiểu hào là luyên tuyết Hoa ngựa giới âm nhạc nửa bầu trời, bước cách trùng thiên cho nên phải rời xa quảng trường múa những cái này ca khúc, giảm xuống bản thân cấp bậc Liên như vậy, hoa ước chừng 3 ngày, cuối cùng đem tất cả ca khúc đều ghi âm xong. Lâm Bác Phàm rất cao hứng, cảm giác mình vất vả công tác rốt cục có hồi báo. Dương Tiểu Nhi cũng rất kích động, Lâm Bác Phàm chúng ta nhanh lên đi nhà ngươi. Lâm Bác Phàm cùng ngày, Lâm Bác Phàm cơ hội là bị Dương Tiểu Nhi lôi kéo về nhà. Sau đó không kịp chờ đợi vào x Nhìn xem tràn đầy một cái phòng lớn chỉnh tề trưng bày rượu ngon, nghe đủ loại hôn hợp mùi rượu, Dương Tiểu Nhi tâm lý vô cùng say mê, đây mới là nhà của nàng. Lâm bác phàm trong lòng kêu rên, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, xem ra chính mình rượu ngon chỉ sợ không dư thừa bao nhiêu. Chờ, cái này tủ nhỏ bên trên rượu đi nơi nào? Ba còn có nơi này, nơi này, còn có mấy bình rượu, lần trước ta tới cũng không dám uống, làm sao hiện tại toàn bộ không có? Dương Tiểu Nhi tò mò hỏi. Ba cơ nhiên so với ta còn quen." Lâm Bác Phàm bất động thanh sắc nói, "Đã bị ta uống xong." Kỳ thực, là hắn vừa mới vụng trộm trở về rời đi. Ba đây đều là hắn phi thường mến yêu rượu, uống một bình thiếu một bình, cũng không thể bị Dương Tiểu Nhi tao đạp, bằng không thì sẽ hối hận chết. Thật. Dương Tiểu Nhi không nhúc nhích nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hoài nghi. "Đương nhiên là thật, lựa ngươi hay sao?" Lâm Bác Phàm hùng hồn. Gia hỏa này mặc dù không phải diễn viên, nhưng là ra mặt so diễn viên còn dày hơn. Sau đó, Dương Tiểu Nhi phi thường ghét bỏ phất tay, đuổi hắn đi, ngươi có thể lăn không nên trễ nãi ta uống rượu. Lâm Bác Phàm đây là nhà của ta. Lâm Bác Phàm ánh mắt bất thiện, muốn nói công đạo. Ngươi nào không biết, nhưng hôm nay nơi này thuộc về ta, ngươi có ý kiến gì không? Dương Tiểu Nhi càng thêm hùng hồn. Lâm Bác Phàm không ý kiến. Lâm Bác Phàm lưu luyến không rời, ba bước hai lần đầu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, ngươi uống ít một chút. Yên tâm. Ta sẽ không dễ dàng như vậy uống say. Dương Tiểu Nhi cam đoan. Lâm Bác Phàm Ta lo lắng là vấn đề sau này. chương 601, Lâm Bác Phàm vỡ ngủ, gan lớn Dương Tiểu Nhi. Rời đi Dương Tiểu Nhi về sau, Lâm Bác Phàm liền đi đùa mèo dạ đồn. Trên thực tế, bình thường hắn cũng không có chuyện gì. Trong vòng một tháng ngẫu nhiên bận biểu mấy ngày, còn dư lại đều là thanh nhàn. Tuy nhiên rất thanh nhàn, nhưng là tiền chưa từng có kiếm ít. Bà cho nên... Bạch Thanh Tuyết hai nàng đều vô cùng âm mộ Lâm Bắc Phàm. Ba dùng các nàng lời tới nói, nếu như Lâm Bắc Phàm lại cố gắng một điểm, nói không chừng hiện tại đã trở thành thế giới nhà giàu nhất. Công tác quá mệt mỏi, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, trọng yếu nhất liền là khai tâm. Lâm Bắc Phàm lý trực khí chẳng nói. Sau đó, hoàn toàn thực tiễn bản thân ý nghĩ. Đùa một hồi mèo dạ đồn về sau, Lâm Bắc Phàm ngã ở trên ghế sa lông ngủ trong chốc lát. Ước chừng một tiếng thời gian, Dương Tiểu Nhi say khướt đi tới, Lâm Bắc Phàm Ngươi, ngươi ở đâu? Nhanh cho bản tiểu thư cút ra đây. Tìm ngươi hơn nửa ngày, ngươi chết ta. Lâm bác phàm mở mắt, trong mắt chuyển động, sau đó lại nhắm lại, làm bộ đi ngủ. Nguyên lai, like. nguyên lai like ngươi ở nơi này. Dương Tiểu Nhi rốt cục phát hiện Lâm bác phàm, loạn trọng đánh tới, ở một hơi rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ nhập nhẹm, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Dạng này rõ ràng uống say, hơn nữa còn đã quá say. Uy, tỉnh, ngươi cho ta tỉnh. Dương tiểu nhi vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Bắc Phàm gõ má nhưng là Lâm bác Phàm làm bộ bất tỉnh ngủ được thật đúng là chết ân Dương Tiểu Nhi có chút bất mãn bởi vì uống quá nhiều thân thể cũng đứng đến bất ổn không quá dễ chịu thế là nàng ngồi trồn hồm xuống ngồi trên sàn nhà con mắt nhìn thẳng Lâm bác Phàm khuôn mặt Tuấn Tú nhỏ giọng thầm thì khoảng cách gần như vậy nhìn người này dáng dấp thật là dễ nhìn làn da thật tốt Lâm B bác Phàm trong lòng đáp ý bạn thiếu ra liền là thiên sinh lệ chất Dương Tiểu Nhi, ngươi có phục hay không? Ta không phục. Dương Tiểu Nhi bỗng nhiên giống, Lâm Bác Phàm giật nảy mình, chẳng lẽ nàng có thể nghe được ta tiếng lòng? Lâm Bác Phàm vẫn như cũ bất động thanh sắc vừa ngủ. Ba chỉ nghe thấy nàng tiếp tục gọi, dựa vào cái gì một cái đại nam tử làn ra so với ta còn tốt. Lâm Bác Phàm tâm lại định xuống, nguyên lai là nói mê sảng. Dương Tiểu Nhi gật gú đắc ý, mùi rượu dâng lên, lại nhiều hơn mấy phần mê say. Tiếp tục xem Lâm Bác Phàm mặt, chỉ cảm thấy càng xem càng đê mắt càng xem càng hấp dẫn người, tích góp tình cảm bỗng nhiên phun ra ngoài, bỗng nhiên hôn lên. Lâm Bác Phàm chỉ cảm thấy trên gương mặt bị một cái ôn nhuận đồ vật nhẹ nhàng đụng một cái. Ba sớm đã không phải là sơ ca Lâm Bác Phàm rất khiếp sợ. Dương Tiểu Nhi, dĩ nhiên thừa dịp ta ngủ say thời điểm. "Tốt, ta coi ngươi là bạn, ngươi dĩ nhiên chiếm ta tiện nghi." Lâm Bác Phàm tâm tính thiện lương xoắn xuýt. "Ta là tiếp tục vờ ngủ đây. Vờ ngủ đây? Hay là tiếp tục vờ ngủ đây?" Ba lúc này Hôn xong về sau Dương Tiểu Nhi cũng hối hận, phát hiện vừa rồi quá xúc động, thực sự là uống rượu hỏng việc, trong lòng cũng đang ầm ầm ngảy loạn, vạn nhất Lâm Bắc Phàm tỉnh lại làm sao bây giờ? Nàng muốn làm sao gặp người? Nghiêm túc quan sát một hồi, phát hiện Lâm Bắc Phàm y nguyên ngủ không tỉnh, Dương Tiểu Nhi cuối cùng yên lòng. Rượu tráng người gan, thế là nàng lại nhịn không được hôn một cái. Lâm Bắc Phàm Gặp hắn lại không có phản ứng, sau đó lại hôn một cái. Lâm Bắc Phàm Mấy lần về sau? Phát hiện Lâm Bắc Phàm ngủ được so lợn chết còn muốn chết, Dương Tiểu Nhi là gan lớn hơn, cả người đều ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân, chật chật có tiếng, Lâm Bác Phàm cảm giác thân thể đều có chút nóng. Quá xấu, chẳng lẽ cũng không biết ta Lâm Bắc Phàm ý chí lực là biết bao yếu đất sao? Tất nhiên người đều gan to như vậy, ta sẽ không khách khí. Là người chủ động, chớ có trách ta. Một phen tâm lý hoạt động về sau, Lâm Bác Phàm yên tâm thoải mái. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, phát hiện nàng cư nhiên ngủ tiếp đi Ngươi liền như vậy nằm ở trên người hắn ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ, đặc biệt đáng yêu. Lâm Bác Phạm dở khóc dở cười. Đem ta làm đến không trên không dưới, ngươi lại vứt bỏ ta đi. Tính. Lâm Bác Phạm mở to mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Dương Tửu Nhi, đem nàng đưa đến khách phòng đi nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 giờ sau, Lâm Bác Phạm đã hóa thân chủ thần, chính ở sang trọng phòng bếp muối đao làm kiếm, dù hoặc người mùi thơm nước muối mà đến. Hai nàng tan tầm về nhà. Thẳng đến phòng bếp. Thân ái, hôm nay ngươi làm cái gì đồ ăn, thơm như vậy? Tiểu Nam Nhân, cho tỷ tỷ ôm một lần. Lâm Bác Phàm đánh rất các nàng tắc quái tay, đừng làm rộn, làm đồ ăn đây. Tiểu Nhi đây. Nàng không phải cùng ngươi trở về uống rượu sao? Chẳng lẽ đã trở về? Bạch Thanh Tuyết bốn phía nhìn một chút. Nàng uống say, chính ở phía trên nghỉ ngơi. Lâm Bác Phàm cũng không quay đầu lại nói, hiện tại đến thời gian ăn cơm, lào bà ngươi đi bảo nàng xuống đây đi. Ba cái này tiểu ni tử thật lạ, mỗi lần đều uống say. Bạch Thanh Tuyết dẫm lên dép lê đùng đùng đi lên lầu. Võ Thiên Mỹ từ phía sau lưng ôm Lâm Bắc Phàm một cách tinh quái hỏi, tiểu lão công, thành thật khai báo, ta và nữ vương đại nhân không có trở về thời điểm, các người cô nam quả nữ, nhân ra tiểu cô nương còn đáng yêu như thế, người có hay không thừa cơ đối với nàng? Không có, tuyệt đối không có. Ta là trong sạch, ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Lâm Bắc Phạm nghĩa chính tử nghiêm nói, Hắn xác thực không có đối với người ta làm cái gì, đương nhiên là nhân ra làm thế nào liền không không chế được. Ba toàn bộ quá trình hắn đều là bị động, hắn mới là người bị hại. Ba cái này cũng không nhất định đây. Võ thiên mị không dễ dàng như vậy dễ tin. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Dương Tiểu Nhi từ trên lầu đi xuống. Dương Tiểu Nhi vẫn như cũ mắt say lờ đờ nhập nhẹm, nhưng nhìn đến lâm Bắc Phàm về sau sắc mặt đống nhiên hồng. Hiển nhiên, nàng không có quên bản thân vừa rồi làm chuyện hồ đồ. Nhất là vừa nghĩ tới mình ở lúc kia ngủ, sau đó bị đối phương ôm lên lầu đi nghỉ ngơi, nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, giống như tự mình làm chuyện hồ đồ đã bại lộ, cho nên vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phạm liền trở dạng. May mắn nàng say rượu sắc mặt hồng, để cho người ta nhìn không ra. Tất cả mọi người đến, như vậy thì ăn cơm A. Lâm Bắc Phạm chào hỏi mọi người ngồi xuống, sau đó đem một chén canh bưng đến Dương Tiểu Nhi trước mặt, nói ra, Tiểu Nhi, đây là canh giải rượu, chuyên môn cho ngươi chế biến. Về sau tuyệt đối không nên uống nhiều như vậy rượu, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Hơn nữa còn là một nữ hài tử, lại càng dễ ăn thiệt thòi biết không? Ta đã biết. Dương Tiểu Nhi trột dạ nói. Sau khi cơm nước xong, Lâm Bác Phàm liền đưa Dương Tiểu Nhi về nhà. Trên đường đi, Dương Tiểu Nhi đều không nói lời gì, lấy cớ bản thân uống đến quá say, không muốn nhiều lời. Lâm Bác Phàm trong lòng vui lên, cái này Tiểu Nhi tử rõ ràng là trột dạ. Liên tục 3 ngày, Dương Tiểu Nhi đều đối với Lâm Bác Phàm tránh không gặp. Nhưng là ngày thứ tư, Lâm Bác Phàm đi về chỗ nạ cao ốc đi bộ thời điểm, lại bị Dương Tiểu Nhi kéo đến nàng âm nhạc thất, sau đó giữ dằn hỏi, "Ngày đó ta đi nhà ngươi uống rượu thời điểm, ta là làm sao nằm trên giường, nhanh thành thật khai báo cho ta." Chương 602, bạn gái, tìm hiểu một chút. Ba cái này còn cần hỏi, đương nhiên là bị ta ôm vào đi. Làm ta tỉnh lại sau, phát hiện ngươi ghé vào trên người của ta, uống đến say như chết. Lâm Bác Phàm cổ quái nhìn xem nàng, "Ngươi nói ngươi cũng thật là Mỗi lần đều có thể uống say, may mắn là gặp ta, nếu như là nam nhân khác, chiếm ngươi tiện nghi làm sao bây giờ. Dương Tiểu Nhi len lén nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến trước đó sự tình hắn không biết. Nhưng là, nàng vẫn là không chết tâm hỏi, vậy ta ké xỉu trước đó làm cái gì sự tình, ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ a Ngươi? Ngươi biết cái gì? Dương Tiểu Nhi âm thanh run rảy, tim nhảy tới cổ. Ta biết ngươi vụn trộm hôn ta sự tình, hơn nữa hôn không chỉ một lần. Lâm Bác Phàm tới gần nàng lỗ Thai nhỏ giọng nói: "Ngươi làm sao biết rõ?" Dương Tiểu Nhi giật nảy mình, la hoàng lên: "Thật giống như một con mèo nhỏ bị giẫm trúng cái đuôi, toàn thân lông mèo đều dựng lên. Bởi vì lúc ấy ta đang vừa ngủ, nghĩ cùng ngươi đùa một chút. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta. Ngươi dĩ nhiên thừa dịp ta ngủ say thời điểm chiếm ta tiện nghi." Dương Tiểu Nhi, ta thực sự là nhìn lầm ngươi." Lâm Bác Phàm mãnh liệt lên án. Dương Tiểu Nhi toàn thân ngu ngơ, ánh mắt vô thần như bị xét đánh. Nàng nghĩ không ra, bản thân say rượu về sau sự tình, hắn dĩ nhiên biết tất cả. Biết rõ nàng trộm hôn hắn, nhìn từ đầu tới đôi. Bản thân khíu cũng quá bị hắn thấy được. Thật là mất mặt ta, ta Dương Tiểu Nhi không muốn mặt mũi. Dương Tiểu Nhi kích động nắm lấy Lâm Bắc Phàm cổ áo, "Lâm Bắc Phàm, vì sao lúc ấy ngươi liền không ngăn cản? Vì sao ngươi muốn một mực vờ ngủ? Ngươi là muốn nhìn ta trò cười sao?" Lâm Bắc Phàm tiếp lấy lên án, "Ta nghĩ ngăn cản, nhưng là vì ngươi mặt mũi suy nghĩ." Cho nên ta mới một mực vỡ ngủ, giả bộ như không biết. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn không buông tha ta. Lâm bác phàm thanh em bi phẫn, phản phất bị vô lý đối đãi Dương Tiểu Nhi. Vì sao hiện tại ngươi lại thẳng thắn giả bộ như không biết không tốt sao. Ta lâm Bắc phàm thanh bạch đều bị ngươi hủy, nếu như còn giả bộ như đà điểu dáng vẻ, giống cái gì nam nhân. Lâm bác phàm đại nghĩa lâm nhiên, ta nhất định phải nói cho ngươi trấn tướng, muốn ngươi đối với ta phụ trách. Dương Tiểu Nhi. Nàng Kinh Hải Thua thiệt rõ ràng là ta, ngươi lại để ta đối với ngươi phụ trách. Vậy có biện pháp gì, ta thế nhưng là người có vợ nam nhân, ta đối với lao bà thủ thân như ngọc, ngươi chiếm ta tiện nghi, chẳng khác gì là ta và ta thê tử đều ăn thua thiệt, ta ngược lại muốn tìm ngươi phụ trách. Lâm bác phàm nghĩa chính từ nghiêm nói. Ba nói nhảm. Ngươi và võ tỷ tỷ sự tình đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là một cái hoa tâm đại cụ cải. Dương Tiểu Nhi đầu tiên là xem thường, sau đó dụng lực xô đẩy lấy lâm bác phàm Lớn tiếng nói, ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn lại nhìn ngươi cái này hốn đàn. Dương Tiểu Nhi tâm tình lúc này rất kịch liệt. Ba trong đầu của nàng loạn tao tao, không biết xử lý như thế nào mình và Lâm Bắc Phàm quan hệ. Ba cho nên chỉ có thể dùng loại này tương tự trốn tránh biện pháp. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết rõ, nếu như lần này hắn thật rời đi sau, như vậy từ nay về sau hai người đều sẽ nhiều hơn một đạo vô hình khoảng cách. Từ ngày đó buổi tối hơn nữa hôm nay nói rõ về sau. Hai người quan hệ phức tạp, đã đến một cái phân thủy điểm. Hữu nghị trở lên, người yêu chưa đầy. Hoặc là càng tiến một bước, hoặc là mỗi người một ngả Lâm Bác Phàm là bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được Dương Tiểu Nhi giống đối với một người xa lạ đồng dạng đối lại hắn. liền sẽ để hắn cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu. Hắn đã thích cùng Dương Tiểu Nhi xảo xảo nháo nháo thời gian, thích cùng nàng cùng một chỗ đàm luận âm nhạc. Ba cùng một chỗ uống rượu, cùng đi ra chơi đùa thời gian. Ở Dương Tiểu Nhi trên thân. Lâm Bác Phàm cảm nhận được không giống với hai nàng khác yêu đương cảm giác. Bọn họ tuổi tác tương tự, càng có một loại nói yêu thương cảm giác. Không có nàng, Lâm Bác Phàm sẽ cảm giác sinh hoạt ít đi rất nhiều cảm thụ. Cho nên, Lâm Bác Phàm cảm thấy mình không thể do dự nữa. Ở Dương Tiểu Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Bác Phàm dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó chặn lại miệng của nàng. Dương Tiểu Nhi dãy ruột, thả ta ra. Người mạo buông ta ra. Nhưng không bao lâu liền từ bỏ. Sau đó say mê ở cái này thật sâu một hôn. Sau một hồi lâu, Lâm Bác Phạm rốt cục buông lòng ra nàng, Dương Tiểu Nhi mệt mỏi thở hừng hực, toàn thân không còn chút sức lực nào ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Hai mắt thật to có một tia xuân ý, thoạt nhìn thanh thuần lại vũ mị. Từ hôm nay trở đi, ngươi, Dương Tiểu Nhi chính là ta nữ nhân. Lâm Bác Phàm bá đạo tuyên cáo bản thân chủ quyền. Ngươi đây là vô lại, ta không đồng ý. Dương Tiểu Nhi tức hồn hận. Ngươi không đồng ý vô dụng, ngươi đã bị ta đóng dấu miệng chứng. Không thể đổi ý. Lâm Bác Phạm ngang ngược không nói đạo lý, sau đó đông nhiên trở nên xấu hổ. Hơn nữa ba ngày trước ta cũng bị người đóng dấu nghiệm chứng, chúng ta cũng vậy. Dương Tiểu Nhi. Người, hôn Đản Hôn đàn hôn đàn đại hôn đàn. Dương Tiểu Nhi đã không biết làm sao hình dung tâm tình lúc này, không biết là khí hay là xấu hổ, chỉ có thể nắm hai cái nắm tay nhỏ đánh Lâm Bác Phàm ngực trong miệng một mực mắng không ngừng. Sau đó, Lâm Bác Phàm lại là bá đạo một hôn, đáp lại nàng tất cả phản kháng Liên tục mấy lần về sau, Dương Tiểu Nhi rốt cục khuất phục. Tốt, ta đồng ý, được rồi. Người cái này đại vô lại, nào có dạng này bức người làm bạn gái. Dương Tiểu Nhi tức giận nói, miệng của nàng đều nhanh muốn bị hôn sưng. Ba chỉ cần mục đích đặt đến, quá trình không quan trọng. Lâm Bác Phàm đắc ý nói. Dương Tiểu Nhi, ta cải chính một chút, là làm ta nữ nhân, không phải bạn gái. Ta không quản, ta liền muốn làm bạn gái. Bởi vì người nữ nhân khả năng có rất nhiều nhưng là bạn gái chỉ có thể có ta một cái. Dương Tiểu Nhi đối với cái này tuyệt không thỏa hiệp. Tốt à, tốt à, đều tùy ngươi. Lâm Bác Phạm lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Ba trên mặt mặc dù là không phục biểu tình, nhưng là Dương Tiểu Nhi tâm lý lại giống ăn mật đường một dạng ngọt cái này đại một đầu rốt cục khai khiếu. Nhưng là ý tưởng đến đối phương đã kết hôn, hơn nữa còn có một cái khác nữ nhân, bản thân đường đường Dương Đại Tiểu Thư chỉ có thể coi là tiểu tứ, tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Tất nhiên ta hiện tại đã là người bạn gái, vậy ta liền muốn hành xử ta bạn gái quyền lực. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bác Phạm Yếu Đất nói, tâm lý có một cái dự cảm không tốt. Dương Tiểu Nhi hai mắt thật to hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi dĩ nhiên để ta làm người bạn gái, như vậy đối với bạn gái yêu cầu, có phải hay không hẳn là hưu cầu tất ứng? Hẳn là A. Ba cái gì gọi hẳn là A? Là nhất định. Dương Tiểu Nhi chống lạnh lông mày dựng thẳng. Ta muốn ngươi mỗi tuần lễ trí ít đến xem ta ba lần. Hơn nữa mỗi lần nhất định phải cho ta mang đến hai bình rượu, nhất định phải là rượu ngon. Dương Tiểu Nhi nghĩ tới Lâm Bắc Phàm nhà chân tàng, ngụm nước không tự chủ chảy xuống. Lâm Bắc Phàm? Liền biết có thể như vậy, tốt nhất là ngươi ẩn nấp những rượu kia, mỗi lần chí ít mang đến một bình. Dương Tiểu Nhi bổ sung, Lâm Bắc Phàm. Chương 603, đánh bảng sự kiện. Hai người cứ như vậy kết giao. Ba là một tên hợp cách bạn trai, Lâm Bắc Phàm mỗi lần đến đều mang tới hai bình rượu. Một bình là Mỹ Tiểu, một bình là Càng Mỹ Tiểu. Mỹ Tiểu là mình uống, Càng Mỹ Tiểu đều là Dương Tiểu Nhi uống, còn không chia hắn một giọt Nhìn mình từ toàn thế giới vơ vét qua đến rượu ngon một bình một bình ít, đều vào Dương Tiểu Nhi trong bụng, lâm bác phàm lòng rất đau, chỉ có thể bản thân an ủi đây chính là nuôi bạn gái đại giới, hẳn là hẳn là. Từ lần trước mua vào Olimpip Internet quyền phát sóng về sau, Ali giải trí động tác liên tiếp, rất nhiều ảnh thị kịch nhau nhau đưa vào danh sách quan trọng. Bọn hắn cũng học tinh quang như thế là một cái cả nước chú mục triều thương đại hội. Ba đáng tiếc, Mã Đại Vân mặt mũi tuy nhiên rất có tác dụng, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này không dùng được. Triều thương đại hội đến rất nhiều giới kinh doanh người có quyền, có thể coi là một cái tiểu thị hội. Tổng cộng đẩy ra gần 10 cái hạng mục, thế nhưng là triều thương có được tiền cũng chưa tới 30 ước, cùng tinh quang càng là không cách nào so sánh được, trong lúc nhất thời trở thành trò cười. Ba có người nói, tinh quang hạng mục đều là thiên truy bách luyện. Đều là vô cùng ưu chất tài nguyên, mỗi lần đều có thể gây nên oanh động, sinh ra lớn nhất quảng cáo hiệu ứng, hơn nữa chưa từng có thất bại án lệ. Cho nên, tinh quang triêu thương đại hội mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy qua tới cạnh tranh. Nhưng lại Ali giải trí trước mắt không thể chứng minh bản thân tác phẩm, nếu như không phải xem ở mã 3 3 mặt mũi, có thể ngay cả 10 ước nguyên đều quá sức. Mã Đại Vân tự nhiên rất không cao hứng. Ở giới kinh doanh mọi việc đều thuận lợi hắn. Thế mà ở giải trí cái này nghề bên trên ăn một cái thua thiệt ngầm, cái này khiến hắn không phục lắm. Bất quá, hắn cũng biết trước mắt Ali giải trí trình độ, hoàn toàn đều là mới mẻ, muốn cùng ngành giải trí nửa giang sơn chống lại là không sáng suốt, cho nên Ali giải trí liên hợp đạt đạt ảnh nghiệp, chuẩn bị làm một bộ mảng lớn ra. Ba bọn hắn chuẩn bị đẩy ra một bộ hoa ngữ thần thoại mảng lớn, gọi là phong thần chuyển kỳ, tổng cộng đầu tư năm ức, hơn nữa mời ngành giải trí hơn 10 vị ảnh đế thiên hậu gia nhập liên minh Khuynh tình diễn dịch cổ lao thần thoại truyền kỳ. Bọn hắn ra tâm bừng bừng, muốn rèn đúc một cái đại ập thần thoại thế giới. Theo sát tinh quang bộ Pháp mở ra thị trường quốc tế, phòng bán vẽ mục tiêu là 50 ước trở lên. Hai nhà công ty giải trí có thể nói là cường cường liên hợp, hấp dẫn nhiều vô cùng ánh mắt, rất nhiều đại lao môn đều biểu thị sẽ xuất diễn. Nhưng là, Mã Đại Vân cảm thấy dạng này còn không đáng nghiền. Hắn từ nhỏ đã có một cái công phu mộng tưởng, ngay cả hắn kim bài báo tiêu đều là thái cực cao thủ Cho nên hắn nghĩ mời ngành giải trí đông đảo minh tinh, nhất là công phu minh tinh cùng hắn đập một bộ màn tình đắn, gọi là công thủ đạo. Nhà giàu nhất mặt mũi rất dễ sử dụng, hơn nữa hắn có một vị công phu siêu sao hảo bằng hữu cho nên ngành giải trí rất nhiều người đều ứng thanh đi. Trong lúc nhất thời, cái này thành ngành giải trí, ngoại giới nhân sĩ thảo luận điểm nóng. Mã Đại Vân còn cho Lâm Bắc Phàm Phát tới mời, mời hắn đến chơi một chút. Bà còn cho Luyến Tuyết Ái Tiểu Phát ra mời, mời bọn họ sáng tác một bài khúc chủ đề giá cả mở đến nước nguyên. Lâm bác Phàm toàn bộ đều cự tuyệt, hắn cũng không có tâm tình làm Mã Đại Vân vật làm nền. Về phân sáng tác bài hát, càng là không thể nào. Tuy nhiên hắn và Mã Đại Vân quan hệ không tính kém, nhưng là phía dưới công ty dù sao cũng là quan hệ cạnh tranh, đối phương khí thế hung hăng, hắn tuyệt sẽ không làm loại này tư địch hành vi. Ba lúc này, ngành giải trí còn xảy ra một sự kiện, kia liền là Thái Tử Khôn đánh bảng sự kiện. Thái Tử Khôn là ngành giải trí một vị đỉnh cấp lưu lượng minh tinh duy nhất để cho người ta nhớ được tác phẩm liền là Gà Ngươi Quá Đẹp. Nhưng là cái này không quan hệ, mỗi một cái lưu lượng làm vương thời đại, hắn liền đại biểu cho to lớn lưu lượng, tùy tiện một đầu tiểu tân văn đều có thể lên nhiệt sưu, danh khí vô cùng cao, mặc dù đại bộ phận đều là soát đi ra. Gần nhất hắn album muốn lên thành phố, chuẩn bị đánh bảng. Lúc đầu hắn đánh bảng liền đánh bảng, loại chuyện này ở ngành giải trí nhìn mãi quấn mắt. Hắn fan hâm mộ đều có một bộ đánh bảng quá trình, mỗi lần đều có thể soát đến đệ nhất Elbun cũng bán được cực kỳ tốt, mỗi một cái hoa ngự giới âm nhạc sa suốt thời đại, cư nhiên bán ra 2.000 và tấm, kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Đối với kiện này sự tình người khác đều mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao hoa đều là vàng dòng bạc trắng, nhân ra fan hâm mộ vui lòng cũng muốn không xen vào A. Thế nhưng là ngày này qua ngày khác, thái tử khôn fan hâm mộ chọc tới luyến tuyết ái tiểu fan hâm mộ, sự tình liền làm lớn lên. Ba chúng ta côn côn quả nhiên là mạnh nhất, hoa ngữ giới âm nhạc xếp xế Mọi người thêm ít sức mạnh, đem số liệu cả càng cao. Ba lời nói này Luyến Tuyết Ái tiểu Phan Hâm mộ không phục, các người soát số liệu liền soát số liệu, chúng ta cũng liền nhịn. Nhưng là ngươi lại dám nói cái kia nương môn là hoa ngữ giới âm nhạc đệ nhất, tại hạ ta không dám gật bừa. Ngươi đem Luyến Tuyết Ái tiểu thả đi nơi nào? Thái tử Khôn liền cho Luyến Tuyết Ái tiểu sách giấy tư cách cũng không sướng. Thái tử Khôn Phan Hâm mộ lập tức phản bác, ta côn côn làm sao lại không phải thứ nhất? Ngươi xem minh tinh bảng xếp hạng bên trên hắn liền là đệ nhất ngươi nhìn chúng ta côn côn album còn bán ra 2000 vạn, nhưng là Luyến Tuyết Thái Tiểu đây. Hắn album có thể bán bao nhiêu? Minh tinh bảng bên trên liền cái danh tự đều không có. Luyến Tuyết Thái Tiểu phan hâm mộ giận, album bán đi 2000 vạn rất nhiều sao? Ngươi xem một chút Luyến Tuyết Thái Tiểu, nhân ra một ca khúc liền bán ra một đức. Hơn nữa là giá quy định một đức. Một ca khúc liền dây ngươi 2000 vạn tâm album. Dạng này ca nhân ra có hơn 37, ngươi côn côn được không? Minh tinh bảng bên trên không có Luyến Tuyết Ái tiểu danh tự, đó là bởi vì muốn thực danh đăng ký, Luyến Tuyết Ái tiểu đều là chân chính âm nhạc giả, một lòng làm âm nhạc khinh thường với đi làm những vật này. Nếu như bọn hắn đăng ký, ta dám cam đoan vài phút đến đệ nhất. Song phương liền bởi vì việc này dùng beng, làm lớn chuyện, rất nhiều minh tinh đứng dậy, cho Luyến Tuyết Ái tiểu đánh cổn, thanh thế to lớn. Nhất là chân chính âm nhạc đại lão, vì hoa ngựa giới âm nhạc kính dâng nửa đời người, càng không cho phép giới âm nhạc bị bôi đen. Thiên vương dương đại khôn là chơi dốc ẩn rộn, nôn ngữ tương đối kịch liệt, thái tử khôn, hắn là ai? Nếu như không chú ý nhìn ta còn tưởng rằng là nữ giả nam trong đây. Người cầm thái tử khôn cùng luyến tuyết ái tiểu so sánh, đây không phải vũ lục luyến tuyết ái tiểu sao? Thiên hậu lục ánh ánh đối mặt phỏng vấn lúc nói ra, luyến tuyết ái tiểu ca mỗi một bài ta đều sẽ nghe, mỗi một bài ta đều biết hát, nhưng là thái tử khôn. Xin lỗi, ta chỉ nhớ kỹ gà ngươi quá đẹp, kém chút đem ta con mắt làm rớt Đại ca Lý Tông Nhân cười lắc lắc đầu, cầm hai người bọn họ so sánh, ta cảm thấy căn bản không có tất yếu. Một năm một cái thái tử khôn, 100 năm mới ra một cái luyến tuyết thái tiểu. Lưu đại hoan ngữ khí tương đối ôn hòa, người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, người trước cầm một cái âm nhạc giải thưởng lại đến nói vấn đề này. chương 604, thiếu lâm bóng đá sát thanh. Đương nhiên, thái tử khôn phan hâm mộ liền là không nhận. Theo bọn hắn nghĩ, đây đều là quá khí minh tinh, là tới chuyên môn cỏ hắn côn, côn lưu lượng hoàn toàn không cần lưu tâm. Dù sao ngươi không có lên bảng chúng ta liền là không nhận, dù sao ngươi không có album số liệu chúng ta liền là không nhận. Biểu hiện ra thời đại mới phan cuồng quả cường, cùng với không biết là vật gì thủ vững. Thừa dịp này sự kiện, Minh Tinh bảng xếp hạng người sau lưng liên hệ tinh quang, hy vọng có thể cầm tới Luyến Tuyết Ái tiểu thân phận chân thật. Rất nhiều người cũng hy vọng Luyến Tuyết Ái tiểu thân phận có thể lộ ra, mong mọi cùng trông mong. Bất quá, không có đạt được cái gì đáp lại, lý do giống như trước chỉ muốn chuyên tâm làm âm nhạc, không muốn tham dự đám này loạn thất bát tao sự tình. Rất nhiều fan hâm mộ cảm thấy rất thất vọng, nhưng lại tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn hy vọng bản thân trong lòng âm nhạc giả có thể thủ vững chính mình tín ngưỡng, không cần hướng lưu lượng mình tinh để nhảy nhót thương bừng chỉ cần có hào âm nhạc, bọn hắn vẫn ưa thích bọn họ. Luyến tuyết ái tiểu không có cách nào lên bảng, dứt khoát chúng ta bỏ phiếu cho Sim. China tứ cường học viên, bởi vì bọn hắn trên tay đều có luyên tuyết ái tiểu ca có thể tính là luyến tuyết ái tiểu nửa đồ đệ. Một cái fan hâm mộ đề nghị, chiếm được rộng lượng fan hâm mộ ủng hộ. Thế là, người cầm một phiếu, thậm chí người cầm mấy phiếu, bỏ phiếu cho Sim. China tứ cường học viên. Ba liền như vậy, Sim. China tứ cường học viên số phiếu nhanh chóng tăng vọt, xếp hạng cũng nhanh chóng kéo lên, không đến nửa ngày thời gian liền đã trèo lên đỉnh 5 vị trí đầu, chỉ có Thái Tử Khôn ngăn ngăn ở phía trước. Ba có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi còn không phải bị côn côn trấn áp? Thái tử Khôn Phan hâm mộ miệng rất chua. Đồng thời trong lòng cũng có một loại cảm giác cấp bách, thật sợ bị đằng sau mấy người kia vượt qua, cái kia thì thật là mất mặt. Cho nên bọn họ càng thêm cần mẫn suất bảng, đem mình còn sót lại tiền lẻ đều đầu nhập đi lên, lại kéo ra một khoảng cách. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng mà đến buổi tối, SIM China tứ cường học viên lần nữa phát lực, số phiếu lại một lần nữa điên cuồng dâng lên, biên độ tăng vô cùng cấp tốc. Hôm nay 3 ngày đi làm, bỏ qua lớn như vậy một việc Thái tử khôn là ai? Xin lỗi ta cũng không có biết. Ta chỉ biết rõ ai dám vũ nhục ta thần tượng luyến tuyết tái tiểu, chính là ta giai cấp địch nhân. Hôm nay ta không cần phải tiết kiệm cơm, đổi 100 tấm vé đầu cho ta khá là yêu thích vương tân nguyên, xem như ủng hộ luyến tuyết tái tiểu, không cần cảm ơn. Một cái lông đều không có giải đủ bán nam bán nữ, lại dám khiêu khích ta thần tượng. Không thể nhịp, 1.000 tấm vẽ dâng lên. Cũng chính là 2.000 đại dương. Bình thường không có biện pháp gì ủng hộ idol. Lúc này ta toàn lực ủng hộ. Ta là học sinh đảng không có tiền gì, vậy ta liền đầu nhập 10 tấm vẽ A. Tâm ý đến liền tốt. Ta liền miễn cưỡng đầu nhập 50 vạn tấm A, vốn là định cho dẫn chương trình, nhưng nhìn đến người khác như vậy, Vũ Nhục ta thần tượng không thể nhịn, toàn bộ đưa lên. Muốn nói so nhang chỉ, Luyến Tuyết đại đại mặc dù không có lộ mặt, nhưng nhìn hắn khí chất tuyệt đối là siêu quần bật tụy. Hắn mới thật sự là idol minh tinh, ta đầu nhập 10 vạn tấm. Ba chúng ta một thế hệ kia đều là võ hiệp thời đại đi tới đặc biệt ưa thích võ hiệp ca khúc. Ba cảm tạ Luyến Tuyết ái Tửu đem ta đưa vào một cái tân võ hiệp thế giới, một vạn tấm vẽ biểu hiện kinh ý. Bọn hắn đại bộ phận đều là mới vừa tan tầm về nhà người trưởng thành. Cơ số khổng lồ, sức mua mạnh, vừa nhìn thấy bản thân idol yêu cầu tiếp ứng, lập tức không chút do dự khen thưởng, cái kia số phiếu tăng trưởng cấp tốc. Còn rất nhiều mình tinh tiếp ứng, hô hào bản thân fan hâm mộ bỏ phiếu cho sim. China học viên, ủng hộ Luyến Tuyết Thái Tửu. Cơ hồ toàn dân đều chuyển động. Liên như vậy, SIM. China 4 đại học viên số phiếu buộc phát thức tăng trưởng. Rất nhanh, thái tử khôn liền bị một cái SIM. China học viên Trương Mạng Ni đặt xuống. Không bao lâu, lại bị cái thứ hai đặt xuống. Một lát sau, lại bị cái thứ ba đặt xuống. Ngay sau đó lại bị cái thứ tư đặt xuống. Trong lúc nhất thời, toàn dân trẻ chén say xưa, phản phất lấy được to lớn thắng lợi. Thái tử khôn phan hâm mộ cảm giác mặt đều xanh. Ba chính chủ luyến tuyết ái Tửu đều không có ra mặt nhưng là hắn rẻ rối nửa đồ đệ đều có thể đem mình ai đồ đẻ xuống đất ma sát. Hơn nữa không phải một cái, là liên tục bốn cái. Bọn hắn cảm giác mặt đau sót đau nhức, giống như bị đánh sưng một dạng. Bọn hắn liều mạng hộ bản, thế nhưng là phan hâm mộ tài lực đã hao hết, không có cách nào cùng đằng sau trùng trùng điệp điệp đại quân so sánh, tứ cố vô thân, thậm chí nội bộ còn xuất hiện phản bội thanh âm. Thái tử khôn phan hâm mộ tức giận đến hoa hoa khóc lớn, các người, các người đây là khi dễ người các người đây là xuất bảng Không công bằng. Chúng ta không cùng các ngươi chơi, chúng ta tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi mình tinh bảng. Kiện này sự tình cuối cùng truyền đến Lâm Bắc Phàm lỗ thai, Bạch Thanh Tuyết hỏi hắn muốn hay không phong sát Thái Tử Khôn. Lâm Bác Phàm cười nhạt một tiếng, Thái Tử Khôn là ai? Hắn liền là cái đệ đệ, Lâm Bác Phàm mới lười nhắc cùng hắn sau đây, không duyên cớ rơi cấp bậc. Ba lúc này, Giang Nam Sân Thể Dục có một đám đoàn làm phim đang quay hí. Ba một cái dâu riê sồm xoàm mặt mũi tràn đầy phong xương đạo diễn ngô tiểu kinh ngồi ở màn ảnh phía trước kêu lên, cắt. Có thể, cái này màn ảnh cực kỳ tốt. Một đám người lập tức vây quanh. Thật vậy chăng? Ta đến xem thử. Không tệ không tệ, biểu hiện rất có sức kéo. NG nhiều như vậy lần, liền lần này thành công nhất. Ta đều bị ngươi diễn ký hủ dọa. Thật vậy chăng? Ha ha. Dâu riê sồm xoàm ngô tiểu kinh cười nói, mọi người hẳn là cảm thấy không có vấn đề a Ba nhất là ngươi vương bảo bảo, cái này màn ảnh ngươi hài lòng sao? Còn cần hay không làm lại? Vương bảo bảo hưng phấn lắp đầu, không cần, vừa rồi diễn liền rất tốt. lặp lại một lần nữa, ta cũng diễn không ra một loại kia tình huống đến. Đầu này coi như qua. Trương Kính, Triệu ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Thật cực kỳ tốt, ảnh đế cấp biểu hiện, không cần lại sửa. Triệu chắc dơ ngón tay cái lên. Diễn thật đồng. Bảo bảo, ta vì ngươi kiêu ngạo. Trương Kính kích động nói. Tất nhiên tất cả mọi người hài lòng. Nô Tiểu Tinh Kinh đứng lên, lớn tiếng nói, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, thiếu lâm bóng đá chính thức sát thanh. Thiếu lâm bóng đá quay xong. Quá tốt. Hơn 2 tháng phấn đấu, rốt cục quay xong. Ba đây là ta diễn bộ thứ nhất hi-a. Ta liền muốn trở thành minh tinh. Mọi người đều vô cùng kích động, sau đó cầm lên vương bảo bảo hướng trên trời ném, ném thật cao. Ta sợ độ cao. Ba các ngươi không muốn như vậy. Các ngươi mau buông ta xuống Vương Bạo bảo dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nhưng là không có người nghe. Ba đạo diễn Ngô Tiểu Kinh cười híp mắt nhìn tất cả, hắn màn ảnh không có đóng lại, đem những cái này đều là vào. Hắn nghĩ, những cái này ngày sau nhất định sẽ trở thành mỹ hào hồi ức. Chương 605, đánh voi đuổi hấn ban kết thúc, học viên tốt nghiệp. Lúc này, Lâm Bác Phàm cười híp mắt đi tới, chúc mừng mọi người hoàn thành bản thân tác phẩm thiếu lâm bóng đá. Ba các ngươi hai tháng qua cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỷ 2 tháng này phần đấu. Nhớ kỵ 2 tháng này vất vả cần cù bỏ ra, đây chính là các ngươi một đời nhất tài sản quý báu. Mọi người tâm tình kích động vô cùng. Hơn 2 tháng qua, bọn hắn không biết vì bộ phim này bỏ ra bao nhiêu. Bình quân mỗi ngày nghỉ ngơi không đến 5 canh giờ, ngay cả ăn cơm tắm rửa thời gian đều tính ở thời gian nghỉ ngơi bên trong. Hiện tại mỗi người khỏe mắt đều rất sâu, cả người đều gầy đi trông thấy. Ba vì diễn tốt một cái màn ảnh, không biết nở dê bao nhiêu lần. Trong ấn tượng, ít nhất đều có hơn 20 lần. Nhiều nhất đạt đến 300 lần, liên tục 2 ngày đều đang vì một cái màn ảnh suy nghĩ, mọi người cùng theo một lúc suy nghĩ. Mỗi diễn tốt một cái màn ảnh, thật giống như đánh thắng một trận. Rất nhiều đoàn làm phim nhân viên công tác đều bị bọn hắn làm điên, nhau nhau rời đi đoàn làm phim. Thật sự là quá khó khăn. Hơn 2 tháng qua, bọn hắn thật học được rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu ngây ngô, chuyện gì cũng không biết làm, hoàng thủ hoàng cước, từ từ đi về phía thành thủ. Ta cảm thấy, mỗi người các người đều cần ngày nghỉ. Nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể dưỡng đủ tinh thần nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Ba cho nên xem như nhà sản xuất, ta tuyên bố nghỉ định kỳ 3 ngày. A. Toàn trường gieo họ. Ba trong vòng 3 ngày này, các ngươi cái gì cũng không nên làm, cũng không cần nghĩ điện ảnh sự tình, liền phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. 3 ngày sau đó, mọi người lại trở lại bồi hướng ban. Ta vì mọi người làm tốt nghiệp, tuyên bố các ngươi chính thức tốt nghiệp. A. Toàn trường lại một lần nữa gieo họ. Rốt cuộc phải tốt nghiệp. Gần hơn nửa năm đào tạo, bọn hắn rốt cục chịu cho tới bây giờ, thấy được tương lai. Bồi huấn ban huấn luyện thực sự quá đáng lúc trước tiến vào 50 người, giờ mới mới hơn 20 cái. Nhưng bọn hắn chung quy là kiên trì được. Hơn nửa năm đào tạo tạo nên bọn hắn xem như diễn viên tự tin. Tương lai, bọn hắn cũng là có thể đi được càng xa. Hiện tại, mọi người thu dọn đồ đạc, tắm rửa thay quần áo khác, ta mang mọi người đi long môn tiểu điếm ăn một bữa. Đêm nay sở hữu tiêu phí ta tính tiền. Mọi người thả ra cái bụng ăn uống. Ta rốt cục có thể đi long môn tiểu điếm ăn một bữa. Đêm nay ta nhất định muốn ăn đủ. Sau khi ăn xong nhất định muốn ngủ một trận thật lâu. Ngủ 3 ngày 3 đêm. Điện ảnh chụp xong, mọi người đều vô cùng khai tâm. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người lại một lần nữa tập kết đến đánh võ bồi huấn ban phòng học. Trải qua 3 ngày trình đốn, tất cả mọi người khôi phục lại. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, cả người đều đứng nghiêm, đi trên đường tinh thần hăng hái vô cùng có tự tin. Lâm Bác Phàm đến, phát biểu một trận diễn thuyết, sau đó chính thức tuyên bố tinh quang đánh võ bồi huấn ban kết thúc, toàn thể học viên thuận lợi tốt nghiệp. Ba đây là người bằng tốt nghiệp, xin cầm kỹ. Lâm Bác Phàm cho mỗi một người học viên ban phát giấy chứng nhận. Bằng tốt nghiệp. Vương Bảo Bảo cái thứ nhất cầm tới giấy chứng nhận, mở ra xem mắt sáng rực lên, thế này sao lại là bằng tốt nghiệp? Ba rõ ràng là một phần nghệ nhân hiệp ước. Nói như vậy, từ nay về sau, ta Vương Bảo Bảo liền là tinh quang nghệ nhân. Ha ha. Lấy được nghệ nhân hiệp ước, mang ý nghĩa hắn chính thức bước vào ngành giải trí. Nhưng mà này còn không phải thông thường nghệ nhân hiệp ước, mà là tinh quang, ngành giải trí bên trong rất nhiều người đều tha thiết ước mơ hiệp ước. Vương Bảo bảo kích động muốn điên rồi, nhảy nhót tưng bừng biểu đạt nội tâm vui sướng. Ba đám người giật lại mình, sau đó hưng phấn mở ra bản thân giấy chứng nhận, phát hiện thật là một phần hiệp ước. Thật là nghệ nhân hiệp ước. Ta muốn làm minh tinh. Hơn nữa còn là tinh quang nghệ nhân hiệp ước, người bên ngoài cầu đều cầu không tới hiệp ước quá tuyệt vời, rốt cục hết khổ. Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Cho dù là Triệu Trác, nô tiểu kinh những cái này vì tín lâu năm mình tinh đều cao hứng phi thường. Xem như người trong vòng, bọn hắn càng thêm biết rõ tinh quang là khủng bố cỡ nào, có thể cầm tới bọn họ nghệ nhân hiệp ước là biết bao may mắn. Bởi vì ý vị này từ nay về sau, bọn hắn có thể bám vào tinh quang đường cao tốc, tinh đồ mở rộng. Lâm Bác Phàm cười cười, ba đây là một phần tương đối tự do hiệp ước, các người có thể đạt tới dạng gì minh tinh đẳng cấp liền có thể hưởng thụ dạng gì đãi ngộ. Bởi vì các ngươi đều là đánh võ buổi huấn ban học viên ưu tú, cho nên mở đầu điều kiện thấp nhất đều là tam tuyến minh tinh đãi ngộ. Giống Triệu Trác, nô tiểu kinh những cái này có nhất định giả vị, trực tiếp cầm nhị tuyến minh tinh đãi ngộ. Tam tuyến minh tinh đãi ngộ, nhị tuyến minh tinh đãi ngộ. Có lẽ các ngươi rất nhiều người cũng không lý giải trong đó khác biệt, ta cho các ngươi lấy một thí dụ á ở chúng ta tinh quang, tam tuyến minh tinh một năm ít nhất có thể kiếm lời 2000 vạn, nhị tuyến minh tinh có thể kiếm lời 5000 vạn. Nhất tuyến minh tinh một ức. Ba giống các ngươi chỉ đạo viên vương xuân sinh, siêu nhất tuyến minh tinh đãi ngộ, dù cho hàng năm hắn mới tiếp hai bộ hí, một năm hai ba ức là không có vấn đề. Ba cái này còn không có đem đại ngôn quảng cáo thu nhập tính đi vào, đây mới là đầu to. Bởi vì chúng ta tinh quang nghệ nhân, ở công ty quảng cáo trong mắt là rất đáng tiền quảng cáo có thể tiếp vào nương tay. Nghe nói như thế đám người kinh hãi. Tam tuyến minh tinh một năm có thể kiếm lời 2.000 nghìn vạn. Nhị Tuyến Minh tinh một năm có thể kiếm lời 5.000 vạn nhất Tuyến Minh tinh một năm một ước mở đầu siêu nhất Tuyến Minh tinh một năm hai ba ức bọn hắn bây giờ là tam tuyến Minh tinh đánh ngộ chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn một năm có thể kiếm lời 2.000 vạn thật là dọa người a ba cái này cũng chưa tính đại ngôn quảng cáo thu nhập Nguyên Lai like vẫn là nghèo rất mùng thời kết quả một bước đi đến ngàn vạn nhà giàu cấp bậc ba cái này tin tức tốt đều đem bọn hắn chấn động ngộ bọn hắn một mực biết rõ là Minh tinh rất kiếm tiền Không nghĩ tới như vậy kiếm tiền. Không, hẳn là tinh quang minh tinh rất kiếm tiền. Khó trách nhiều người như vậy điên là muốn tiến vào tinh quang, tiến vào liền không muốn đi ra, đãi ngộ tốt như vậy ai gánh vác được. Đám người cảm giác trước mắt phần hiệp ước này liền là một số tiền lớn, bưng lấy tay của hắn đều đang run dậy. Mới chút tiền ấy liền đem các ngươi hủ dọa. Các người ánh mắt không muốn giới hạn ở đó, các ngươi ánh mắt hẳn là phóng xa lớn một chút, phải biết chúng ta một cái này bồi hấn ban là vì bồi dưỡng công phu siêu sao. Là muốn hướng đi toàn thế giới. Đến lúc đó các ngươi thu nhập đều án chiếu đô la Mỹ đến tính toán. Hiện tại các ngươi vừa mới cất bước, vòng giải trí có bao nhiêu người nhận biết các ngươi. Bên ngoài có bao nhiêu người nhận biết các ngươi. Không có danh khí cùng giả vị, phần hiệp ước này liền là dấu tuyết, không thể vì các ngươi mang đến thu nhập. Ngành giải trí phi thường tàn khốc, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, biểu hiện không tốt vẫn như cũ sẽ bị đào thải, cho nên các ngươi muốn nhận rõ bản thân. Lâm bác phàm trước cho một táo ngọn, lại cho một cái đồng tử đem đám người gõ tỉnh. Đúng vậy à, không có danh khí cùng giả vị, cái này hiệp ước liền không thể cho bọn hắn mang đến thu nhập. Phần này hiệp ước chỉ là để bọn hắn điểm xuất phát so người khác cao mà thôi. Cơ hội càng nhiều mà thôi. Hiện tại bọn hắn chẳng là cái thá gì, đường phải đi còn rất dài. Chương 606, Chiến Lang kịch bản mới. Ba tuy nhiên thiếu Lâm bóng đá quay xong, nhưng kỳ thật các ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỷ Như muốn chạy thông cáo đi tuyên truyền điện ảnh, tham gia rất nhiều tiết mục đi soát khuôn mặt. Tham dự hậu kỳ đặc hiệu chế tác, đây đều là các ngươi thân làm diễn viên phải làm. Hơn nữa ta nghĩ, các ngươi phần lớn người hiện tại hẳn rất thiếu tiền A. Rất nhiều người ngượng ngùng cao đầu, đỏ mặt túi đầu. Lâm Bác Phàm cười cười, bồi huấn ban kỳ hạn nửa năm, 3 tháng trước phong bế hóa quân sự đào tạo. Sau 3 tháng tất cả mọi người vội vàng điện ảnh bận quá không có thời gian, bồi huấn ban chỉ bao ăn ở không trả tiền, cho nên bọn hắn khẳng định không có tiền gì. Còn phải dựa vào trong nhà cùng bằng hữu tiếp tế Ba ngoại trừ trong đó mấy người, đại bộ phận đều căng thẳng sống qua ngày. Ta đã an bài cho các ngươi một chút thông cáo, cùng với một chút tiểu nhân vật để cho các ngươi tham dự. Một phương diện có thể tôi luyện diễn kỹ, một phương diện cũng có thể làm dịu các ngươi khủng hoảng tài chính. Mọi người vừa nghe đều cao hứng phi thường, bọn hắn rốt cục có thể kiếm tiền. Đây là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Ở điện ảnh không có chiếu lên trước đó, các ngươi chủ yếu làm đúng là tận lực soát mặt làm tuyên truyền. Điện ảnh chiếu lên về sau liền xem các ngươi ở điện ảnh biểu hiện có thể hay không chinh phục người xem. Lâm Bác Phạm đi tới bục giảng lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, tinh quang đánh võ bồi huấn ban kết thúc, toàn thể học viên 24 người chính thức tốt nghiệp, trở thành tinh quang một thành viên. Toàn thể lại một lần nữa gieo họ. Mặt khác học viên đều tản đi, nô tiểu kinh tìm tới, đưa lên một quyển sách, hiệu trưởng xin chờ một chút, đây là ta mới viết liên quan tới chiến lang kịch bản, xin ngài xem qua. Chiến lang kịch bản mới Lâm Bác Phạm nhận lấy lật ra nhìn, nói, gần nhất bận rộn như vậy ngươi còn làm ra một cái kích bản, nhìn đến ngô đạo diễn ngươi đối với đề tài quân sự thật phi thường yêu thích. Ba cái khác lao sư đều nhìn qua sao? Cảm thấy thế nào? Bọn hắn đều nhìn qua, đều cảm thấy không sai. Nô Tiểu Kinh triển lộ nụ cười. Từ lên làm đạo diễn về sau, tự thể nghiệm, xông vào tuyến đầu, học được rất nhiều thứ. Quay đầu, mới phát hiện trước kia viết kịch bản là biết bao ngây thơ, hắn đều không có ý tứ thừa nhận là tự viết cho nên hắn bình thường rút lấy còn sót lại thời gian vừa sửa lại đổi, rốt cuộc đến một cái mọi người đều hài lòng kịch bản. Thật! Lâm Bác Phàm nhìn về phía Thủy Đại Quân. Khu khu, mấy tháng này ta sắp bị tiểu tử thúi này phiên đấu 3 ngày hai đầu tới tìm ta xem kịch bản, có một lần là buổi tối 3 giờ đi tìm đến, sửa tốt mười mấy lần. Trước mắt phần này kịch bản xem như tương đối phù hợp tình hình thực tế, tiểu tử này cuối cùng không có trả đạp chiến lang hai chữ này. Huấn luyện viên Thủy đại quân tức giận nói Nô Tiểu kinh ngượng ngùng cười. Lâm Bác Phàm nhanh chóng lật xem, đây quả nhiên là chiến lang 2 kịch bản. Bất quá đến cái này thời không, biến thành chiến lang. Lâm Bác Phàm phát hiện đại bộ phận tình tiết đều không khác mấy, nhưng là trong đó có một vài thứ tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh, thoạt nhìn càng thêm hoàn chỉnh cùng thành thục, xử lý phi thường đúng chỗ. Đây là một bộ ưu tú kịch bản, có thể đầu nhập đập. Chiến lang đi ra cho ta. a Không hổ là làm qua đạo diễn người, người cái này kịch bản viết không sai. Có thể bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ quốc khánh chiếu lên. Thật. Kịch bản thật qua. Ta có thể khai mạc. Nô Tiểu Kinh rất kích động, không thể tin được bản thân nghe được. Sao còn có thể có giả? Ta cảm thấy có thể liền không có vấn đề. Lâm Bác Phàm đem kịch bản khép lại, nụ cười nhạt nhòa nói. Ta cảm thấy ngươi kịch bản có thể thả ở dưới tinh Quang nửa năm chiêu thương đại hội danh sách bên trong. Đến lúc đó hung hăng kiếm lời một bút. Ba đặt ở tinh Quang chiêu thương đại hội danh sách bên trong. Nô Tiểu kinh Mậu. Tình quang chiêu thương đại hội danh sách bên trong hạng mục là cấp bậc gì? Ba đó đều là vòng giải trí người tranh ta đoạt đỉnh cấp tài nguyên, cực kỳ tốt hạng mục, mỗi một cái hạng mục đều có thể tạo thành hành động cực lớn. Nói thí dụ như năm nay năm đại kịch, liền biết cái này có bao nhiêu lửa nóng. Hán kịch bản lại có may mắn trúng tuyển. Thật kinh hỉ a. Thật kích động a. Hắn hiện tại liền tốt muốn nhảy lên thỏa thích gieo họ, như đứa bé con một dạng gieo họ. Ba hiện tại hắn hưng phấn đều nhanh muốn nổ tung. Lô đồng học Chúc mừng nha! Thủy đại quân lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Cảm ơn! Cảm ơn huấn luyện viên! Nô Tiểu Kinh kích động ôm Thủy đại quân, hắn thành công không thể rời bỏ vị này mặt lệnh thiện tâm huấn luyện viên. Cũng cảm ơn ngươi, hiệu trưởng! Nô Tiểu Kinh còn muốn ôm Lâm Bắc Phàm Không nên động, ngươi khống chế bản thân cảm xúc, ta không ưa thích nam nhân đụng vào ta mảnh mai thân thể. Lâm Bác Phàm đưa tay ngăn cản, hắn thân thể chỉ có bản thân nữ nhân có thể đụng, nam nhân khác đừng mơ tưởng nhúng chàm. Ha ha. Nô tiểu kinh ngượng ngùng cười. Ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị, nhưng là sự tình này ngươi trước chớ nói ra ngoài. Chờ chúng ta tinh quang ở triêu thương đại hội công bố thời điểm, các ngươi lại ngoài đầu lên. Lâm bác phàm dặn dò. Ta đã biết hiệu trưởng. Nô tiểu kinh nghiêm túc nói, hắn cũng biết đây là cơ mật. Tinh quang giữ bí mật trình độ vô cùng cao, sắp đẩy ra hạng mục bình thường đều là ở triêu thương đại hội công bố. Dạng này mới có thể đưa đến to lớn tuyên truyền hiệu quả, đồng thời cũng có thể lấy ra ích lợi thật lớn có thể trúng cử tinh quang chiêu thương đại hội danh sách, là một hạng to lớn vinh hạnh đặc biệt. Nếu như bởi vì chính mình miệng rộng mà bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, hắn sẽ hận chết bản thân. Vì mình địa ảnh, hắn quyết định ở sự tình công bố trước đó đều không uống rượu, miễn cho nhất thời uống say nói ra. Ngay cả bản thân tức phụ cũng tạm thời không muốn nói cho, đến lúc đó mới cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Ba lúc này thời gian chạy tới cuối tháng 4, quốc gia bảo tàng hai đêm thứ 7 phát sóng, người xem hoàn toàn như trước đây. Ba cùng lúc đó Dù nình bờ giỏ thở cũng chạy tới cuối cùng, thắng lợi thu quan. Ở cuối cùng đồng thời, tỷ lệ người xem cũng rốt cục đột phá 5%, trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Bảy vị dù nình bờ giỏ thở bởi vì cái này tống nghệ tiết mục sự nghiệp nâng cao một bước, nương tựa theo lớn nhất nhân khí bị đẩy về phía nhất tuyến. Liền xem như phi hành khách quý, biểu hiện ưu tú cũng đã nhận được lợi nhuận lớn nhất. Đây quả thực là minh tinh một trận trẻ chén say xưa thịnh yến. Dù nình bờ giỏ thở thuận lợi thu quan China gót tá lần hai tiếp đồng đêm thứ sáu hoàng kim thời gian. Ba cùng lúc đó, gót tá lần nguyên bộ điện ảnh trai giả, mảnh lòng quá giang cũng ở tình quang dạp chiếu phim chiếu lên, đồng dạng lao nam hải truy đổi mơ ước để tải lây nhiệm đám người, làm cho người cười bên trong mang nước mắt. Cùng lúc đó, tràn ngập ma tính tiểu bình quả trong nháy mắt vang dội đại giang nam bắc, trở thành quảng trường múa bên trên tất lên đồng khúc. Ba hiện tại ngươi đi tới chỗ nào, ngươi nghe được đều là tiểu bình quả ma tính giai điệu. Hai cái lao Nam Hải thành quảng trường các bà bác ai đổ. Trường 607, biến đổi bắt đầu. Ba lúc này, châu Phi đại lục Ba bởi vì thiên lang dòng binh đoàn đánh bại liên quân, danh khí đại trướng, cho nên rất nhiều danh nhân chí sĩ nhao nhao tìm tới, thiên lang dòng binh đoàn nhanh chóng bạ binh, trước mắt nhân số đã đạt đến 5.000 người. Ba hơn nữa theo mổ sải mấy lần đến, bọn hắn vũ khí cũng đã nhận được bổ sung, hoàn toàn không kém quân chính quy bao nhiêu. Có được khổng lộ như vậy một cố lực lượng quân sự. Thiên lang dòng binh đoàn trở thành châu Âu đại lục cử túc trọng khinh một cố lực lượng quân sự. Nhìn thấy thiên lang dòng binh đoàn phát triển nhanh như vậy, Âu Mỹ các nước trước mắt đều không có quá tốt biện pháp. Bởi vì bọn họ trên tay nắm lấy hơn 6.000 binh sĩ tù binh, đây chính là một cái để bọn hắn túi đầu thẻ đánh bạc. Đoàn trưởng dẹ mì lạ đổ cũng thành các nước chính phủ trong lòng nhân vật nguy hiểm, lên ám sát danh sách. Ba hiện tại, dẹ Mỹ la đổ xuất hành trí ít đều muốn 50 người tới bảo vệ. Ba đúng lúc này Thiên Lang bộ lạc tộc trưởng Hổ Mỹ mang theo một đám tộc lao đến. "Phụ thân đại nhân, các vị trưởng lão, có thể gặp đến ngươi ta thật là cao hứng." Dã Mỹ là đồ hưng phấn đi qua, đây đều là nhìn xem hắn lớn lên trưởng bối, mỗi một vị đều là trong bộ lạc trưởng lão, vì bộ lạc dâng hiến cả đời lực lượng, làm hắn rất tôn trọng. "Dã Mỹ là đồ, ngươi gần nhất phát triển không sai, không hổ là Thiên Lang thần dũng sĩ. Có thể đem liên quân đều đánh bại, trên người ngươi có lang hào quang." "Phụ thân ngươi gần nhất cũng khoe ngươi thật là nhiều lần." Dẹ mì là đồ bị khen không có ý tứ. Mặc kệ hắn là địa vị gì, lấy được dạng gì thành tích, ở đám này trưởng bối trước mặt hắn Thủy chung là một tên tiểu bối, khát vọng lấy được bọn họ tán dương cùng tán đồng. Mọi người cùng ta vào bên trong, ta mang các ngươi thăm một chút ta quân đội. Đi qua một phen tham quan về sau, dẹ mì là đồ đem tất cả dẫn tới phòng hội nghị. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, các ngươi sẽ không vô duyên vô cố tới tìm ta, có phải hay không ta gần nhất làm ra sự tình làm các ngươi khó xử. Dã Mỹ Lạc Đồ đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn hiện tại cũng coi là một tên lãnh tụ, nhìn vấn đề tràn đầy cái nhìn đại cục. Tộc trưởng Hồ Mị chỉnh trọng gật đầu, không sai, Dã Mỹ Lạc Đồ chúng ta tới tìm ngươi quả thật có sự tình. Ngươi gần nhất sự tình làm được phi thường tốt, cho ta cái này làm phụ thân rất hãnh diện. Ba nếu như ngươi bình ổn phát triển, nhất định có thể lên làm Thiên Lang bộ lạc tộc trường, sau đó dẫn đầu chúng ta Thiên Lang bộ lạc hướng đi huy hoàng. Nhưng là, ngươi gần nhất làm sự tình quá lớn. Hiện tại các quốc gia đã biết rõ, ngươi là ta hổ mì nhi tử, là ta thiên lang bộ lạc người thừa kế, bọn hắn không đối phó được ngươi, lại cho chúng ta rất lớn áp lực. Bọn hắn đối với bộ lạc hạ thủ. Dẹ mì là đồ sắc mặt tâm trầm. Hổ mì lắc lắc đầu, còn không có, nhưng lại đã vụn trộm liên hợp mặt khác mấy cái bộ lạc thế lực, cô lập chúng ta thiên lang bộ lạc, gây chúng ta cung ứng, điều kiện cũng biến thành gián khổ. Hiện tại chúng ta đã trở thành chúng thì chi, cũng đến chúng ta bộ lạc không thể không làm ra quyết định thời điểm. Là đem ngươi rẽ Mỹ là đổ khu trục ra bộ lạc, hủy bỏ thân phận người thừa kế, cùng ngươi phân rõ giới hạn, hay là bảo lưu lấy ngươi thân phận, chúng ta cả tổ cùng hộ ngươi làm cách mạng. Nói đến đây, tất cả mọi người phi thường trầm mặc. Đây là một cái vô cùng trọng đại lựa chọn, việc quan hệ thiên lang bộ lạc sinh tử tồn vong. Quyết định như vậy, thiên lang bộ lạc bên trong đều không người có thể đặt xuống quyết tâm. Phụ thân đại nhân, còn có các vị trưởng lão, các ngươi ý tứ đây. Rẽ mỉ Mặc dù bây giờ hắn cũng coi là công thành danh thoại, nhưng lại không hy vọng bị bộ lạc khu trục Bởi vì nơi này dù sao là nhà hắn, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi này có hắn thân nhân cùng bằng hữu nơi này là hắn căn Nếu như bị khu trục hắn liền thật thành bèo trôi không dễ. Kỳ thực, mấu chốt không ở chúng ta, cũng không ở ngươi, mà ở thần. Hộ Mỹ Thành Tín nói, chúng ta đều là thiên lang thần quan dân, đều là thiên lang thần dũng sĩ, chúng ta đều là vì thiên lang thần phục vụ chỉ có thiên lang thần mới có thể chỉ dẫn chúng ta phương hướng chính xác. Cho nên, nếu như thiên lang thần để cho chúng ta ủng hộ ngươi, như vậy chúng ta chắc chắn cả tổ cùng hộ ngươi, coi như chiến tận cuối cùng một binh một tốt cũng nguyện ý. Nếu như thiên lang thần không đồng ý, như vậy chúng ta đành phải bỏ qua ngươi. Vậy các ngươi tới tìm ta là... Dẹ mì là đổ nghĩ tới mấu chốt. Không sai, bởi vì sau lưng của ngươi có một vị thần, nghe nói còn là thiên lang thần cấp trên, tổ thần điện hạ. Hồ mì đứng lên kích động nói. Chúng ta hy vọng, hy vọng có thể bái kiến vị kia truyền thuyết ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại chúng thần chi tổ, Tổ thần điện hạ. Tận mắt nhìn thấy hắn thần nhan, lắng nghe hắn thần dụ, phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, coi như chết cũng không hối tiếc. Nếu như sau lưng ngươi thật đứng đấy Tổ thần điện hạ, như vậy chúng ta toàn tộc cùng hộ ngươi. Không sai rẻ mỹ là đồ, chỉ cần vị kia thần mở miệng, chúng ta liền ủng hộ ngươi. Ba chúng ta tuyển chọn không trọng yếu, thần ý kiến mới trọng yếu. Ba chúng ta đều là thần con dân. Nghe thần lời nói, Dã Mỹ là Đồ nghe được tim đập thình thịch. Nếu như có thể lấy được Thiên Lang bộ lạc toàn tộc cùng hộ, như vậy hắn lực lượng ít nhất có thể tăng gấp đôi. Thiên Lang bộ lạc thoạt nhìn mặc dù chỉ là một cái phát triển lạc hậu bộ lạc nhỏ, nhưng là xem như người thừa kế hắn biết rõ, đây là một cái toàn tộc giai binh bộ lạc, chỉ cần cầm vũ khí lên liền là một tên chiến sĩ cơ cách. Hơn nữa bọn hắn tín ngưỡng kiên định, tác chiến dũng mãnh, so với cái kia dễ dàng đầu hàng da trắng heo mạnh hơn nhiều. Nhưng là Hắn trong lòng cũng có một chút khó xử. Ba kỳ thực thiên lang bộ lạc các vị trưởng bối đến tìm hắn, càng nhiều hơn chính là nghị xác nhận tổ thần điện hạ thật cùng nghị. Nếu như là thật, vậy bọn hắn mới có thể ủng hộ. Nếu như là giả, vậy bọn hắn liền sẽ rời hắn mà đi. Rẽ mỹ là đồ tin tưởng vững chắc, tổ thần điện hạ là tồn tại, hơn nữa khả năng một mực chú ý lấy hắn, bởi vì hắn gần nhất lấy được chiến quả liền hoàn mỹ xác nhận điểm này. Nhưng là, chứng minh như thế nào tổ thần điện hạ thật tồn tại đây Đây mới là vấn đề lớn nhất, dù sao hơn ngàn năm này, đều không có bao nhiêu người có thể chứng minh thần tồn tại. Ba bất quá các vị trưởng bối, chúng ta cũng chỉ là gặp Tổ thần Điện Hạ một lần, liền là nửa năm trước một lần kia, về sau liền chưa bao giờ gặp. Nhưng là Tổ thần Điện Hạ vĩ lực ở khắp mọi nơi, phía trước hai trận mưa to có lẽ liền là hắn đưa tới, mới để cho chúng ta lấy được như thế thắng lợi huy hoàng. Cho nên ta một mực tin tưởng vững chắc, Tổ thần Điện Hạ cùng bọn ta cùng tồn tại. Dẹ mi là đồ thành tín nói. Tế tự A, tế tự là lựa chọn tốt nhất. Ba nếu như tổ thần điện hạ một mực ở cùng với người, khẳng định như vậy sẽ nghe được người thanh âm từ đó dáng lâm. Tộc trưởng Hố My ánh mắt sáng quắc nói. Các trưởng lao khác nhất trí đồng ý. Dẹ My là đồ không có cách nào, đành phải bắt đầu chu bị tế tự đại điện. Chương 608, thân tích. Tổ thần giáng lâm. Ba lần này tế tự rất long trọng. Ba toàn bộ căn cứ bên trong, trừ bỏ ở lại giữ binh sĩ bên ngoài, mà khác toàn bộ tới thăm ra. Chỉnh chỉnh tề, tề tán thành mấy cái khối lập phương, thoạt nhìn thật giống như duyệt binh một dạng. Ở khối lập phương đội phía trước, có một cái tế đàn thật cao dựng lên. Tế đàn phía dưới, thì là tế tự nhân viên. Hồ mỉ đến từ thiên lang bộ lạc người đều thân xuyên tế tự chuyên dụng đại hương bảo, phân loại ở tế đàn hai bên, gương mặt trang nghiêm túc mụ. Một màn này, đem chính đang đảo mỏ binh sĩ tù binh kinh hãi. Bọn hắn đây là đang làm gì? Làm duyệt binh nghi thức. Nhưng là duyệt binh cho ai nhìn ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ là đang làm tế tự, tế tự thần linh, ngươi xem phía trước có một cái đài cao. Có khả năng, thiên lang dòng binh đoàn bọn hắn đều tín ngưỡng thần. Thần! Ta không tin tưởng vật này. Nếu có ai có thể đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, ta lập tức đem hắn xem thành thần đến quỳ lệ. Binh sĩ tù binh nhỏ dọng nghị luận. Một tên giám đốc quan quân rút súng nhắm chuẩn qua tới, không cần nói, cho ta yên lặng. Đám người tĩnh như ve mùa đông. Ba lúc này... Dạ Mỹ là Đồ bỏ đi bản thân quân phục, cũng mặc đại hồng bào đi ra. Từng bước một, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, từ từ leo lên tế đàn, dựa theo lúc trước triệu hoán đến tổ thần điện hạ phương pháp tiến hành nghi thức cúng tế, mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, không sai chút nào. Phản phất, hắn đã đem một cái này tế tự quá trình diễn luyện vô số lần. Kỳ thực đây là sự thực, Dạ Mỹ là Đồ một mực chờ đợi có thể gặp lại tổ thần, cho nên thường xuyên hồi tưởng đến lúc trước tế tự tất cả, có khi còn lén lén diễn luyện, tay hay việc Rốt cục, quá trình đều đã xong. Dẻ Mỹ là đồ phủ phục nằm sấp trên mặt đất, cơ hồ đầu rạp xuống đất, ngũ khí thành kính to lớn, bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu đại địa và vật, vân, ngài lòng dạ so vũ trụ còn muốn rộng lớn. Ngài thành tín nhất dung sĩ Dẻ Mỹ là đồ hướng người Vân An. Ba giới đáy thiên lang tộc lão cũng đi theo quỳ xuống lại. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Binh lính phía sau mặc dù không có quỷ lệnh, nhưng là dựa theo quân lệnh hành một sĩ binh quân lễ. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại chủ thần điện hạ. Ba lúc này, ở một nửa bán cầu hoa Quốc Giang Nam, ba có người đang kêu gọi ta. Dẹ mì là đồ. Chính đang đùa mèo lâm bắc phàm cảm ứng. Dẹ mì là đồ dựa theo quá trình liền hô ba lần, hắn tâm lý có chút lo sợ bất an, vạn nhất tổ thần điện hạ không đến làm sao bây giờ. Dù sao lúc trước có thể gặp phải liền là một ngoại ý muốn kinh hỉ, hắn không dám khẳng định còn có thể gặp phải lần hai. Ba nhưng vào lúc này, bầu trời xảy ra dị biến. Chỉ thấy vạn dạng mây trắng bỗng nhiên nhanh chóng hướng trung gian dựa vào, thật giống như có đầu dây thừng kéo qua một dạng, càng ngày càng nhiều, tầng mây càng ngày càng dài, cuối cùng diễn biến thành một đóa to lớn mây trắng, đem ánh nắng đều che khuất. Ba ngày sau đó, đóa này to lớn mây trắng lại biến hóa hình dạng, cuối cùng diễn biến thành một tấm mờ hồ to lớn mà Ba cái này có thể so với thần tích một màn, đem đám người đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Phát sinh cái gì? Đây là cái gì thiên tượng? Vì sao những cái này mây hội tụ khép tại cùng một chỗ? Đó là một khuôn mặt người sao? Thật lớn, cơ hồ đều đem ánh nắng che khuất. Gặp quỷ. Vì sao có loại cảm giác không rét mà run? Đám người kinh nghi bất định, mười phần tâm thần bất định. Nhưng là, quỷ gối phía trước nhất rẽ mì lạ đổ lại vô cùng kinh hỷ, là tổ thần. Tổ thần điện hạ đến. Ở trong lòng của hắn, chỉ có vĩ đại tổ thần điện hạ mới có sức mạnh to lớn như vậy. Tổ thần điện hạ nghe được hắn kêu gọi, dáng lâm nhân gian. Ba sau đó lại một lần thành kính quỳ lệ, bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngai hào quang phổ chiếu đại địa vạn vật, ngai lòng dạ so vũ trụ nhật nguyệt còn muốn rộng lớn. Ngai thành tín nhất dung sĩ rẻ mì là độ hướng mời ngài an. Ba sớm nhất một nhóm thiên lang dũng binh vẻ mặt cung nhiệt, lại một lần nữa quỳ lạy. Bái kiến ở khắp mọi nơi không gì không biết không gì không thể vĩ đại tồn tại tổ thần điện hạ. Ngài hào quang phổ chiếu đại địa vạn vật, ngài lòng dạ so vũ trụ nhật nguyện còn muốn rộng lớn. Ngài thanh tín nhất dụng sĩ hướng mời ngài an. Thanh em 10 phần to lớn, chân thiên động điện. Chẳng lẽ, đây chính là tổ thần. Tổ thần phủ xuống. Tổ thần thật tồn tại. Hồ mì đám người khiếp sợ nhìn trên trời một cái kia to lớn mà người. Đối với tín ngưỡng thần bọn họ mà nói, nội tâm rung động có thể nghĩ Lúc trước bọn hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ qua đến, kỳ thực cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Dù sao nhiều năm đến nay, bọn hắn không biết tế tự bao nhiêu lần, cũng chưa thấy qua tận mắt thiên lang thần giáng lâm. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhân sinh quan bị hung hăng đánh sâu vào. Không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình lúc này, chỉ là học dẹ mì lạ đồ đám người quỳ lại Lúc này, đám người đáy lòng vang lên một cái hùng to lớn thanh âm, phản phất đến từ trên trời, trùng trung điệp điệp, tràn đầy thiên uy, dẹ mì lạ đồ. Các ngươi kêu gọi bản thần không biết có chuyện gì. Ở thanh âm này trước mặt, mọi người cảm giác này phi thường nhỏ bé, có một loại sơ đẳng động vật trông thấy cao đẳng động vật run dày cảm giác. Phản phất đối phương một cái ý niệm, liền có thể làm cho mình mai danh nhận tích. Thần uy như ngục, không thể đo lường. Đây là thanh âm gì? Vì sao từ ta đáy lòng văng lên? Thật là cường đại thanh âm, ta cảm giác linh hồn đều đang run dày. Ba chẳng lẽ là trên trời thần đang nói chuyện với ta? Ta gặp phải thần. Rất nhiều người không khỏi kinh hãi, một màn này đánh vỡ bọn họ khoa học quan. Nhất là một đám đến từ phát đạt địa khu bọn tù binh, lần đầu đụng phải như thế thần tích, cảm giác được rõ ràng thần uy như ngục, trước kia niềm tin cùng tín ngưỡng đều hỏng mất. Bọn hắn đến từ phát đạt địa khu, tiếp nhận là khoa học giáo dục, phần lớn người là kẻ vô thần. Bà coi như tín ngưỡng thượng đến người, cũng chỉ là ở đấy lòng tín ngưỡng tìm ký thác, cho tới bây giờ không tin thượng đế sẽ hàng lâm. Nhưng là hôm nay, bọn họ quan niệm toàn bộ bị rửa sạch qua một lần. Ba trên thế giới thật sự có thần. Hơn nữa thần hàng lâm. Chúng kích to lớn có thể nghĩ. Ba có một ít tiếp nhận năng lực khá mạnh, trực tiếp quỳ xuống lại, học thiên lang người như vậy cầu nguyện. Tiếp nhận năng lực yếu hơn, ánh mắt đờ đẫn không nhúc đích, giống như mất hồn một dạng. Còn có một số không biết làm thế nào, không biết như thế nào cho phải. Ba lúc này, trên tế đài, dẹ mì là đồ kích động nói, ba vi đại tổ thần điện hạ, ta đã dựa theo chỉ thị của ngài, chính đang khai sáng một cái thần chi quốc độ để quang huy của thần phổ chiếu đại địa. Trước mắt đã lấy được thành tích nhất định. Muốn hướng ngài báo cáo. Người nói đi. To lớn thanh âm lại một lần nữa chuyển đến. chương 609, thần uy như ngục, không gì không biết, không gì làm không được. Tiếp đó, rẽ Mỹ lạ đồ đem nửa năm này phát sinh sự tình một năm một người báo cáo. Trên thực tế, những chuyện này Lâm Bắc Phàm đã sớm biết, thậm chí biết đến so rẽ Mỹ lạ đồ còn muốn cặn kẽ còn muốn cụ thể, thậm chí ngay cả sau lưng chân tướng đều biết. Bất quá Vì thể hiện thần uy nghiêm, hắn coi như biết do cũng sẽ không cắt ngang rẽ mì lạ đồ lời nói. Ở rẽ Mỹ lạ đồ hồi báo quá trình bên trong, tất cả mọi người quý lại, dù cho tê chân cũng không dám động. Các binh sĩ một mực đứng thẳng, bởi vì bọn hắn biết có một cái vĩ đại tồn tại chính đang nhìn xem bọn hắn. Gần nửa giờ về sau, rẻ mì lạ đồ rốt cuộc hồi báo xong. Hắn hỏi mọi người quan tâm nhất một vấn đề, tổ thân điện hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Xin ngài chỉ thị. Lâm bác phàm thanh âm lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp mà đến. Dẹ là đồ, ngươi hơn nửa năm cố gắng ta một mực nhìn ở trong mắt, ngươi làm được rất tốt, không hổ là thần dũng sĩ. Ba cảm tạ tổ thần điện hạ xem trọng cùng ca ngợi. Dẹ mì là đồ sắc mặt vui vẻ.